Cốc hàn đàm, nơi đó là yêu đàn kỳ hàn giao địa bàn, hư hư, khẳng định đã sớm mất mạng, cũng coi như là giúp ngươi báo thủ. Ly thập công chúa vẻ mặt đắc ý, nàng trong lòng thật cao hứng, trong lúc vô ý giúp tiểu hình báo thủ. Lộ bộ, Bạch Vân huynh tâm nhắm thẳng châm xuống. Ngươi, ngươi thật sự đem hắn ném vào hàn đàm. Ly thập công chúa hưng phấn mà gật đầu. Xong rồi xong rồi, cái này phiên thoái. Đó là ứng kiếp giả A, ngươi khả năng sẽ có đại phiên thoái. Bạch Vân Hinh nôn nóng không thôi. Ly thập công chúa là này một giới trừ bỏ sư phụ ngoại, đối nàng tốt nhất bằng hữu. Nàng cũng không thể chơ mắt mà, nhìn tiểu người bị pháo hôi a. Mau, chúng ta lập tức đi cứu người. Hy vọng còn kịp, Bạch Vân Hinh tún Ly thập công chúa cánh tay, liền bay lên trời cao. Ai, ai, tiểu hình, làm gì nha? Vì sao muốn đi cứu người a? Ly thập công chúa một bước. Ứng kiếp giả, ngươi biết không? Ly thập công chúa thực thành thật mà lắc lắc đầu. Đó là có đại khí vận đại cơ duyên người, là chịu thiên đạo che chở vai chính. Bất luận cái gì muốn thương tổn người của hắn, đều sẽ trở thành hắn đá cây chân, hoặc là trực tiếp bị pháo hôi điệu. Ứng kiếp giả chỉ nhưng làm bạn, không thể là địch. Bạch Vân Huynh vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời, nàng thi triển khởi vọng khí thuật. Này vừa thấy, tức khắc khiếp sợ. Ly thập công chúa trên chán, đã có một đoàn màu xám nghiệt khí. Không biết là nàng trước kia liền có, vẫn là bởi vì muốn hại ứng kiếp giả mà đến. Bạch Vân Hinh chưa hóa hình phía trước, còn vô pháp học tập võng khí thuật, vẫn luôn không xem kỹ Ly thập công chúa khí vận. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ly thập công chúa tuy rằng lần đầu tiên nghe nói như vậy như bức ứng kiếp giả, nhưng nàng biết, Bạch Vân Hinh là sẽ không lừa nàng. Nàng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe minh bạch cái này ứng kiếp giả rất nguy hiểm, là không thể đắc tội. Kia làm sao bây giờ? Hàn Giao tính tình thật không tốt, khẳng định đem hắn cấp diệt. Bạch Vân Hinh trong lòng một cái giật mình, nhanh hơn phi hành tốc độ kia cũng đến đi trước xác nhận một chút. Nếu là hắn thật sự đã chết, ta liền đi âm phủ tìm một chút, hy vọng có thể tìm được hắn hồn thể, khẩn cầu quỷ phán làm hắn đầu cái hảo thai. Ly thập công chúa cũng nóng nảy, kia chúng ta nhanh lên. Nhưng kia Hàn giao thực ngạo khí không nhất định sẽ để ý tới chúng ta. Nghe nói nó trên người có thần long huyết mạch, phụ vương đã cảnh cáo chúng ta, không thể dễ dàng đi chọc nó. Bạch Vân Huynh vừa nghe càng là sốt ruột. Vậy các ngươi huynh muội bên trong, ai cùng nó giao tình hảo một chút? Đúng rồi, tìm Lục ca đi, hắn cùng hàn giao quan hệ còn nói đến qua đi. Ly thập công chúa vội vàng nói. kia chạy nhanh đi. Đồng dạng là yêu đan kỳ, Bạch Ly 6 đi tìm hàn giao, hẳn là có thể nói được với lời nói. Mặc kệ như thế nào, trước hết cần xác nhận tên kia ứng kiếp giả chết không chết. Lục ca, Lục ca. Ly thập công chúa lôi kéo Bạch Vân Hình, trực tiếp xông vào Bạch Ly 6 động phủ, cũng mặc kệ hắn có phải hay không đang bế quan. Mười muội Bạch Ly 6 vẻ mặt bất đắc dĩ. Liếc liếc mắt một cái ly thập công chúa cùng Bạch Vân Hình. Hắn đang ở luyện đan đâu? Xem ra lúc này đây khẳng định thành không được đan. Lục ca, đừng luyện đan, nhanh lên, đã xảy ra chuyện. Ly thập công chúa thực sốt ruột. Ngươi lại chọc chuyện gì? Bạch ly Sáu vẫn là thực hiểu biết chính mình mội mội tính nết. Lục điện hạ, lúc này đây thật là đại phiên thoái. Bạch Vân Hình tiếp nhận câu chuyện, nghiêm túc trịnh trọng kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh, ứng kiếp giả không thể đắc tội. Ứng kiếp giả Bạch Ly sáu sắc mặt bất biến, không rảnh lo luyện đan. Hắn mang theo ly thập công chúa cùng Bạch Vân Hình, trực tiếp hướng Hàn Giao Cốc chạy đến. Yêu đan kỳ tốc độ vẫn là rất nhanh, không lâu đến Hàn Giao Cốc Hàn Đàm bên cạnh. Hàn huynh, chính là đang bế quan. Bạch Ly sáu kêu lớn. Hàn Đàm trung đột nhiên vang lên xôn xao tiếng nước, một đạo dòng nước bay lên không mà ra. Chỉ thấy một đầu toàn thân hắc lân tỏa sáng giao long, bay ra Hàn Đàm. Tức khắc, xung quanh dâng lên một trận lạnh lẽo hàn ý. Ly thập công chúa cùng Bạch Vân Hình, đều không cấm đánh một cái lạnh run. Bạch Ly sáu trên người Bạch Quang một thịnh, kịp thời bảo vệ hai chỉ tiểu thái điểu. Hai người lúc này mới cảm giác hảo một chút. Khó trách Ly thập công chúa không dám tới Hàn Giao cốc, này Hàn Giao vừa xuất hiện, chính là như vậy khí phách. Nguyên lai là lục điện hạ cùng thập công chúa, không biết tìm ta có chuyện gì. Bạch Ly sáu không có thời gian cùng Hàn Giao khách khí. hắn đem ứng kiếp giả nghiêm trọng tính thuật lại một lần, cuối cùng nói, đều là mười mội cùng mười một đệ bất hảo còn thỉnh Hàn Huynh nhiều hơn thông cảm. Ta đi về trước nhìn xem. Hàn Giao nghe được trong lòng kinh hãi, thân mình đột nhiên chát hồi Hàn Đàm. Chờ đợi thời gian luôn là quá thật sự chậm. Bạch Ly 6, Ly thập công chúa cùng Bạch Vân Hình trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không có biện pháp. Qua chén trà nhỏ công phu, Hàn Giao mới toát ra mặt nước. Lúc này đi lên, là biến ảo thành nhân hình áo đen nam tử. Tự nhiên vẫn là cái kia hắc lân Hàn Giao. Ha, thật không hổ là ứng kiếp giả. Hàn Đàm phía dưới. Có ta bố trí cửu cửu Hàn thiên trận, cũng chưa có thể muốn hắn mệnh. Hàn giao mặt mang ý cười, trong lòng một trận may mắn. Bạch Vân Hình ba cái vừa nghe, tức khắc đại hỉ, người không chết liền hảo. chương 324 lại một quả vai chính ân ký. Vèo ma một tiếng. Một con túi trực tiếp bay về phía Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình theo bản năng mà tiếp được, kinh ngạc mà nhìn về phía Hàn giao. Đông La Sơn Thần, đây là một túi thượng phẩm Hàn Thủy Thạch, đối với ngươi tu luyện có chút chỗ tốt, đà tạ nếu không phải bạch vân hình đã biết ứng kiếp giả lấy hàn giao tính nết sớm muộn gì sẽ đem hắn cha tấn đến chết như vậy hàn giao về sau muốn tấn giai độ kiếp phỏng trừng liền không diễn không chuẩn còn sẽ bị thiên lôi phách đến hồn phi phách tán cho nên hàn giao tương đương cảm kích bạch vân hình hắn trong lòng còn có một ít ý tưởng khác chỉ cần có thể thực hiện hắn về sau có lẽ sẽ có lớn hơn nữa cơ duyên đâu hàn thủy thạch là âm thuộc tính linh thạch vẫn là thượng phẩm chính thích hợp bạch vân hình như vậy âm linh tu luyện giả thứ tốt a. Đa tạ Hàn đại nhân. Bạch Vân Hinh vui vẻ ra mặt, ứng kiếp giả không chỉ có không chết, còn có thể được đến thượng phẩm Hàn thủy thạch, thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nàng hiện tại nhưng nghèo. Thượng phẩm Hàn thủy thạch giá trị rất cao, vẫn là luyện chế âm thuộc tính pháp khí, không thể thiếu tài liệu. Bạch Ly 6 cùng Ly thập công chúa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Ly 6 cùng Hàn Giao nói vài câu lời khách sáo, mang theo muội muội cùng Bạch Vân Hinh rời đi Hàn Giao cốc. Đến lối vị kia ứng kiếp giả Âu Dương Tranh sao kia khẳng định sẽ đã chịu hàn giao thập phần coi trọng tiểu 10, cho ngươi một ít bạch vân huynh lấy ra 5-6 khối hàn thủy thạch đưa cho ly thập công chúa đây là thứ tốt ta ai gặp thì có phần không cần không cần ta là hỏa thuộc tính thể chất loại này hàn thủy thạch đối ta vô dụng chỗ vẫn là chính ngươi lưu lại đi đối với ngươi chính là có trọng dụng ly thập công chúa vội vàng chối từ lần này cần không phải bạch vân huynh tra được ứng kết giả không chuẩn nàng còn có một kết đâu nàng trong lòng đã thập phần cảm kích Như thế nào còn sẽ nhận lấy tiểu hình đang dùng được với Linh Thạch đâu? Bạch Vân Hinh không hề làm ra vẻ, các nàng là bằng hữu, quá khách khí liền không thú vị. Đúng rồi, người kia sơn thần miếu liền từ ta tới trùng kiến đi. Ly thập công chúa tương đương khí phái mà nói, dùng Linh Ngọc Thạch Kiến thế nào? Ta ngẫm lại có cái gì âm thuộc tính Linh Thạch a? Đình chỉ đình chỉ. Bạch Vân Hinh thực vô ngữ, còn dùng Ngọc Thạch Kiến miếu đâu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người toàn bộ hủy đi đi. Mười muội. Việc này giao từ lục ca tới làm đi. Bạch Ly Sáu bất đắc dĩ mà nói. Nho nhỏ Sơn Thần Miếu, nếu là dùng ngọc thạch kiến thành, cũng không phải là vì Bạch Vân Hinh Hảo, mà là sẽ cho nàng mang đến mầm thai họa. Tổng không thể bị người hủy đi đi rồi, lại trùng kiến đi. Vậy đã tạ lục điện hạ. Con Hảo Bạch Ly Sáu là cái coi chừng mực, kỳ thật, Sơn Thần Miếu hoàn toàn có thể từ Bạch Vân Hinh chính mình tới trùng kiến. Bạch Vân Hinh hiện tại đã tu tập pháp thuật, lộng điểm hòn đá thực dễ dàng. Bất quá đâu. Xem bạch ly sáu cùng ly thập công chúa bộ dáng. Bọn họ rõ ràng tưởng cảm tạ nàng, vậy cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Có đôi khi, cho người ta cảm ơn cơ hội, là có thể tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Một mặt thi ân, chỉ biết cấp đối phương mang đến áp lực. Bạch Vân Hinh trở lại Sơn Thần Miếu, tạm thời trụ tiến giang thị ẩn hình trận bên trong. Không quá hai ngày, bạch ly sáu liền đem Sơn Thần Miếu cấp chuẩn bị cho tốt. Từ một chỉnh khối đá xanh kiến thành, bên ngoài soát thượng kim hoàng sắc Sơn. Ngói lưu ly li cùng với giường cột chạm trổ. ân, vừa thấy chính là một cái trinh cống miếu nhỏ. Bạch Vân Hinh thực vừa lòng. Sơn thần miếu mở rộng rất nhiều, bên trong rộng mở sáng ngời, nhìn thập phần thoải mái. Tân miếu một kiến thành. Chân núi thiện nam tín nữ nhóm liền tới dân hương, tức khác hương khói nhiều lên. Nguyên lai, like, may lại cũng là có chỗ lợi. Chờ Bạch Vân Hinh lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương tranh thời điểm, hắn đã thành ly trên núi tỏa thượng tân. Cái kia hàn giao, cư nhiên thành hắn yêu sủng. Thảo Gia hỏa, một con yêu đàn kỷ cũng có được thần long huyết mạch yêu sủng. Đối với chúc cơ tu sĩ tới nói, đó là tương đương như bức. Không hổ là có đại khí vận vai chính A. Đông La Sơn Thần, phía trước đem ngươi Sơn Thần Miếu cấp tặng, thật là hổ thẹn. Âu Dương Tranh đứng dậy cất bạch vân hình hành lễ. Theo yêu sủng Hàn Giao nói, nếu không phải vị này âm linh, hắn có khả năng sẽ vẫn luôn bị nhốt ở Hàn Đàm Đế, không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng là bị người đổi giết. Việc này đều do cái kia đuổi giết người của ngươi. Ngươi yên tâm đi, sở hữu nghiệp nghiệt đều ở người nọ trên người. Bạch Vân Hinh làm sao trách hắn, chỉ hy vọng có thể giao thượng bằng hữu mới hảo đâu. Đây là ta một chút tâm ý, mặc kệ nói như thế nào, cũng là vì ta duyên cớ. Ngươi không cần chối tử, liền tính là nho nhỏ bồi thường. Âu Dương Tranh lấy ra hai cái bình ngọc, đều là thượng phẩm linh đan. Bạch Vân Hinh khách khí một phen, thu xuống dưới. Ta nơi này còn có một việc, tưởng thỉnh Đông La Sơn thần hỗ trợ. Hảo thuyết hảo thuyết. Nguyên lai, like, Âu Dương Tranh cha mẹ cũng là bị kẻ thù làm hại. Hắn tưởng thỉnh Bạch Vân Hinh hỗ trợ cha một cha. Cha mẹ hắn hay không đã đầu thai chuyển thế, chuyển thế thành cái gì? Từ âm phủ tuần tra âm hồn đầu thai sự, vừa lúc âm linh có thể làm đến, Âu Dương Tranh xem như cầu đối người. Kỳ thật, Âu Dương Tranh cũng là ở Bạch Ly 6 nhắc nhở hạ. Mới nghĩ đến thỉnh Bạch Vân Hinh hỗ trợ. Ân, việc này ta có thể làm đến, chỉ là khả năng yêu cầu một ít thời gian. Vậy trước cảm tạng, Âu Dương tranh vẻ mặt vui sướng, hắn trong lòng nhất không yên lòng chính là cha mẹ. Bạch Vân Hinh thật cao hứng, ứng kiếp giả nguyện niệm lực a. Kia có thể so gì gì kết đan tu sĩ, đều phải cường đại a. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính nhân ký, khen thưởng 100 vạn công đức giá trị. Hắc hắc, rốt cuộc thu thập tới rồi. Bạch Vân Hinh vừa rồi còn tưởng rằng, ứng kiếp giả không thể thu thập đâu, vẫn luôn chờ thời không ấn phản ứng. Lại là một quả thỏa thỏa vai chính nhân ký, còn có 100 vạn công đức khen thưởng kiếm quá độ. Đây là thù Lao, còn thỉnh Đông La Sơn thần không cần chê ít. Bạch Vân Huynh thấy ngọc trên bàn xuất hiện một khối hàn ngọc tâm. Đây là hàn ngọc tinh hoa, giá trị liên thành. Đối với âm thuộc tính tu luyện giả, có cực đại tác dụng. Ai nha, vị này Âu Dương Tranh thật là hào phóng. Đã có nguyện nghiệm lực lại có hàn ngọc tâm, còn có đại lượng công đức giá trị, thật là quá ngượng ngùng. Bạch Vân Huynh trở lại Sơn thần miếu. Triệu gia âm linh bảng kỷ vẽ một cái tin phủ, chuẩn bị quăng vào âm tí chỗ Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là ghi chú rõ ưng kiếp giả bà chữ, hy vọng có thể khiến cho Minh Phủ độ cao coi trọng, sớm ngày có đáp lại. Sau đó, nàng quyết đoán mà dâng lên tam phân nhiệm lực. Âm phủ Minh Phủ Một ngày này, Minh vương đột nhiên tâm huyết dâng trào mà mở ra Minh vương bản kỷ, tùy ý lật xem khởi hàng ngàn hàng vạn công văn. Các loại hoa hòe loẹ loẹt công văn, Minh vương chỉ cần thần thức đảo qua, liền cơ bản hiểu rõ với ngực. Ở âm phủ, quỷ hồn tu luyện giả xưng là quỷ tu. Bọn họ cảnh giới là ấn chức tư phân chia, phân biệt là đại quỷ, quỷ sai, quỷ lệ, quỷ tướng, quỷ phán cùng quỷ vương. Nay tu vi cùng thực lực, cùng mặt khác người tu chân cảnh giới đại khái tương đồng. Tỷ như đại quỷ cảnh giới tương đương với hóa hình kỳ cùng ngưng khí kỳ. Làm âm phủ minh phủ tối cao quỷ vương cảnh giới, minh vương thực lực tương đương với độ kiếp kỳ tu vi. Hắn sớm tại tam vạn năm trước đã đạt tới quỷ vương cảnh giới viên mãn. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn liền có thể phi thăng tiên giới trở thành quỷ tiên. Chính là từ 10 vạn năm trước âm linh thủy tổ phi thăng lúc sau, tiên giới chi môn liền dường như bị đóng cửa. Từ đây lại không một người phi thăng. Chương 325 thăng quan. Ở tu chân giới, có rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ sợ độ bất quá thiên kiếp, sẽ trực tiếp minh giải thành tán tiên. Nhưng tán tiên mỗi quá vạn năm cũng là muốn độ kiếp, vượt qua 9 lần tán tiên kiếp sau phi thăng tiên giới. Không thể phi thăng tiên giới, đến cuối cùng vẫn là giống nhau là hôi phi yên diệt kết cục. Cho nên nơi này độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn luôn áp chế không dám độ kiếp, liền sợ không thể phi thăng tiên giới a. Minh vương chính là trong đó áp chế giả trí nhất, hắn chỉ là tùy ý mà đảo qua bản kỷ. Đúng nhiên, ba chữ khiến cho hắn chú ý, ứng kiếp giả, hắn nhớ rõ có mười vạn nhiều năm, không có xuất hiện quá này ba chữ đi. Dường như, mười vạn nhiều năm trước âm linh thủy tổ chính là ứng kiếp giả. Nghĩ đến đây, minh vương trong lòng đột nhiên vừa động, hắn bắt đầu tỉ mỉ mà. Nghiêm túc xem kỹ khởi này một phần công văn. Đại ân quốc La Minh quận Bạch Thạch Phủ Tiểu Cương huyện Đông La Sơn Thần, vì ứng kiếp giả Âu Dương Tranh, cha xét này cha mẹ chuyển thế tình huống. Minh Vương ngón trỏ tiêm một chút Đông La Sơn Thần. Minh Vương bản kỳ tự động xuất hiện Đông La Sơn Thần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bang! Minh Vương kích động mà một phép bàn. Đông La Sơn Thần cư nhiên là một con ngoại lai âm linh. Ứng tiếp giả, ngoại lai âm linh. Ngoại lai âm linh, ứng nay còn không phải là âm linh thủy tổ thân phận sao? Minh vương trong mắt hắc khí quay cuồng, một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, tâm tình kích động muôn vàn. Ứng kiếp giả cùng ngoại lai biến số xuất hiện, vốn dĩ liền rất hi hữu, mà đã là ứng kiếp giả lại là biến số thân phận, liền càng thêm hiếm thấy. Tại đây một phương tu trần giới, gần trăm vạn năm qua, cũng liền mười vạn năm trước âm linh thủy tổ một người mà thôi. Hiện tại cư nhiên lại xuất hiện. Tuy nói vị này ứng kiếp giả cùng người từ ngoài đến, không phải cùng người, nhưng là này hai người không phải đã đụng tới cùng nhau sao? này có phải hay không cho thấy lại muốn thời tiết thay đổi? minh vương không nghĩ ra được sẽ xuất hiện cái gì biến số, chỉ có một sự kiện là có khả năng nhất, đó chính là tiên giới phi thăng thông đạo. ân hoa, ngươi tới một chút. đại ân quốc tối cao quỷ phán bá mà xuất hiện ở minh phủ, ân hoa gặp qua minh quân. tới, ngươi đến xem cái này, có cái gì ý tưởng? ân hoa nhìn đến ứng kiếp giả bà chữ, kinh ngạc không thôi, cư nhiên lại xuất hiện ứng kiếp giả. đúng vậy. Nhìn nhìn lại cái này đông la sân thần Ngoại lai biến số a Này Chẳng lẽ muôn thời tiết thay đổi Ân hoa sắc mặt biến đổi Đều sợ hãi ra tiếng Minh vương tâm tình tốt làm nói Biến thiên là nhất định Bất quá Không chuẩn là biến hào đâu Chúc mừng Minh quân Ân hoa kỳ thật cũng tu luyện tới rồi quỷ vương cảnh giới Chỉ là Minh phủ liền một cái Minh vương Hắn lại không ham thích với quyền lực Cho nên mới vẫn luôn ở quỷ phán chi vị Hiệp trợ Minh vương quản lý âm phủ Âm phủ quỷ phán có rất nhiều. Ân hoa trên thực tế chỉ là quải cái chức tư tên tuổi, phần lớn thời gian, hắn đều là ở tu luyện. Ha ha, muốn thật là kia sự kiện, vậy cùng vui. Minh vương cao hứng mà cười to, đây là một chuyện tốt đâu. Ân hoa cũng lộ ra một tia ý cười, ta đây kêu quỷ phán trực tiếp tìm người đi. Minh vương sảng khoái gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Ta xem vị này đông La sơn thần địa giới quá nhỏ, hương khói không vượng, bất lợi với tu hành. Như vậy đi, đem ân Minh núi non đân sơn. Đều về Đông La Sơn thần đi. Đại ân quốc người tu chân, tưởng tiến vào ân minh núi non rèn luyện. Không sai biệt lắm đều phải trải qua Đông La Sơn. Ân minh sơn điệu bàn về Đông La Sơn thần sau, kia hương khói liền vượng. Tất cả đều là người tu chân, nguyện nghiệp lực sẽ càng nhiều. Ân hoa thực giật mình, ân minh núi non, đó là mấy trăm vạn dặm núi lớn đâu. Ân sơn là chỉ ân minh núi lớn Đại ân quốc này một bộ phận, ít nói cũng có trăm vạn. Lại nói, núi lớn chung yêu thú tung hành. Độ kiếp kỳ đại yêu chỗ nào cũng có, nho nhỏ Đông La Sơn thần có thể chấn được. Yêu thú nhưng không giống người tu tiên, chú ý cái gì công đức nghiệp lực. Chúng nói nhiều là dựa vào bản tính hành sự, không chuẩn còn sẽ xuất hiện áp chế sự. Hừ, ta chỉ làm Đông La Sơn thần, phụ trách địa giới thượng âm dương hai giới câu thông việc, ta xem ai dám sang bậy. Minh vương khinh thường mà cười lạnh. Ai dám sang bậy, tội nghiệt gấp bội. Nghiệp chướng nặng người giả, sẽ lọt vào vô số người tu chân đuổi giết, đã chết cũng nhập không được luân hồi các yêu thú tuy không coi trọng công đức, lại cũng sợ hãi tội nghiệp của thân, ác nghiệt quá nặng, chúng nó làm theo sẽ tu vi trì trệ không tiến, độ kiếp khi đồng dạng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ân, nếu chỉ là câu thông hai giới việc, ta nhìn vấn đề không lớn. Ân Hoa nghĩ nghĩ, thực đúng trọng tâm mà nói. Kia việc này liền định rồi, về sau Đông La Sơn thần có thỉnh cầu gì, đều tận lực thỏa mãn nàng. Là, Minh Quân. Bạch Vân Huyên nhận được Minh phủ công văn báo cáo khi, cả kinh trận mắt há hốc mồm thần mã ý tứ, lam nàng quản lý toàn bộ ân minh núi non đại ân quốc cân sơn, chuyên sự câu thông âm dương hai giới việc, em mà nay quyền lực đủ đại a, đều không thua gì tam sơn hai chùa, ân minh núi non, đó là người tu chân rèn luyện địa phương, cái nào người tu chân sẽ không coi trọng, nàng có thể tưởng tượng, về sau đông la sơn thần miếu, thành người tu chân tiến vào núi lớn chạm thứ nhất, quá tuyệt vời, bạch vân hình trong lòng minh bạch, quyền lực lớn, trách nhiệm cũng lớn hơn nữa, cũng may. Nàng chỉ phụ trách câu thông âm dương hai giới, không cần đi sát yêu diệt ma. Bằng không, lấy nàng trước mắt nho nhỏ tu vi, chỉ có bị phản diệt phân. Thật là kỳ quái. Nàng dương như cũng không có làm cái gì đặc biệt có công đức sự đi. trừ bỏ thu thập một quả vai chính ngân ký. Như thế nào liền thăng quan đâu. Bạch Vân Hinh Nguyên còn tưởng trực tiếp cầm thời không ấn, quang vinh mà bàn phát cấp Âu dương tranh. Nhưng ai biết giờ tí không ấn như vậy làm ra vẻ. Nó cũng thuộc về ngoại lai tài nguyên, thật là đủ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thu thập cùng trợ giúp ứng kiếp giả, cho nên thăng quan. Nàng hiện tại tạm thời đã quên, chính mình là người từ ngoài đến thân phận. Bạch Vân Hinh vui sướng mà dẫn dắt Âu Dương tranh cha mẹ chuyển thế tin tức, đi Lý Sơn. Âu Dương tranh cha mẹ, cũng bởi vì hắn là ứng kiếp giả duyên cớ. Chuyển thế đầu thai đến một cái tu chân gia tộc, hơn nữa linh căn tư chất đều không tồi. Âu Dương tranh thật cao hứng. Hắn trong lòng duy nhất nhớ mong rốt cuộc viên mãn. Như vậy, về sau hắn liền một lòng tu luyện. Không chỉ có muốn phi thăng tiên giới, còn muốn thành tiểu thần nhân chi vị, thực hiện kiếp trước không thể hoàn thành tâm nguyện. Nếu là Bạch Vân Hinh đã biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ chấn động. Nàng đã từng thử quá Âu Dương Tranh, nguyên tưởng rằng hắn cũng là người xuyên Việt. Nhưng hiển nhiên không phải cùng nàng giống nhau từ địa cầu tới. Thực rõ ràng, Âu Dương Tranh là một vị trọng sinh giả. Đông La Sơn thần địa giới gia tăng rồi, lại được đến ứng kiếp giả nguyện niệm lực. Bạch Vân Hinh lúc này đầy thu hoạch niệm lực tương đương phong phú. Lại phụ lấy đại lượng linh an, nhất cử tiến vào hóa hình kỳ viên mãn. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nàng liền có thể ngưng thể. Lúc này Đông La Sơn thần miếu trên không, kim ngưng tụ kim quang là tương đương lóa mắt. Đại đa số vào núi rèn luyện người tu chân đều sẽ tới nơi này thượng một chú hương. Xem như qua đường phí. Bạch Vân Hinh mỗi ngày đều cười đến không khép miệng được. Trước tiên cho Bạch Ly sáu một cái cầu tử danh ngạch. Địa ban lớn, quyền lực cao, cầu tử danh ngạch tự nhiên cũng nhiều. Hiện tại Đông La Sơn thần mỗi năm có 30 cái cầu tử danh ạch. Đến nỗi núi lớn chung yêu thú sinh con tình huống, các yêu thú cũng sẽ không để ý. Chúng nó căn bản sẽ không trọng nam khinh nữ này vừa nói. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng nó so nhân tộc khá hơn nhiều. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào phàm nhân tới nói. Người tu chân, thật đúng là không để bụng hài tử là nam hay nữ. Để ý chính là hài tử có hay không linh can, tư chất như thế nào. Chương 326 đoạt vị tới. Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới, hiện tại rất nhiều âm linh tu luyện giả, cuối cùng đều sẽ sửa tu mặt khác hệ thống, đa số sẽ trở thành tu Phật giả. Đúng rồi, kia nàng sư phụ có thể hay không cũng sửa tu mặt khác hệ thống đâu. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, có chút ngồi không yên. Đến tưởng cái biện pháp, mau chóng cùng sư phụ nói một tiếng, làm hắn ngàn vạn đường đi tu tiên, hoặc là tu Phật đi. Nỗ lực tu luyện mấy ngàn năm, lại không thể độ kiếp phi thăng. Kia còn có cái gì ý nghĩa? Đột nhiên. Một trận khủng bố huy áp hướng Sơn Thần miếu tập lại đây. Cái này khí thế rất cường đại, hẳn là nguyên anh kỳ tu vi. Tuy rằng, hiện tại Đông La Sơn Thần trong miếu tượng Phật không gian kết giới, này vững chắc trình độ, có thể so với phổ hoa chùa kết giới. Đương nhiên là Minh Vương cố ý hạ đạt công văn khi, đã tăng lên quá. Là thăng quan phúc lợi. Chính là, lúc này Bạch Vân Hình, ở kết giới bên trong vẫn cứ đã chịu áp bách. Đông La Sơn Thần, mau mau nhường ra âm linh chủ vị, nhưng tha cho người một mạng. Một đạo hồn hậu thanh âm xa xa truyền đến, ở Đông La trên núi không quanh quẩn. Kinh khởi Đông La vùng núi giới sinh linh vô số. Hoa dự, đây là tới Đoạt Âm Linh chủ vị tới. Bạch Vân Hinh mày đẹp nhíu chặt, xem ra địa bàn tăng đại bị người mơ rớt thượng. Nang vội vàng triệu hồi ra âm linh bản kỷ. Thật đúng là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng tới Đoạt Đông La Sơn thần âm linh chủ vị. Nói, hắn một cái người tu tiên, muốn âm linh chủ vị làm cái gì? Bạch Vân Hinh lại cẩn thận một cha lúc này mới minh bạch Tán tu sầm song hồng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Đạo Hào song hồng chân nhân. Hắn có một cái muội muội bất hạnh mất đi tính mạng, lại không nghĩ đi luân hồi, vì thế, nghĩ tới chủ vị âm linh. Nhưng là, chủ vị âm linh không phải ai ngờ chủ vị, là có thể chủ vị. Đầu tiên nàng đến có tu luyện nghiệp lực công pháp tư chất, còn phải có đại lượng công đức, ít nhất không thể tội nghiệt quân thân. Bạch Vân Hinh là người từ ngoài đến, không vào này một giới luân hồi. Cho nên, nàng là không có này một giới nghiệp nghiệt nói đến lại nói bản tôn có đại lượng công đức giá trị, mới có thể thuận lợi địa chủ vị âm linh. Mà hiện tại, song hồng chân nhân vì muội muội, tưởng cấp lấy âm linh chủ vị. Hắn Hành vi này đã có nghiệp nghiệt nhân quả. Hiển nhiên, này đó nghiệp nghiệt đều sẽ về đến hắn cùng muội muội trên người. Nghiệp nghiệt bao gồm sát nghiệp, hoa nghiệp, tình nghiệp cùng nợ nghiệp từ từ. Có tổn hại công đức, tự nhiên là chỉ sát nghiệp chờ loại này nguy hại sinh linh nghiệp nghiệt, xưng là tội nghiệp. Tượng song hồng chân nhân loại này mưu đoạt âm linh chủ vị hành vi liền thuộc về tội nghiệt. Hử, như vậy còn tưởng chủ vị âm linh. Bọn họ rốt cuộc hiểu hay không pháp? Nguyên Anh tu sĩ, Bạch Vân Hinh hiện tại tự nhiên đánh không lại, nhưng nàng có thể cầu cứu. Nàng nhanh chóng ở trên quần sáng vẽ mấy trương cầu cứu tin phủ truyền ra đi. Một cái trực tiếp bay về phía âm thi một cái bay về phía La Minh Quận, còn có một cái bay về phía Ly Sơn. Phanh, Phanh. Xôn xao Đông La Sơn thần miếu lập tức lại biến thành phế tích. Nị mạ, song hồng chân nhân. Đáng chết. Đông la sơn thần, mau ra đây đi. Bồn chân nhân sẽ không bạc đái với ngươi, sẽ đưa ngươi một ít linh đan cùng pháp khí. Nếu không ra, cũng đừng trách ta vẫn luôn đem ngươi giam cầm ở kết giới nội. Nghe xong hồng chân nhân kêu ngạo thanh âm. Bạch Vân Huynh ánh mắt phát lệnh. Nếu như bị giam cầm, tuy nói nàng tránh ở kết giới nội không có tánh mạng chi ưu lại cũng ra không được. Không, nàng còn có thể lợi dụng âm linh ấn truyền tống đến âm phủ đi. Sau đó, lại từ âm phủ trở lại dương gian. Chính là, một khi nàng không ở Đông La Sơn thần miếu nội, nơi này địa bản có phải hay không liền tính bị cướp đi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn nếu dám đến đoạt vị, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp làm hắn muội muội chủ vị. Đây là đang ép nàng từ bỏ đâu. Ai nói không ai tới đoạt vị, sư phụ, ngươi ở lửa quỷ đâu. Phổ hoa chùa ly đến quá xa, không phải trực thuộc thượng cấp, vô pháp truyền lại tin tức qua đi. La Minh quận có một cái ngàn phong chùa. Nơi đó cũng có Nguyên Anh kỳ chủ vị âm linh. Thuộc về Đông La Sơn thần đỉnh cấp cấp trên, ai, không biết có thể hay không chạy tới cứu nàng. Đến nỗi Ly Sơn. Bạch Ly Sáu chỉ có yêu đàn kỳ tu vi, xem ra là không diễn. Ly Đại Vương tử nhưng thật ra yêu anh kỳ. Vấn đề là hắn cùng Bạch Vân Hinh không thân. Đến nỗi âm phủ, có thể hay không phái quỷ tướng đi lên, nàng cũng không dám khẳng định. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Di, còn có một cái ẩn hình trận. Song Hồng Trân Nhân trực tiếp rôi tay một chảo lập tức đem ẩn hình trận cấp phá. Không tốt, kia trận bên trong có Giang thị. Bạch Vân hình ánh mắt lạnh băng, cả giận nói, Song Hồng chân nhân, kia ẩn hình trận là Thương Long Sơn thương trong sạch người thê tử nơi, ngươi đây là muốn cùng Thương Long Sơn đối nghịch sao? Thương Long Sơn? Song Hồng chân nhân trầm ngâm lên. Hắn chỉ là tán tu, tuy rằng có chút nội tình, nhưng cùng Thương Long Sơn so sánh với, liền không đáng giá nhắc tới. Không cần thiết cành mẹ đẻ cành con, chỉ lo đoạt Đông La Sơn thần âm linh chủ vị. Mặc dù là thương Long Sơn kết đan tu sĩ, cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Chính là, ẩn hình trận bị phá. Giang thị âm sát khí liền che giấu không được. May mắn Bạch Vân Hinh chỉ đem thời không ấn kết thành âm linh phù ấn, đặt ở trong trận chấn áp sát khí. Mà cũng không là chính tông âm linh ấn. Bằng không, thực sự có khả năng bị song hồng chân nhân đoạt. Quan ấn bị đoạt, có khả năng đã bị đoạt vị thành công, nguy hiểm thật. Bạch Vân Hinh em thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, thẳng than may mắn. Cũng may thời không ấn dung hợp âm linh ấn. Đột nhiên, sơn thần miếu bên cạnh đột nhiên truyền đến từng đợt không gian giao động. Không ít âm phong từ không gian khe hở trung phiêu giật mà ra. Ngay sau đó không gian khe hở càng lúc càng lớn. Đại đoàn đại đoàn quỷ xương mù nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu đen lốc xoáy. Quỷ môn quan, song hồng chân nhân sắc mặt biến đổi. Âm phủ lại là như vậy mau sẽ biết. Hắn là không biết, âm linh bản kỷ có âm dương hai giới truyền tin công năng. Âm linh ấn còn có thể mở ra quỷ môn quan tiến vào âm phủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng mà tới đoạt vị. Quỷ tướng. Quỷ môn quan trung xuất hiện một đoàn quỷ sai, trong đó dẫn đầu đúng là quỷ tướng. Hắn toàn thân âm khí vần quanh, làm người thấy không rõ chân thật bộ mặt. Nhưng từ trên người hắn phát ra âm trầm quỷ khí, cho người ta huy áp, tuyệt đối không thua gì Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bạch Vân Hinh không cấm trong lòng đại hỉ, vẫn là âm phủ tới nhanh nhất. Song hồng chân nhân, ngươi giam trắng trận táo bạo mà tới cướp lấy Đông La Sơn thần chi vị. Ngươi không sợ tội nghiệt quấn thân sao? Quỷ tướng lanh đú ưu mà chất vấn. Hừ, một cái nho nhỏ đồng la sơn thần mà thôi, có cái gì cùng lắm thì? Chẳng lẽ ta một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, còn không có tư cách? Song hồng chân nhân khinh miệt mà một hừ. Quỷ tướng cười lạnh một tiếng. Nếu là trước kia nho nhỏ đồng la sơn thần, không chuẩn khiến cho ngươi thực hiện được. Bất quá, hiện tại sao? Này Đông la sơn thần chính là quản hạt toàn bộ ân sơn, là minh vương tự mình chỉ định nơi này cũng không phải là người kia nghiệp nghiệt quân thân muội muội có thể chủ vị, song hồng chân nhân mày đại nhăn. ta cùng với minh vương có chút giao tình, ngươi bẩm lên minh vương một tiếng, cho ta một cái mặt mũi. quỷ tướng đồng mắt đột nhiên co rụt lại, nghĩ thầm, liền tính ngươi cùng minh vương có giao tình, cũng đoạt không được cái này đông la sơn thần chi vị. minh vương từng tự mình dặn dò quá hắn, vị này đông la sơn thần chính là ngoại lai biên số, là một cái có đại cơ duyên người từ ngoài đến, không phải ai đều có thể khi dễ. Vậy ngươi liền chờ một chút đi. Quỷ tướng phái một người tiểu quỷ kém, hồi âm phủ bẩm báo đi. Thực lực của hắn cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ kém không quá nhiều, không nghị chính diện cùng Song Hồng chân nhân đánh lên tới. Lưỡng bại câu thương là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chương 327 tội nghiệt gấp bội. Quỷ tướng nếu có khẩn cấp chuyện quan trọng bẩm lên minh vương, kỳ thật nhưng dùng càng mau lẹ phương thức. Thì như, sử dụng quỷ âm phủ truyền cái tin, thực phương tiện. Bất quá, hắn lúc này cố ý phái một người tiểu quỷ kém, Đại thật xa mà đi một chuyến. Hơn nữa, quỷ sai muốn trước bẩm lên cấp quỷ phán, lại từ quỷ phán bẩm lên cấp tối cao quỷ phán, cuối cùng trở lên bẩm đến minh vương. Nay một bậc một bậc đăng báo, phải hoa không ít thời gian đâu. Song hồng chân nhân tức giận đến xanh mặt. Đều nói hôn vương hảo quá, tiểu quỷ khó chơi, nói nhưng còn không phải là hiện tại loại tình huống này. Vèo, vèo, vèo. Đông La Sơn trung quanh xuất hiện rất nhiều danh tu sĩ. Nhưng bọn hắn tu vi, Đều không có song hồng chân nhân cao, chỉ ở nơi xa quan vọng. Có chút người còn lén truyền âm bắt quái lên. Ha, cư nhiên là quỷ môn quan A, xem ra song hồng chân nhân việc này trọc quá độ. Cũng không phải là sao, quỷ tướng đều tự mình ra tới. Hiện tại ân minh núi lớn ân sơn, từ nơi này Đông La Sơn thần quản lý. Âm thi mới vừa hạ công văn đầu. Nay liền có người tới cửa khiêu khích, khó trách liền quỷ tướng đều tới. Đông La Sơn thần bị ủy nhiệm, phụ trách ân sơn âm dương hai giới câu thông việc. Chỉ cần gặp qua đông La sơn thần miếu trên không kim quang phủ văn người tu chân, đều sẽ biết. Bởi vì, kia phủ văn đúng là Minh Vương hạ phát công văn bố cáo. Cái này song hồng chân nhân cư nhiên cùng Minh Vương co giao tỉnh, thật nhìn không ra tôi à, hắn là tán tu đi. Đúng rồi, xem ra này đông La sơn thần chi vị, không chuẩn thật sẽ bị hắn cướp đi. Ai, đáng thương tiểu âm linh, tu vi quá thấp. Bất quá, này đoạt tới âm linh chủ vị, hữu dụng sao? Ai biết được? Ta chỉ biết âm linh nhóm có thể câu thông âm dương, đắc tội bọn họ sẽ nghiệp nghiệt quân thân, có thất âm đức. Đúng vậy, sư phụ ta báo cho quá, đắc tội âm linh nhất không có lời, muốn tích lũy nhiều ít công đức mới có thể bổ trở về a. Bạch Ly 6 vẻ mặt âm trầm mà đứng ở nơi xa. hắn tu Vi không có song hồng chân nhân cao, đại ca lại đang bế quan, liền tính nhiều tìm vài vị huynh đệ lại đây, cũng không phải Nguyên Anh kỳ đối thủ. Thật là đáng chết. Song hồng chân nhân, ta Bạch Ly 6 nhớ kỹ ngươi. Ta ly sơn nhớ kỹ ngươi. Đột nhiên, quỷ môn quan âm khí lại lần nữa quay cùng lên. Vậy xem người tu trần, tất cả đều hưng phấn mà trận tròn hai mắt, thần thức mở rộng ra. Khẳng định có đại nhân vật ra tới. Hào kích động A. Rất nhiều người tu trần, cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy quỷ tướng. Hôm nay, cư nhiên còn có thể nhìn thấy càng cao cấp bậc quỷ tu, ngắm lại đều lệnh người hưng phấn. Ai nha, là quỷ phán. Ta cư nhiên không đi âm phủ là có thể nhìn đến quỷ phán. Wow, đó là tương đương với Hóa Thần Kỳ tu vi nha. Còn không phải sao? Cho dù thi triển bí thuật đi âm phủ, cũng không nhất định có thể nhìn thấy quỷ phán. Song Hồng chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Đối với so với hắn cảnh giới cao nhất giai quỷ phán, không thể không tiểu tâm ứng đối. Đương hắn nhìn thấy người tới khi, toàn bộ thân mình đột nhiên run lên, vội vàng cung kính tiến lên hành lễ, song Hồng gặp qua Ân đại nhân. Ân Hoa một thân bạch di liễu, khuôn mặt thanh tuấn ôn nhuận. Hắn toàn thân trên dưới Căn bản nhìn không ra cái quỷ gì khí. Nếu không phải hắn đứng ở quỷ môn quan âm khí, mọi người đều sẽ cho rằng hắn là người tu tiên. Song hồng, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, loại sự tình này đều làm được ra tới. Ân hoa lạnh lùng mà nhìn song hồng chân nhân. Chỉ là nho nhỏ sơn thần mà thôi, ta tiểu muội nàng đã từng là kết đan kỳ tu sĩ, có nảy tư cách chủ vị âm linh. Song hồng chân nhân cắn chặt răng, trong giọng nói lộ ra vài tia bị khuất. Ừ, ngươi muội muội có thể cùng nàng đánh đồng. Ngươi biết được tội đông la sơn thần đại giới là cái gì? Gấp bội tội nghiệt. Đây là Minh Vương tự mình hạ lệnh. Cái gì? Không chỉ có song hồng chân nhân trận tròn mắt. Nơi xa quan vọng tu sĩ cũng sợ ngây người. Đắc tội đông la sơn thần, thế nhưng là gấp bội tội nghiệt. Ngoan ngoãn Nga, vị này tiểu âm linh là vô luận như thế nào đều không thể đắc tội chủ, nhất định phải ghi nhớ. Cái nào tu sĩ không nghĩ nhiều tích góp công đức. Mọi người đều biết, công đức càng cao càng có lợi với độ kiếp. Nhưng người tu chân tích lũy công đức, nhưng không giống phạm nhân giúp bang nhân là được. Bọn họ cần thiết hoa đại lực khí đi tìm, những cái đó nghiệp chướng nặng nghề yêu thú, hoặc là tà tu, diệt chi tải sẽ có công đức. Nhưng những cái đó nghiệp chướng nặng nghề giả, cái nào không phải cùng hung cực các hạng người. Há lại như vậy hảo diệt. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị phản diệt. Hoặc là đi diệt ma. Nhưng là, âm minh giới là bị giam cầm thế giới, liền mặt khác giới người tu chân đều vào không được, húng chi là ma đầu. Đi chỗ nào tìm cái ma đầu ra tới làm người diệt. Cho nên, người tu chân tưởng tránh điểm công đức, thật sự thực không dễ dàng a. Nhìn xem trước mắt vị này song hồng chân nhân, tấm tắc, lại vẫn dám làm loại này tội nghiệp gấp bội chuyện ngu xuẩn, thật là càng sống càng đi trở về. Này, sao có thể? Đông La Sơn thần miếu như vậy tiểu. Song hồng chân nhân vẻ mặt khó có thể tin. Kỳ thật, tựa bọn họ như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ. Đừng nói là trước kia nho nhỏ Đông La Sơn. Liên tính đi đoạt một huyện thành Hoàng Chi Vị, cũng không phải không được. Chỉ cần chủ vị âm linh về sau, nhiều làm vài món có công đức sự. Chậm rãi tiêu trừ tội nghiệt cũng là có thể. Đáng tiếc, hiện tại Đông La Sơn Thần, không phải trước kia nho nhỏ âm linh, mà là đã chịu Minh Vương thân phong, có được cân minh núi lớn chi ân sơn quản lý giả. Đương nhiên, Đông La Sơn Thần là ngoại lai biến số chuyện này. Chỉ có số ít vài vị biết mà thôi. Minh Vương làm ta cho người mang câu nói, tội nghiệt không phải như vậy hảo tiêu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ân hoa trong lòng không cấm lắc đầu, hảo một cái ngu xuẩn. Mặc dù là trước kia nho nhỏ đồng là sân thần, ngươi nếu là đoạt nàng chủ vị, kia tội nghiệt, cũng đủ để cho ngươi muội mội vô pháp tu luyện. Còn tưởng chủ vị âm linh đâu, quá buồn cười. Chủ vị âm linh, là trải qua âm dương hai giới tán thành. Đương nhiên, những cái đó dã miếu không ở này lệ. Có chút tu sĩ cấp cao sở di có thể cấp lấy âm linh chi vị, cũng là thông qua quan hệ từ thượng cấp hạ đạt. Làm sao tượng song hồng chân nhân như vậy làm bừa? Chỉ có thể nói, song hồng chân nhân căn bản không hiểu âm linh tu luyện hệ thống. Âm linh bản kỷ cùng âm linh ấn công năng có bao nhiêu cường đại, ngươi nhà tạo sao? Song hồng chân nhân sắc mặt một mảnh hôi bại. Hán tiểu mội làm sao bây giờ, thật vất vả nghĩ ra phương pháp này, thế nhưng còn không thể thực hiện. Ân hoa thở dài một tiếng, thật là một cái ngu ngốc. Ngu xuẩn, ngươi muốn cho ngươi muội muội đi nơi nào chủ vị âm linh không tốt. Một hai phải tới đoạt nơi này đồng là sơn thần chi vị. Song hồng chân nhân nghe song ân hoa truyền âm, trong lòng chấn động, lập tức minh bạch lại đây. Hắn có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, tự nhiên không phải thật xuẩn. Cũng là bị tiểu mội sự mê loạn tâm trí, thân ở trong cục. Có không thỉnh ân đại nhân hỗ trợ tìm một chỗ, tùy tiện nơi nào đều được. Chỉ cần làm ta tiểu muội có thể tu luyện, không cần đi luân hồi liền hảo. Song hồng chân nhân vẻ mặt kỳ mong chi sắc. Ân hoa trong lòng hơi hơi thở dài trước mắt song hồng chân nhân huynh muội là minh vương ở dương thế khi tộc nhân không thể không cho minh vương mặt mũi la minh quận là không được ngươi việc này nháo đến quá lớn như vậy đi đi đại minh quốc đi Hảo, hảo, nơi nào đều được song hồng chân nhân rốt cuộc lộ ra một tia mừng thầm chi sắc Ấn hoa trong lòng lại là cười lạnh tiền đề là ngươi muội muội có thể trước tiêu trừ nghiệp nghiệt chủ vị âm linh là dễ dàng như vậy sao thả chờ xem hắn không hề để ý tới song hồng chân nhân đôi tay một trận phiên động Đông La Sơn thần miếu sập địa phương, tức khắc khôi phục như lúc ban đầu. Chương 328 Sơn thần miếu thăng cấp. Giờ này khắc này, Đông La Sơn thần miếu tài chất, sớm đã không hề là đá xanh, mà là phẩm chất tốt nhất thượng phẩm âm ngọc thạch. Đa Tạ Quỷ Phán đại nhân. Bạch Vân Hinh lúc này mới ra tượng Phật không gian, cảm kích mà cấp đan hoa hành lễ. Đông La Sơn thần không cần đa lễ, ta tế ân hoa. Ngươi này Đông La Sơn thần miếu cũng trùng kiến, về sau tận nhưng yên tâm. Nó hiện tại là một kiện pháp khí. Độ kiếp kỳ dưới khó có thể công phá. Ân hoa ngữ khí có vẻ thực thân hòa. T. Vây xem người tu chân tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nghị luận thanh càng thêm nhiệt liệt. Mọi người xem hướng Đông La Sơn thần miếu ánh mắt, tất cả đều là hâm mộ thêm ganh ghét. Độ kiếp kỳ dưới khó có thể công phá khái niệm, chẳng phải là cao giai pháp khí. Hơn nữa hẳn là thượng phẩm cao giai pháp khí đi. Vị này Ân quỷ phán thật là danh tắc ca. Rất nhiều người tu chân trong lòng bắt đầu ngao ngẹt dục dịch. Bọn họ muốn hay không thông chi trường đối, đem cái này cao giai pháp khí đoạt lấy tới. Người Đông La Sơn thần miếu, cùng Âm phủ Minh phủ Cửu Thiên Âm Minh trận tương liên. Nếu có người dám tới cướp lấy, chính là cùng toàn bộ Âm phủ Minh phủ pháp trận chống đỡ. Ân Hoa nói, tức khắc làm Sở Hữu ngo ngoe dục dịch người tu chân tiết khí. Âm phủ Minh phủ Cửu Thiên Âm Minh trận, nghe nói là một cái tiên trận. Ai dám cùng chi tướng kháng? Bạch Vân Hinh nhắc tới tâm lại thả xuống dưới. Giỏi quá, người khác đoạt không đi. Bằng không, nàng đảo tình nguyện không cần. Hoài bích có tội đạo lý, ai không hiểu, lấy nàng trước mắt tu vi cũng không giữ được. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Đa tạ ân đại nhân, đa tạ minh vương. Ân hoa ôn hòa mà cười cười, vung tay lên, trực tiếp bao lại bạch vân hình, vào đông la sơn thần miếu. Lúc này đông la sơn thần miếu, đã đại biến dạng. Bên trong trừ bỏ đông la sơn thần này một tôn đại tượng Phật ngoại, nhiều thứ đại kim cương giống, không gian tự nhiên cũng lớn rất nhiều. Này tứ đại kim cương âm linh chủ vị, liền từ ngươi tới ủy nhiệm, về sau đều là ngươi hộ pháp." Ân Hoa chỉ vào bốn kim cương tượng giới thiệu nói. Bạch Vân Hinh trong lòng kinh hỉ, nàng về sau có thể thu bốn gã tùy tùng lạc. Đều có thời không ấn ấn ký bảng, lay vai chính cùng lay dân cư đều mau nghiện rồi. Ngươi âm linh ấn đâu?" Ân Hoa ôn hòa hỏi. Bạch Vân Hinh trong lòng một cái giật mình, không thể không triệu hồi ra thời không ấn. Cũng may, thời không ấn tùy tâm sử dụng, lập tức biến ảo thành âm linh ấn bộ dáng ở chỗ này, Bạch Vân Hinh ngượng ngùng một hồi, đành phải ngoan ngoãn mà dâng lên. Ân Hoa đem thời không ấn biến ảo âm linh ấn hút vào trong tay, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim sắc quan mang. Đây là phật quang, công đức nghiệp lực kim quang. Sao có thể như thế nồng đậm? Bạch Vân Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ân Hoa trên người kim quang, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thấy thế nào? So nàng mẫu thân Vân Thị công đức kim quang còn muốn lóa mắt, chẳng lẽ là công đức nghiệp lực kim quang cùng phật quang tương dung hợp hiệu quả? vị này ân quỷ phán hẳn là quỷ tu đi một con quỷ tu trên người không có gì âm khí quỷ khí đã rất kỳ quái còn tản ra vô cùng lóa mắt kim sắc phật quang cảm giác hảo kinh tủng bạch vân Hinh hai mắt híp lại vận khởi vọng khí thuật không sai đúng là công đức nghiệp lực kim quang cùng phật quang tương dung mà thành quỷ tu còn tu hành phật pháp thật là trường kiến thức đúng rồi minh nguyệt giới phật hoa học viện dường như cũng có quỷ tu chuyên nghiệp đâu chỉ là bạch vân hình vẫn luôn không có thời gian đi tìm hiểu Này thuyết minh ân quỷ phán cũng là một người thiên tài, hơn nữa công đức giá trị rất cao. Ngưng! Âm linh ấn huyền phù ở ân hoa trước mặt, lóng lánh kim sắc quang mang. Người âm linh ấn, ta đã thêm vào qua. Chỉ cần ngươi không rời đi âm minh giới, vô luận ở nơi nào, đều có thể thông qua nó trực tiếp câu thông âm dương hai giới. Mà không chỉ giới hạn trong ân sơn địa giới. Nói như vậy, chủ vị âm linh chỉ có ở chính mình địa bản thượng, mới có thể lợi dụng âm linh bản kỷ cùng âm linh ấn, tới thực hiện câu thông âm dương hai giới xuất nhập tâm phủ giờ phút này đông la sơn thần âm linh ấn bị ân hoa thêm vào hạ, chỉ cần ở âm minh giới địa bàn bất luận ở đâu cái xóa xỉnh, đều có thể trực tiếp câu thông tùy ý xuất nhập tâm phủ thực hào rất cường đại ân hoa đem thêm vào sau âm linh ấn còn cấp bạch vân hình còn không chạy nhanh luyện hóa bạch vân hình trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là chiếu một lần nữa luyện hóa một phen thời không ấn cùng linh hồn của nàng là chói định bản tôn bế tử quan liên tư đệ nhị nguyên thần mang theo lại đây Nhưng ân hoa không biết ta, hắn chỉ là ấn âm linh ấn thực tế tình huống tới nhắc nhở. Hắc hắc, thật là ngượng ngùng. Bạch Vân Huynh có vẻ có chút tiểu kích động, về sau có thể cầm thời không ấn ra tới trang bước. Chỉ cần có nó nơi tay, mặc kệ đi rất xa địa phương, cũng không sợ. Thật đúng là một cái xuất ngoại du lịch hảo bảo bối đâu. Từ từ, bất luận ở nơi nào, đều có thể tùy ý câu thông âm dương cùng tiến vào âm phủ, này nơi nào gần chỉ là chủ vị âm linh ấn. Có phải hay không có thể so với âm phủ minh vương minh vương ấn? Ách, nho nhỏ đông la sơn thần âm linh ấn, tự nhiên so ra kém minh vương ấn. Nó chỉ là cụ bị nhưng di động, liên thông âm dương công năng mà thôi. Mặc dù chỉ này một cái công năng, kia cũng có thể đủ cùng phổ hoa chùa tối cao âm linh ấn, cùng so sánh. đa tạ ân đại nhân. Bạch Vân Huynh lại lần nữa thâm làm thi lễ. Không cần như thế khách khí. Ân hoa cười nói, ngươi đã hóa hình kỳ viên mãn, thực mau liền có thể đạt tới đến ngưng thể kỳ. Ngưng thể về sau, liền có thể xuất ngoại rèn luyện. Đây cũng là ngươi về sau hộ thân pháp khí, có thể công có thể phòng, cũng như câu thông âm dương. Ít nhất chạy trốn là nhất đẳng nhất. Bạch Vân huynh trong lòng cao hứng không thôi. Ha ha, ta đây có thể trực tiếp dùng nó tới tạp người. Ấn hoa ha ha cười, ngón trỏ một chút Bạch Vân huynh giữa mày, một đạo pháp môn trực tiếp truyền vào nàng thức hải trung. Đây là sử dụng âm linh ấn pháp quyết. Một cái là kim quang ấn quyết, là công kích pháp môn. Còn có kim quang chiếu khắp. Đây là phòng ngự pháp môn. Một cái khác là âm dương truyền luân, là câu thông âm dương hai giới pháp môn. Đông La Sơn Thần, Minh Vương cùng ta đều thực xem cho ngươi. Tu chân giới thực loạn, cần phải tiểu tâm cẩn thận. Ân, đa tạ. Các ngươi rất nhiều âm linh tu luyện đến ngưng thể kỳ sau, đều sẽ sửa vì tu tiên hoặc là tu Phật. Nhưng, nghiệp lực tu luyện pháp môn là nhất thích hợp các ngươi âm linh, ta kiến nghị ngươi kiên trì tu luyện đi xuống, này đối với ngươi tu luyện chi đạo có chỗ lợi. Bạch Vân Hinh trong lòng cả kinh. Ân quỷ phán cư nhiên cùng chín âm thượng tiên nói giống nhau, có điểm kiến thức a? Nàng đệ nhị nguyên thần đã đã chọn chọn âm linh tu luyện một đạo, tự nhiên muốn kiên trì đi xuống. Còn có, mau chóng thông chi sư phụ. Kỳ thật các người âm linh thủy tổ lưu lại điển tàng chung cũng từng báo cho quá. Ai, chỉ là hiện tại phần lớn âm linh đã quên mất tu luyện ước nguyện ban đầu. Bạch vân Hinh thâm chấp nhận gật đầu phụ hoạn. Nàng không phải không nghĩ cùng mặt khác âm linh tu luyện giả nói, sửa tu mặt khác hệ thống là độ không được kiếp. Mặc dù theo chân bọn họ đều nói Lấy trước mắt tu luyện hiện trạng tới xem Bọn họ là sẽ không phản ứng bạch vân hình Bởi vì Trừ bỏ âm linh thủy tổ chín âm thượng tiên Còn không có vị nào âm linh vượt qua phi thăng kiếp Đại gia không phải không rõ đạo lý này Mà là phần lớn người khả năng đều có may mắn tâm lý đi Hơn nữa bọn họ đã tu tiên hoặc là tu Phật Tưởng sửa trở về là không có khả năng Trừ phi chuyển thế trùng tu Húng chi Rất ít có người có thể cự tuyệt tốc độ tu luyện dụ hoặc Trường 329 tiểu sát yêu khiêu khích. Thức mau, Ấn Hoa mang theo quỷ tướng cùng quỷ sai nhóm hồi âm phủ. Quỷ môn quan biến mất lúc sau, rất nhiều tu sĩ đều chen vào đông la sơn thần miếu. Bọn họ là tới xem xét cao dài phát khí. Nói thật ra, bọn họ nhìn cũng là bạch xem, chỉ là một cái đông la sơn thần miếu mà thôi, nhìn qua cùng bình thường chùa miếu không sai biệt lắm. Trừ phi có người công kích đông la sơn thần miếu. Nhưng cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đi nếm thử. Nếu như bị cựu thiên âm minh trận phản kích, lấy bọn họ tu vi, sẽ bị trực tiếp hoành thành cho phi. Có chút tu sĩ nhìn đến Đông La Sơn thần giống, sẽ châm dâng hương hỏa, lấy kỳ hữu hảo. Có lại khinh thường nhìn lại, trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Bạch Vân Hinh sớm đã trở lại tượng Phật không gian chung. Nàng không thích xa giao, vẫn là trở về nghiên cứu âm linh ấn Pháp môn đi, đây là nàng về sau rèn luyện bảo mệnh thủ đoạn. Ai, thời không ấn phòng ngự cùng công kích công năng cũng bị che chắn. Đông La Sơn thần. Bạch Ly 6 thanh âm, Bạch Vân Hinh không thể không ra tới. Lục Điện Hạ Bạch Ly 6 đối chính mình giúp không được gì, cảm thấy vài phần hổ thẹn. Bạch Vân Hinh rất rõ ràng, lấy Bạch Ly 6 tu vi, khẳng định không phải Nguyên Anh tu sĩ đối thủ, như thế nào sẽ đi trách hắn. Lục Điện Hạ, ngươi tới vừa lúc, giúp ta đem ẩn hình trận chưa trị tốt không. Giang tỷ tỷ còn ở bên trong đâu. Âm sát khí tiết ra ngoài đã có thể phiên thoái. Khẳng định sẽ đưa tới tà tu mơ ước. Hảo Bạch Ly sáu nhuyển miệng cười, kia tươi cười là tương đương yêu nghiệt. Bạch Vân Hinh có thể miễn dịch chịu mê hoặc, nhưng mặt khác tu sĩ liền không thể may mắn thoát khỏi, đặc biệt là nữ tu. Thật là hại người rất nặng đâu. Xem bắt quái các tu sĩ thực mau đều đi rồi, bọn họ chỉ là đi ngang qua Đông La Sơn, rất nhiều đều phải vào núi rèn luyện. Chờ Bạch Ly sáu đem ẩn hình trận một lần nữa chữa trị hảo. Bạch Vân Hinh lúc này mới yên lòng, nàng vào trận cùng Giang Thị Hàn Huyên hai câu, trở lại Đông La Sơn thần miếu. Chi chi. Tiểu thử. Bạch sóc nhảy đến Bạch Vân Huynh trên vai. Đi, mang ngươi tham quan một chút tân Đông La Sơn Thần Miếu. Về sau, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn xem hảo môn Nga. Bạch Vân Huynh dạy cho tiểu thử mấy cái pháp quyết. Cho phép nó tự do xuất nhập tượng Phật trong không gian đầu tiên. Đúng vậy, hiện tại Đông La Sơn Thần Trong Miếu còn có một bên khác thiên địa. Đây là cao giai pháp khí công năng trí nhất. Minh Vương cùng ân quỷ phán lấy ra tay đồ vật, khẳng định không thể phế vật trước kia sơn thần miếu chỉ có một rất nhỏ tượng phật không gian tân đông la sơn thần miếu bản thân chính là một kiện cao dài pháp khí bên trong có được một tiểu phương động phủ cũng là thực bình thường chi chi chi chi hắc hắc thực không tồi đi bạch vân huynh mang theo tiểu thử tham quan động phủ một tòa u tĩnh lịch sự tao nhã tiểu đình viện tuy chỉ có tiến viện nhưng ngũ tạng đều toàn phía trước có một cái bồn hoa nhỏ có thể dùng để gieo trồng hoa cỏ cùng linh dược bên trái có một cái nho nhỏ linh thú thất trước mắt làm tiểu thử ở. Phía bên phải là luyện đan cùng phòng luyện khí, tuy rằng rất nhỏ, lại có địa hỏa cất giữ công năng. Ở giữa nhà ở là phòng tiếp khách. Bên trái là thư phòng, kỳ thật là trước đây làm công địa phương. Bên phải là phòng ngủ, cũng là phòng tu luyện. Lúc này mới xem như chân chính động phủ cảm giác, về sau mang bằng hữu tới, cũng có địa phương tiếp khách. Và anh, ầm ầm. Một trận rung trời tiếng vang, đột nhiên truyền tiến Bạch Vân huynh động phủ. Bạch Vân huynh thần thức ra bên ngoài đảo qua. Tức khắc nổi trận lôi đỉnh. Nguyên lai là một con sát yêu đang ở phá trận. Hiện nhiên là phía trước bị giang thị trên người âm sát khí, hấp dẫn lại đây. Đáng giận, thế nhưng làm lơ đông la sơn thần uy nghiêm. Diệt ngươi nha. Bạch Vân Hinh một cái lắc mình đi vào trước trận, tay véo pháp quyết chính là một cái băng nhận đánh về phía sát yêu. Này chỉ sát yêu cũng là hóa hình kỳ. Cùng Bạch Vân Hinh trước mắt tu vi tương đương. Sát yêu thực khinh thường mà liếc liếc mắt một cái băng nhận, một cái tắt liền đem nó nát. hừ không cho điểm nhan sắc, thật cho rằng nàng là dễ trọc. Bạch Vân Hinh lại lần nữa tay véo pháp quyết, Băng Thiên Tuyết địa. Một trận lạnh băng vô cùng hàn ý, nháy mắt bao phủ trụ này một phương không gian. Không chung có vô số băng nhận, giống như mưa đá giống nhau cuồng xái mà xuống. Nay đó băng nhận không chỗ không ở, lệnh nó không chỗ có thể trốn, khó lòng phòng bị. Sát yêu rốt cuộc biến sắc. Nhưng yêu thú thân thể phi thường cường hãn, nó trên người toát ra tầng tầng sát khí, chuẩn bị ngăn kháng đẩy trời băng nhận. Sích Xích, xích. Sát yêu vẫn là bị đánh trúng vài chỗ, bị tua nhỏ rất nhiều miệng vết thương, màu đỏ đen máu nhắm thẳng ngoại mạo. Bạch Vân Hinh em một kiếm tức thời bay ra, thẳng đánh sát yêu phần đầu. Chiêu này băng thiên tuyết địa là hàn băng thuật cao cấp hình thái. Lấy Bạch Vân Hinh hiện tại tu vi, tự nhiên không thể đạt tới hoàn mỹ. Nhưng hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, ít nhất đối phó cùng giai trình độ sát yêu, còn có chút y lực. Kia sát yêu cũng đúng rồi đến. Toàn thân sát khí bay vút lên chẳng những chống lại âm một kiếm công kích, sát khí còn hướng Bạch Vân Hinh tập lại đây. Bạch Vân Hinh trên đầu hàn trâm ngọc bạch quang một thịnh, bảo vệ toàn thân. Hai vị này thực lực không sai biệt mấy, nhất thời đều không làm gì được đối phương. Bạch Vân Hinh lạnh lùng cười, thế ra thời không ấn biến ảo âm linh ấn. Hắc hắc, thời không ấn chính là địa giai cực phẩm pháp khí. Tuy nói nó công kích công năng hoàn toàn bị hạn chế, nhưng cường độ vẫn là địa giai cực phẩm. Âm linh ấn pháp môn nàng vừa mới năm giữ, còn không có luyện tập quá. Hiện tại coi như là thực chiến huấn luyện đi. Kim Quang ấn quyết thức thứ nhất, công. Chỉ thấy một đạo Kim Quang nhanh chóng hướng sát yêu bắn nhanh mà đi. A. Sát yêu cuối cùng là bị Kim Quang đánh trúng, tức khắc hoa hoa tiêu to. Thực rõ ràng, Kim Quang đúng là sát khí khắc tinh. Bạch Vân Hinh cười cười, xem ra rất có hiệu A. Nàng lại lần nữa véo khởi pháp quyết, vẫn là thức thứ nhất. Còn không có thuần thuộc đâu, trước đêm thức thứ nhất vận dụng thành thạo lại nói. Kỳ thật. Bạch Vân Hinh trong cơ thể âm linh lực đã không nhiều lắm, vừa rồi băng thiên tuyết điệu đặc biệt tiêu hao linh lực. Không có biện pháp, nàng trước mắt chỉ có thể thi triển kim quang ấn quyết thức thứ nhất. Sát yêu thực chật vật, bị không ngừng đánh về phía nó kim quang, đánh đến tránh trái tránh phải. Đây là công đức nghiệp lực kim quang. Vừa vặn khắc chê nó trên người sát khí. Lại xem Bạch Vân Hinh không chê phiền lụy mà lặp lại này nhất chiêu, hiển nhiên đem nó trở thành bồi luyện đối tượng. Sát yêu hai con mắt tả hữu xoay chuyển. đột nhiên. Nó trên người sát khí đột nhiên một thịnh. Đây là muốn liều mạng. Bạch Vân Hinh nhanh chóng hướng trong miệng ném một viên bổ linh đan, chuẩn bị cuối cùng một kích. Chỉ thấy một đoàn màu xám sát khí chậm rãi tản ra. Bạch Vân Hinh tập trung nhìn vào, mặt bộ cứng đờ. Nơi nào còn có sát yêu bóng dáng? Dựa, người nhát gan, cư nhiên liền như vậy chạy, nó nha tiết tháo đâu. Sớm biết rằng trước dùng kim quang chiếu khắp, đem nó phong bế. Kim quang chiếu khắp đã có hộ thể, lại có vây địch hiệu quả. Tính Nàng hiện tại linh lực cũng hao phi đến không sai biệt lắm, vẫn là trước khôi phục một chút đi. Bạch Vân Hinh thấy Giang Thị pháp trận cũng không có bị phá hư. Bạch Ly 6-7 ra pháp trận, không phải một cái nho nhỏ sát yêu có thể phá. tiểu Hinh, cảm ơn, lại phiền toái ngươi. Giang Thị muốn áp chế toàn thân âm sát khí đã thực cố hết sức, hiện tại tùy tiện một con sát yêu, là có thể diệt nàng. Không có việc gì, Bạch Ly 6 bố trí pháp trận, nho nhỏ sát yêu là phá không xong. Yên tâm đi. Bạch Vân Hinh thu hồi âm một kiếm. Tiến vào ẩn hình trận, cùng Giang Thị Hàn Huyên một hồi liền cáo từ ra tới. Nàng hiện tại nóng lòng bổ sung linh lực. Trở lại động phủ, Bạch Vân Hinh ăn xong hai viên bổ linh đan. Trong cơ thể âm linh chi lực, lấy mắt thưởng tốc độ khôi phục. Thực hảo, đấu pháp tiêu hao linh lực, khôi phục về sau tu vi sẽ manh trướng. Bạch Vân Hinh lúc này âm linh lực, đã đạt tới điểm tới hạ. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đột phá đi. chương 330 ngưng thể thành công. Bạch Vân Hinh cấp tiểu thử cùng Giang Thị đã phát một cái truyền âm, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Ở động phủ trung quanh bày ra loại nhỏ âm linh độ kiếp trận, lấy hàng ngọc tâm vì mắt trận, lại có thượng phẩm hàn thủy thạch vì linh nguyên, hiệu quả sẽ càng tốt. Âm linh ngưng thể tương đương với người tu tiên trúc cơ. Trong tình huống bình thường, người tu tiên muốn trúc cơ đều là yêu cầu trúc cơ đan, cũng có chút nghịch thiên thiên tài, bọn họ không cần trúc cơ đan, bằng vào tự thân thâm hậu tích lũy là có thể trúc cơ. Những cái đó thiên tài trúc cơ về sau thực lực, thương đương đáng sợ. Lấy trúc cơ giai đoạn trước tu vi, có thể dễ dàng diệt sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lại có pháp khí bí thuật vì phụ trợ, thậm chí có thể ở kết đan tu sĩ trong tay chạy ra sinh thiên. Tóm lại, kia đều là một ít yêu nghiệt tồn tại. Thì như, thiên cơ các bạc mỹ ảnh vệ, mà âm linh ngưng thể cùng người tu yêu không sai biệt lắm, đều không cần trúc cơ đan. Bạch vân hình cảm giác đan điền nội âm linh lực, đang không ngừng tinh luyện ở dưới giống như mọc ra căn cơ giống nhau, hướng khắp người phân dũng mà đi. Lấy này đó căn cơ làm cơ sở, từ âm linh lực dần dần mà ngưng tụ thành thật thể. Đây là ngưng thể kỳ. Ngưng ra thật thể về sau, kế tiếp là độ tâm ma kiếp, cùng với rèn luyện thân thể. Có loại nhỏ âm linh độ kiếp trận trợ rút, Bạch Vân Hình vẫn là niệm lực người tu hành, bản tôn lại là ngộ đại đạo thượng tiên, độ tâm ma kiếp đối nàng căn bản không có ngạc cửa. Thức mau, nàng bắt đầu tôi thân. Lúc này liền phải dùng tới rồi cố đan. Ăn xong một viên lại một viên cố linh đan về sau, Bạch Vân Hinh thân thể càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến nàng vừa lòng mới thôi. Hô! Bạch Vân Hinh đứng lên, sờ sờ nơi này, sờ nữa sờ nơi đó. Ai nha, rốt cuộc lại có thân thể. Cảm giác đồng đồng đát. Lao nương lại có thể bắt đầu một lần nữa làm người. Chi chi, chi chi. Tiểu thử cái thứ nhất nhìn thấy ngưng thể kỳ Bạch Vân Hinh vui vẻ mà nhảy đến nàng trên vai. Ta đã ngưng thể kỳ, tiểu thử cũng muốn nỗ lực. Chi chi. Bạch Vân Hinh cao hứng mà dẫn dắt tiểu thử đi gặp Giang Thị, hảo tâm tình hẳn là cùng bằng hữu chia sẻ. Tiểu Hinh, thật là chúc mừng. Đây là ta chúc cơ khi được đến lễ vật, hiện tại tặng cho người đi. Giang Thị trong tay xuất hiện một kiện pháp khí, là một phen màu lam phi kiếm. Từ phía trên tản mát ra hơi thở tới xem, đúng là âm thuộc tính. Cảm ơn Giang tỷ tỷ, ta đang cần một phen phi kiếm đâu. Bạch Vân Hinh vui vẻ mà tiếp nhận tới. Nưng thể kỳ về sau, âm một kiếm rõ ràng không đủ dùng. Giang thị đưa lễ vật rất thực dụng. Đừng cùng ta khách khí. Giang thị cười hỏi, tiểu hình, vậy ngươi chuẩn bị lựa chọn nào giống nhau tiếp tục tu hành? Là tu tiên, vẫn là tu Phật, hoặc là tiếp tục âm linh tu luyện? Giang thị hỏi như vậy là có đạo lý? Rất nhiều âm linh ở ngưng thể kỳ sau, đều sẽ sửa tu tiên hoặc là tu Phật. Mà nàng xuất từ thương long sơn một mạch, muốn tu tiên nói, nàng sư môn pháp môn nhiều đi. Nàng còn có tư cách dẫn tiến bạch vân hình gia nhập sư môn. Bạch Vân Hinh trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra, nơi này tu chân giới, thật sự đã quên mất âm linh tu luyện ước nguyện ban đầu. Giang tỷ tỉ, ta chuẩn bị tiếp tục nghiệm lực tu hành, đây là chúng ta âm linh sở tuyển tu hành chi đạo. Cho dù tốc độ sẽ rất chậm, lại có thể vượt qua cuối cùng thiên kiếp. Bạch Vân Hinh tấn dai hảo tâm tình, tức khác không thấy. Giang thị há miệng thở dốc muốn nói cái gì, bất quá, vẫn là gật gật đầu. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu ngươi tưởng tu tiên nói có thể đi Thương Long Sơn. Chúng ta sư môn tu tiên điển tàng, so mặt khác môn phái muốn phong phú đến nhiều. Tốt, trước cảm ơn. Bạch Vân Hinh trở lại chính mình đạo phủ, tâm tình có chút trầm trọng. Muốn thay đổi người tu chân đối với âm linh niệm lực tu luyện cái nhìn, nghĩ đến thật sự không dễ dàng. Rốt cuộc trừ bỏ âm linh thủy tổ độ kiếp phi thăng lúc sau, còn không có âm linh vượt qua kiếp. Phần lớn âm linh nhóm đều sửa tu tiên, thiếu bộ phận bởi vì tu luyện thông thả, cũng không có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Bất quá Ít nhất nàng muốn tìm được sư phụ, nhất định phải cùng sư phụ nói rõ ràng. Bạch Vân Hinh nghĩ đến sư phụ, liền ngồi không được. Đây là nàng ở âm minh giới kết hạ cái thứ nhất nhân quả, tự nhiên rất coi trọng. Ngưng thể kỳ về sau, đã có thể tùy thời đi ra ngoài. Nàng muốn đem trong nhà hết thảy, đều an bài thỏa đáng. Đầu tiên là yêu cầu luyện chế một khối pháp thân, lưu tại Đông La Sơn thần miếu. Rốt cuộc Bạch Vân Hinh quản lý toàn bộ ân sơn âm dương câu thông việc, còn có rất nhiều công sự muốn xử lý. Nàng sở luyện chế pháp thân, đương nhiên không phải những cái đó đại năng nhóm pháp thân Mà là một loại con rối pháp thân, thực lực thực lược, chỉ dùng tới xử lý một ít việc vụ Bạch Vân Hinh cũng không hiểu luyện chế con rối thuật Loại này kỹ năng muốn học cũng không phải lập tức có thể học Cùng luyện đan cùng luyện khí giống nhau, yêu cầu nhất định nội tính Kia chỉ có thể đi phường thị thượng mua sắm Ly Đông La Sơn gần nhất phường thị, ở 300 rằm ngoại bàn Công Sơn Nơi đó cũng là Ly Sơn nhánh núi trí nhất Bạch Vân Hinh làm tiểu thử giữ nhà, nàng tế phi kiếm hướng ban công phường thị bay đi. Ban công sơn phường thị tương đối lớn, nơi này ly trăm vạn núi lớn rất gần. Có thể nghĩ, nơi này tụ tập nhiều ít tu chân tài nguyên, rất nhiều quý hiếm thiên tài địa bảo, ở chỗ này đều có thể mua được đến, chỉ cần là trăm vạn núi lớn xuất phẩm. Bạch Vân Hinh là lần đầu tiên tới phường thị. Giao tam khối hạ phẩm linh thạch sau, đi vào phường thị nhập khẩu. Một cổ nồng hậu linh khí ập vào trước mặt. Cái này phường thị linh khí thật tốt. Trách không được nhập môn phí liền phải tam khối hạ phẩm linh thạch. Phương thị rất lớn, chủ phố hai bên là các loại tu chân cửa hàng. Cái gì đan phường, pháp khí các, đùa chú phường, linh thực phường từ từ. Chỉ cần có thể tưởng được đến tu chân tài nguyên, cái này phường thị đều có. Bạch Vân Hinh một đường đi tới, nhìn đến tam gia bán con rối cửa hàng. Nàng cũng không sốt ruột. Lần đầu tiên tới vẫn là chậm rãi dạo thượng một dạo, hóa so tam gia. Vị tiên bối này, ngài yêu cầu cái dạng gì con rối Mời vào tới nhìn một cái. Ở một nhà nhìn qua cỡ chung cửa hàng. Bạch Vân Hinh tùy ý đi dạo lên. Tiên bối, chúng ta trung thành con rối phường còn có thể chuyên môn định chế con rối, Ngài có cái gì yêu cầu, tận có thể nói ra. Cửa hàng tiểu nhị chỉ có luyện khí tám tầng, hán đối Bạch Vân Hinh thực nhiệt tình. Các người nơi này có thể định chế pháp thân con dối sao? Pháp thân con dối. Cửa hàng tiểu tu sĩ sửng sốt một chút, người bình thường định chế con rối chỉ cần cầu công năng, cũng không yêu cầu là cái gì thân phận. Vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói có pháp thân con dối. Như thế nào? Không thể định chế. Bạch Vân Hinh nhăn lại mày đẹp, không nên đi, cái này trung thành con dối phường nhìn qua quy mô còn có thể a a không, hẳn là có thể. Ta đây liền đi hỏi một chút con dối sư. Tiểu tu sĩ vội vàng đi cửa sau. Không lâu, một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đi theo tiểu tu sĩ đi vào trước ngoài. Xin hỏi vị đạo hữu này chính là Phật tu chúc cơ kỳ con dối sư vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bạch Vân Hinh cảm thấy kỳ quái, như thế nào liền nhận định nàng là Phật tu? Không, ta không phải Phật tu, ta là chủ vị âm linh. Con dối sư bừng tỉnh đại ngộ, xin lỗi, ta vừa nghe nói có định chế pháp thân, còn tưởng rằng là Phật tu, nguyên lai là âm linh tu sĩ. Giống nhau âm linh tu sĩ, đều sẽ không tới định chế pháp thân con dối. Nưng thể kỳ sau, phần lớn đều sẽ rời đi âm linh chủ vị, hoặc là đi tu tiền hoặc là đi lớn hơn nữa chùa triển tiếp tục tiến tu. Mà tu vi cao âm linh hoặc là phật tu, bọn họ sẽ chính mình ngưng luyện pháp thân, làm sao như thế phiền thoái, đi định chế một cái pháp thân con rối, còn lưu tại tại chỗ. Trước mắt cũng chỉ có bạch vân hình độc nhất phân. chương 331 chuẩn bị. Con rối sư có vẻ tương đương nhiệt tình. Hắn là lần đầu tiên luyện chế pháp thân, xoa xoa đôi tay, che giấu không được hưng phấn. Kỹ càng tỉ mỉ do hỏi quá bạch vân hình yêu cầu. Hàng gấp không chờ nổi mà hồi con rối thất luyện chế đi. Bạch Vân Hinh ngồi ở khách trong phòng, uống linh trà chờ đợi. Chỉ là, cửa hàng những cái đó tiểu tu sĩ, thường thường tò mò mà đánh giá nàng vài lần. Bị người đương hầu xem, đương nhiên khó chịu. Tiểu tu sĩ phần lớn là luyện khí kỳ, bọn họ cho rằng chính mình đánh giá khi rất cẩn thận. Nhưng Bạch Vân Hinh hiện tại tu vi tương đương với chút cơ giai đoạn trước, muốn xem nhẹ đều không được, thực buồn bực. Kỳ thật, cũng không thể trách bọn họ. Âm linh tới định chế con rối phát thân. Như thế nào nghe đều là một kiện rất kỳ quái sự. Lòng hiếu kỳ ai đều có. Bạch Vân Hình vẫn là quyết định đi ra ngoài tiếp theo đi dạo phố, chờ luyện chế hảo, lại qua đây lấy. Phương thị trên quảng trường có một khối siêu đại pháp thuật biến ảo con sáng, mặt trên biểu hiện các loại nhu cầu tin tức, phần lớn là cầu mua cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thu thập đồng đội cùng nhau vào núi rèn luyện. Nơi này không có linh võng, giao lưu tương đối là hầu. Vị đạo hữu này chính là tưởng vào núi rèn luyện. Có người lại đây đến gần. Không được, cảm ơn. Bạch Vân Huynh lắc lắc đầu, nàng hiện tại còn không nghĩ vào núi, tu vi quá thấp. Lại nói, nàng bức thiết mà muốn đi kinh thành tìm sư phụ. Vị tiên bối này, nhưng yêu cầu pháp khí bừa trú, chú, chúng ta trương thị tu chân phường hàng ngon giá rẻ, không lừa già dối trẻ. Tiên bối, ngài xem yêu cầu pháp y thì sao? Đây là nhị gia yêu thú ra lông luyện chế mà thành, phòng ngự tuyệt đối cường. Bạch Vân Huynh có chút hoài niệm mà nghe bọn họ giao hàng. Cùng nàng đệ nhất thế địa cầu. Cầu vượt thượng kéo quảng cáo có liều mạng A. Bạch Vân Hinh vừa đi một bên trở về dạo. Ai, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Linh thú đại bán phá giá, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Đi ngang qua linh thú thị trường, từng đợt thét to thanh chuyển đến. Nơi này là lộ thiên thị trường. Đều là các tu sĩ chính mình thuê cái quầy hàng bán, phần lớn vườn thị đều sẽ có. Gì, đó là cái gì? Bạch Vân Hinh bị một cái quầy hàng thượng sóc con hấp dẫn. Đây là tiểu thử đồng hương đi. Chỉ là nhan sắc không giống nhau, nơi này đều là màu xám. Tiên bối, chính là coi trọng tầm bảo chuột. Tùy ý chọn, giá cả hảo thương lượng. Nguyên lai like đây là tầm bảo chuột, kia tiểu thử có phải hay không cũng là tầm bảo chuột đâu. Không được, ta trước đi dạo. Bạch Vân Huynh tiếp theo đi dạo mặt khác quầy hàng. Chỉ là, nơi này thật sự là quá rối loạn. Nàng muốn đào bảo bối, có thể trực tiếp làm thời không ấn thu thập. Thời không ấn không có phát ra nhắc nhở, thuyết minh nơi này không gì hảo bảo bối. Bạch Vân Hinh nhìn nhìn thời gian. Nghĩ pháp thân con dối hẳn là luyện chế đến không sai biệt lắm. Vốn dĩ trong tiệm liền có rất nhiều con rối, chỉ cần hơi chút sửa chữa một chút liền thành, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, chờ Bạch Vân Hinh trở lại trung thành con rối phường thời điểm. Pháp thân con dối cũng đã làm ra tới. Trước mắt khối này pháp thân con dối cùng chính mình có 78 phần giống, Bạch Vân Hinh thực vừa lòng. Thanh toán 500 hạ phẩm linh thạch, đem pháp thân con dối thu vào túi chữ vật. Khối này pháp thân con rối chỉ là thấp nhất cấp con rối, cho nên giá cả còn không tính quý. Nếu là những cái đó cao cấp con rối, đều là thượng trăm trung phẩm linh thạch. Bạch Vân Hinh dùng một khối thượng phẩm hàn thủy thạch, thay đổi 1500 trung phẩm linh thạch. Sở dĩ có thể đổi nhiều như vậy. Đương nhiên là thượng phẩm hàn thủy thạch tương đối chân quý, nó không chỉ có là thượng phẩm linh thạch, vẫn là chân quý luyện khí tài liệu. Có thể thấy được, lúc trước Hàn Giao đưa cho Bạch Vân Hinh một túi thượng phẩm hàn thủy thạch, vẫn là rất hào phóng. Đó là ước chừng có mấy chục khối Pháp thân con dối sự tình giải quyết. Bạch Vân Hình trong lòng nhẹ nhàng, đi vào linh thực phường. Thật lâu không ăn qua linh thực, nàng hiện tại không có nguyên liệu nấu ăn, muốn làm cũng làm không được. Đúng rồi, cấp giang thị cùng tiểu thử tiện thể mang theo một ít trở về đi. Không biết tiểu mười xuất quan không có, không bằng cho nàng cũng mang lên điểm. Nàng hiện tại có rất nhiều linh thạch. Vì thế, Bạch Vân Hình hảo phóng mà đóng gói một đống lớn linh thực, một bên ăn một bên dẫm lên phi kiếm về nhà. Tuy nói nơi này linh thực hương vị, vô pháp cùng nàng bản tôn làm so sánh với. Thỏa mãn một chút khẩu dục vẫn là có thể. Trở lại động phủ, Bạch Vân Hinh bắt đầu luyện hóa pháp thân. Chỉ cần lưu lại một đạo hồn thức cùng một giọt tinh huyết là được. Bình thường con dối chỉ cần một đạo thân thức, không giống pháp thân con dối, là yêu cầu hồn thức tới sử dụng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Khối này pháp thân tức là Bạch Vân Hinh đại biểu, pháp thân nếu là bị hủy, nàng có thể trước tiên cảm ứng được. Sơn thần phục vẫn là để lại cho pháp thân đi, là thân phận tượng trưng. Sau đó, làm thời không ấn ngưng luyện ra một quả âm linh bản kỷ phù ấn lưu lại. Như vậy, pháp thân là có thể xử lý công vụ. Chi chi. Tiểu thử nhìn đến hai cái tương tự bạch vân hình, kinh ngạc đến mở to cái miệng nhỏ. Hắc hắc, tiểu thử, ngươi xem tượng không giống. Chi. Ta muốn đi kinh thành tìm sư phụ, ngươi liền cùng ta pháp thân lưu thủ đông là sơn đi. Chi chi chi. Tiểu thử vừa nghe nóng nảy. Nó cũng phải đi tìm sư phụ được không? Chính là, ngươi hiện tại liền hóa hình kỳ cũng chưa đến đâu. Chi chi, chi chi chi. Muốn đi, ta muốn đi. Bạch Vân Hinh không đáp ứng. Nàng lúc này đây đi kinh thành không chỉ có là đi tìm sư phụ, còn muốn đi rèn luyện, trên đường không biết sẽ gặp được cái gì trạng hướng đâu. Chi chi chi chi chi chi. Làm ta đi theo đi thôi. Bạch Vân Hinh nhìn tiểu thử kia một đôi đáng thương vô cùng mắt nhỏ, không khỏi làm nàng nhớ tới tiểu thất. Tiểu Hinh, tiểu Hinh. Ngoài miếu chuyển đến ly thập công chúa tiếng tê nàng vẫn luôn đang bế quan, xem ra là xuất quan. Tiểu Mười Gì, tiểu huynh ngưng ngưng thể lạp. Ai nha, thật sự là quá tốt, chúng ta đây có phải hay không có thể đi kinh thành tìm thư sinh? Bạch Vân huynh Thập công chúa như thế nào còn không có quên mất thư sinh? Ta muốn đi kinh thành tìm sư phụ, thuận tiện cũng xuất ngoại rèn luyện. Chính là, tiểu Mười, người nếu đi tìm thư sinh nói, ta đây liền không cùng ngươi cùng đường. Vạn nhất xảy ra người nào yêu lớn gì? Coi như không quen biết nàng. Ly thập công chúa hắc hắc cười. Dù sao ta liền đi theo ngươi, ngươi đến nào, ta liền theo tới nơi nào. Vậy ngươi không được tìm thư sinh. Được rồi được rồi, ta không chủ động tìm Hảo đi. Ly thập công chúa thực không có nguyên tắc, nàng chủ yếu chính là vì Hảo chơi. Hảo đi. Không thể trêu cợt phàm nhân biết không, nếu là không cẩn thận lộn chết phàm nhân, kia tội nghiệt so giết người tu chân còn muốn lợi hại. Bạch Vân Hinh trước trước tiên làm được tư tưởng công tác. Hảo Hảo, đã biết. Phàm nhân như vậy nhược, bản công chúa còn khinh thường ra tay đâu. Chi chi, chi chi chi. Ly thập công chúa vừa thấy là tiểu thử, cười nói, tiểu thử cũng muốn đi à, vậy cùng nhau đi. Kinh thành khẳng định so huyện thành muốn hảo chơi nhiều. Nàng là càng náo nhiệt càng tốt. Tiểu thử mở to đại đại đôi mắt nhỏ, đáng thương hề hề mà nhìn Bạch Vân Hinh. Hảo đi, vậy cùng đi đi. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh rốt cuộc bại hạ trận tới, chịu không nổi tiểu thử kia đáng thương bộ dáng. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Lý Thập Công chúa vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Mười vẫn là nói phong chính là vũ. Tư Tử, còn có rất nhiều sự muốn chuẩn bị đâu. Lại nói, thương trong sạch người còn không có trở về, ta không yên tâm giang tỷ tỷ một người ngốc tại trận. Như thế nào cũng muốn chờ thương trong sạch người trở về mới có thể rời đi. Còn có mặt khác một chút sự tình cũng yêu cầu chuẩn bị, tỉ như đi kinh thành lộ tuyến đồ từ từ. Nga, vậy được rồi. Ta đi tìm Luka, hỏi thăm một chút kinh thành đều có này đó địa phương hảo chơi. Chương 332 Tân đồng đội. Bạch Vân Huynh nhìn Ly thập công chúa Tung Tăng nhảy nhót mà rời đi, không cấm lắc lắc đầu, tiểu mười liền tượng trường không lớn hài tử, luôn là nghị chơi đâu. Nàng trở lại động phủ, triệu ra Âm Linh bản kỷ. bắt đầu tra tìm kinh thành tương quan tư liệu. Nàng thăng quan sau, quyền hạn cũng lớn, Âm Minh giới tư liệu cơ bản đều có thể tra được. Đại Ân quốc kinh thành tên là Ân đều, Ly Đông La Sơn có mười mấy vạn dặm, này đường đi đổ không tính gần. Cẩn thận vừa lật Đại Ân quốc kiến quốc lịch sử, Bạch Vân Hinh không nhịn được điểm đối, cái này quốc gia cũng có 10 vạn nhiều năm lịch sử, tu chân vương triều chính là lâu dài a, đại ân quốc hoàng gia họ Ân nguyên là một cái tu chân thế gia, nó nội tình hẳn là rất thâm hậu, trung ngàn giới sao có thể tưởng tượng được đến. Bạch Vân Hinh nhận thức ân quỷ phán ân hoa, thế nhưng cũng xuất từ ân gia hoàng thất, quỷ phán tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ đâu, nàng là không biết kỳ thật ân hoa đã là quỷ vương cảnh giới, tương đương với độ kiếp kỳ tu sĩ. Ân gia không chỉ có ở âm phủ có ân quỷ phán. Phủ hoa chùa còn có hoàng gia độ kiếp kỳ Phật tu. Còn có thương long trên núi, cũng có ân gia hóa thần kỳ trưởng lão. Hoàng thành bên trong, càng có gia tộc hóa thần kỳ trưởng lão ngồi trận. Có nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ cấp cao ở, khó trách ân gia có thể thống trị 10 vạn nhiều năm lâu, mà không có xuất hiện vương triều thay đổi hiện tượng. Mặt khác gia tộc nào có như vậy thực lực tạo phản, tới lật đổ ân gia vương triều. Đại ân quốc Tam Sơn Hai Chùa Liền có hai bên thế lực lớn đều duy trì ân gia, xác thật có thể liên tục mười vạn nhiều năm. Kỳ thật, độ kiếp kỳ tu sĩ Thọ Nguyên là có thể đạt mười và năm. Hơn nữa sử dụng một ít có thể gia tăng Thọ Nguyên đan dược, sống cái mấy chục vạn năm đều không có vấn đề. Xem ra, trong kinh thành là tàng long ngọa hổ a. Vẫn là cẩn thận một ít đi. Bạch Vân Hinh đem đi kinh thành lộ tuyến đồ, khắc đến Ngọc Giản thượng, cùng người đồng hành, phương tiện trên đường sử dụng. Lại xem kỹ dọc theo đường đi sở trải qua khu vực Nhìn xem nơi nào có nguy hiểm, phương nào thế lực là không thể đắc tội. Nàng hiện tại tu vi thấp, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm hành sự. Tuy nói nàng cái này đồng là sơn thần là minh vương thân phong, ở các phật sơn chùa chiền đều là treo hảo. Chính là, vạn nhất có người tượng song hồng chân nhân giống nhau não tàn đâu. Kia thật là không có cách nào sự. Tổng không thể mọi chuyện đều cùng âm phủ xin giúp đỡ đi. Nơi này cũng là có vai chính nhiệm vụ thời không, chủ yếu là nàng sợ bị hố, nếu bị vứt ra âm minh giới. Nên khóc. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới, thương trong sạch người ở hai tháng sau đã trở lại, hắn bên người thế nhưng đi theo Âu Dương Tranh. Nếu không phải Âu Dương Tiểu Đạo Hiếu, ta còn không thể nhanh như vậy trở về. Thương trong sạch người có vẻ thực vui vẻ. Nguyên lai, like, hắn đi thu thập tiêu sát quả khi, vừa lúc gặp gỡ hai chỉ tam gia yêu thú, tương đương với kết đan hậu kỳ tu vi. Thương trong sạch người có thể đánh đuổi một con. Nhưng hai chỉ yêu thú muốn ứng phó lên, liền tương đối miễn cưỡng. May mắn hắn là thương Long sơn hạch tâm đệ tử, có chút bảo mệnh thủ đoạn, mới bình yên vô sự. Có bảo hộ yêu thú, thưởng thu thập tiêu sát quả càng thêm khó khăn. Vừa vặn Âu Dương tranh vào núi rèn luyện gặp vỡ, hắn có yêu thú hàn dao, giúp thương trong sạch người một cái đại ân. Sau lại thương trong sạch người phát hiện Âu Dương tranh cư nhiên là thiên linh căn tư chất, cho nên quyết định trực tiếp dẫn tiến đến sư môn, lúc này mới mang theo hắn cùng nhau trở về. Bạch Vân Hinh nhìn về phía Âu Dương tranh ánh mắt có chút phức tạp. Không hổ là ứng kiếp lưu vai chính đâu. Ngắn ngủn 2 năm không thấy, hắn đã trúc cơ hậu kỳ viên mãn. Lúc trước ở Đông La trên núi không chạy thời điểm, mới vừa trúc cơ không bao lâu. Còn có, cái gì thiên linh can, hắn rõ ràng là tứ linh căn hảo đi. Hắn khẳng định là được đến cái gì cơ duyên, đem linh căn tăng lên tới thiên linh can. Gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không, cuối cùng hắn vẫn là muốn đem linh căn lộng hồi ngũ linh can. Ai, nàng muốn hay không trước tiên cùng hắn chi một tiếng đâu. Bạch Vân Huynh trong lòng có chút rồi dám, giờ tí không ơn quá ngạo tiểu, hiện tại vô pháp cho hắn, chờ một chút đi, chờ tiểu manh bọn họ đem phi thăng thông đạo sự tình giải quyết, lại đem âm minh giới hoàn toàn thuộc về đến chính mình trận doanh, đến lúc đó không sợ thiên cơ tiết lộ, cũng có thể sử dụng ngoại lai tài nguyên. Chúc mừng Âu Dương đạo hiếu, Thương Long Sơn là tu tiên thắng địa a, cơ hội tốt đâu. Ha ha, Đông La Sơn thần ngắn ngủn mấy năm liền đạt tới ngưng thể kỳ, chúc mừng. Hai người khách khí một phen, nhìn nhau cười. Thương trong sạch người cũng không biết Âu Dương Chanh là ứng kiếp giả. Loại này thân phận cũng không hảo gặp người liền nói. Chờ Âu Dương Chanh tới rồi thương Long Sơn, nơi đó đại lao phỏng trừng có thể phỏng đoán ra tới. Đa tạ Đông La Sơn thần mấy năm nay chiếu ứng, thương thanh vô cùng cảm kích. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Vân hình vẫy vây tay, rốt cuộc có thể yên tâm mà đi Kinh Thành. Nghe nói người muốn đi Kinh Thành. Đúng rồi, người kia đem phi kiếm, ta giúp ngươi lại luyện chế một chút gia nhập một ít âm thuộc tính tài liệu càng thích hợp người dùng. Thương trong sạch người ta nói nói, Bạch Vân Hinh tức khắc đại hỉ, chân nhân còn sẽ lựa khí. Cấp thấp pháp khí không tính cái gì. Thương trong sạch người khiêm tốn mà cười cười. Gia nhập Hàn Thủy Thạch cùng Hàn Ngọc Tâm Phi kiếm, phẩm cấp trực tiếp tăng lên tới trung phẩm, nó tản mát ra làm quang càng thêm lóa mắt. Nó đã kêu làm Tâm kiếm đi. Bạch Vân Hinh đem làm Tâm kiếm thu hồi tới, về sau sẽ có một đoạn rất dài thời gian vẫn luôn dùng nó. Ta ở kinh thành có một ít bằng hữu Ta đem bọn họ đạo hào nói cho ngươi. ân đều có rất nhiều đại thế gia, nếu là gặp được phiền thoái, ngươi nhưng báo thượng ta đạo hào. Kết đan kỳ tu sĩ, nhiều ít sẽ cho chúng ta thương Long Sơn một ít mặt mũi. Thương trong sạch người kỹ càng tỉ mỉ mà nói nói, kinh thành các đại thế gia thế lực. Còn dặn dò nàng rất nhiều cần chú ý chi tiết. Đáng tiếc, hắn muốn mang theo Âu Dương tranh hồi thương Long Sơn một chuyến. Bằng không hắn đều tưởng tự mình đưa Bạch Vân Hinh vào kinh. Bạch Vân Hinh thực cảm kích, đa tạ nhân. Sư phụ ta hắn là phổ hoa chùa. Tuy rằng tạm thời không biết hắn danh hảo. Phổ hoa chùa sao? Vậy là tốt rồi, tiểu tâm một ít chắc chắn không có việc gì. Thương trong sạch người lúc này mới yên lòng. Hắn mang theo thê tử Giang Thị cùng Âu Dương tranh hồi thương Long Sơn đi. Thương Long Sơn ở Đại Ân Quốc phía Đông Nam, mà kinh thành lại ở phương Bắc, lộ trình hoàn toàn không giống nhau. Nếu không, đại gia có thể cùng nhau lên đường. Tiểu Mươi Bạch Vân Hinh mang theo tiểu thử, chuẩn bị kêu lên ly thập công chúa xuất phát. Gì, lục điện hạ. Chẳng lẽ bạch ly 6 cũng phải đi kinh thành sao? Ta không yên tâm các ngươi, cùng các ngươi cùng đi đi. Bạch ly 6 thái độ thực minh xác, Lấy ly thập công chúa tính nết, trong lúc vô ý trọng tới mổ phương thế lực khả năng tính cực đại. Kia thật sự là quá tốt. Bạch vân huynh trong lòng cao hứng không thôi. Nàng nghe được kinh thành khắp nơi thế lực sau, cảm giác nơi này thủy rất sâu. Có tu vi cao bạch ly 6 ở, tự tin cũng đủ một ít. Có lục ca đâu, hết thảy đều không thành vấn đề lạc. Tiểu hình, Lục ca nói kinh thành thực vị trai đồ vật tốt nhất ăn, còn có. Dọc theo đường đi, nghe ly thập công chúa dịu dít mà nói cái không ngừng. Bạch ly sáu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tế ra một phiến lá thuyền. Hảo, mười muội. Đều đi lên đi, trước lên đường lại nói. Thật tốt, có phi hành pháp khí, vạn dặm khoảng cách không mấy ngày liền đến. Lục ca, này dọc theo đường đi không thể phi quá nhanh, ta còn tưởng đi xuống chơi chơi đâu. Ly thập công chúa trước đưa ra yêu cầu. Bạch Vân Hinh trong lòng cũng là như vậy tưởng, có tàu bay thực phương tiện. Nhưng nàng trong lòng trang sự, muốn sớm ngày nhìn thấy sư phụ. Tu luyện thượng sự mới là đại sự, mặt khác đều tính việc nhỏ. chương 333 dẫn độ hoan hồn. Bạch Ly sáu liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, thấy nàng thần sắc liền biết nàng thực bức thiết. Cho nên, tàu bay tốc độ phi thường mau. Ly thập công chúa tuy tưởng một đường chơi đến kinh thành, nhưng nàng cũng không phải một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu Ly yêu, nên có ánh mắt vẫn phải có. Bạch Vân Hinh là nàng tiểu đồng bọn kiêm bạn tốt. Tự nhiên sẽ không ở nàng nôn nóng thời khắc, chỉ lo chơi. Lục Điện Hạ, người trước kia cùng sư phụ ta quen biết sao. Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới, nàng không biết chính mình sư phụ ở bên ngoài danh hảo. Có lẽ Bạch Ly Sáu biết. Sư phụ rốt cuộc chủ vị Đông La Sơn Thần, cũng có 3 năm thời gian. Còn tính hiểu biết. Bạch Ly Sáu thực đúng trọng tâm mà trả lời. Nha, thật tốt quá. Vậy ngươi biết sư phụ ta danh hảo đi, chờ tới rồi kinh thành. Ta liền có thể thực mau tìm được sư phụ." Bạch Vân Hinh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Nàng chỉ biết sư phụ là Phổ Hoa chùa, làm Tam Sơn hai chùa chi nhất thế lực lớn, mà đại nhân nhiều, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Tổng không thể đem Phổ Hoa chùa sở hữu người tu chân đều nhận một lần, kia cũng đến nhân gia vui mới được." Bạch Ly sáu vẻ mặt cổ quái mà liếc về phía Bạch Vân Hinh. Hoa Nhi này mơ hồ kính, cùng nhà hắn mười muội có liều mạng, khó trách hai người có thể trở thành hảo đồng bọn đâu." Nha Tiểu hình, ngươi cư nhiên không biết sư phụ ngươi gọi là gì. Ly thập công chúa giật mình hỏi. Bạch Vân Hinh ngượng ngùng mà cười cười. Ách, cái kia, sư phụ đi được gốc, nhất thời đã quên hỏi. Sư phụ ngươi thật đủ hồ đồ, thế nhưng liền danh hào đều không nói cho ngươi. Ly thập công chúa nói cũng là đại lời nói thật. Chuyện này thật không phải Bạch Vân Hinh một người phạm mơ hồ. Sư phụ ngươi đạo hào là tịnh nội chân nhân, kết đan hậu kỳ tu sĩ, xuất từ hoàng tộc cân gia. Hắn là phổ hoa chuồng ngộ tính tối cao tu Phật thiên tài, ở đại ân quốc phi thường nổi danh. Bạch Ly Sáu từ từ kể ra. Bạch Vân Hinh tâm lại là đột nhiên chầm xuống. Nàng sư phụ thế nhưng là kết đan hậu kỳ tu vi, vẫn là tu Phật thiên tài. Xong đời, hắn sẽ không sớm đã sửa tu Phật đi. Kia nàng như vậy vội vã chạy đến kinh thành, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái kia, sư phụ ta hắn đã tu Phật. Bạch Vân Hinh có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Ly Sáu kéo kéo khoe miệng khẳng định thêm xác định gật đầu. Tự nhiên, như vậy tốt ngộ tính thiên tài, như thế nào có thể không đi tu Phật? Chính là, hắn là âm linh. Nếu là sửa tu Phật là độ bất quá thiên kiếp, cuối cùng vẫn là vô pháp phi thăng tiên giới. Bạch Vân Huynh vẻ mặt chán nản, trong lòng thực vì sư phụ lo lắng. Như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, sư phụ ngươi lợi hại, ngươi ngược lại không cao hứng. Bạch Ly sau khó hiểu hỏi. Ly thập công chúa cũng là lần đầu tiên nghe nói tịnh ngộ chân nhân sự Nàng con ở vì Bạch Vân Hinh cao hứng đâu? Tiểu Hinh, ngươi có sư phụ che chở, có thể ở kinh thành đi ngang. Bạch Vân Hinh buồn bực mà than một tiếng. "Ai, có lợi hại sư phụ, ta tự nhiên là cao hứng. Chính là, chúng ta âm linh tu luyện giả không quá giống nhau, nếu trên đường sửa tu mà khác, cuối cùng là độ bất quá thiên kiếp." Còn có chuyện này. Bạch Ly sáu vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là yêu tu, tự nhiên sẽ không minh bạch. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ gật đầu. "Chúng ta âm linh thủy tổ liền lưu lại báo cho Chỉ là, hiện tại rất nhiều âm linh, đều đã quên mất tu luyện ước nguyện ban đầu, sửa tu mặt khác hệ thống. Bạch Ly sáu không cấm lắc lắc đầu, này liền phiền thoái. Vị nào tu sĩ không nghĩ cuối cùng tu thành tiên. Loại này chú định không có kết quả cục diện, thật đúng là lệnh người khó có thể tiếp thu đâu. Nguyên lai like ngươi vội vã vào kinh, chính là tưởng báo cho sư phụ ngươi A kia làm sao bây giờ, hắn đã tu Phật. Ly thập công chúa cũng ở vì Bạch Vân huynh rồi rắm. Mặc dù nàng như vậy không yêu tu luyện tiểu Ly yêu. Cũng mộng tưởng có một ngày có thể phi thăng yêu giới, trở thành đại thiên yêu. Bạch Vân Huynh nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Sư phụ ta đã đã tu Phật, vậy không vội với nhất thời. Chúng ta không cần phải gấp gấp lên đường. Hoa, Hảo A, Lục A, chúng ta đi xuống dạo một dạo đi. Ly thập công chúa là có đến chơi liền vui vẻ chủ. Bạch Ly sáu bất đắc dĩ mà liếc mười muội liếc mắt một cái. Tiểu nụ A, liền tính ngươi cao hứng, cũng đừng biểu hiện đến như vậy rõ ràng Hảo đi. Đi xuống đi dạo đi, ta không có việc gì. Bạch Vân Hinh rõ ràng ly thập công chúa tính tỉnh, cũng không ngại, nàng còn tưởng một đường chơi một chút đâu. Bạch Ly 6 dừng lại tàu bay, xem xét một chút đồ chí. Với lúc là ở phía trước xuyên quận địa giới. Trước xuyên quận thực bình thường, không có gì đáng giá chơi địa phương. Chúng ta lại hướng phía trước đi một đoạn đường đi. Bạch Vân Huynh cùng ly thập công chúa cũng chưa ý kiến, từ Bạch Ly 6 làm chủ. Gì? Bạch Ly 6 đột nhiên dừng lại tàu bay. Có ý tứ? Phía dưới rất náo nhiệt, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công Chúa, đều là vẻ mặt tò mò. Rốt cuộc là cái gì, có thể làm yêu đan kỳ Bạch Ly 6, đều cảm thấy náo nhiệt. Thức mau, bọn họ thấy được một cái tương đương kịch liệt trường hợp. Thế nhưng là hai cái môn phái ở sống mái với nhau. Bọn họ vị trí địa phương có một cái tiểu linh mạch. Bạch Ly 6 tra xét rõ ràng một phen, chỉ ra sống mái với nhau nguyên nhân. Hai cái môn phái chung, tối cao tu vi, chỉ có chút cơ hậu kỳ. Liên một cái kết đan tu sĩ cũng không có, nghĩ đến này tiểu linh mạch, là tương đương tiểu. Vì thế, Bạch Ly 6 mất đi hứng thú. Loại này tiểu linh mạch, Ly Sơn có rất nhiều. Ly vương bọn nhỏ, cơ hồ mỗi một cái đều có một chỗ. Cho nên, căn bản không hiếm lạ. Mau xem, thật nhiều oán nghiệt chi khí. Bạch Vân hình chứng kiến chỗ, những cái đó chết trận tu sĩ oán khí, đã ngưng kết thành đại lượng oán nghiệt chi khí. Nơi này không có phật tu, có thể siêu độ chúng nó. Chúng nó chỉ có thể chí lưu tại trên chiến trường, thật lâu sẽ không tiêu tán. Nếu là lúc này, tới một cái tà tu, đem bọn họ hồn phách bắt đi, bị luyện chế thành âm độc pháp khí, chúng nó liền vĩnh không thể siêu sinh. Ta đi giúp một tay chúng nó. Bạch Vân Hinh Tế khởi làm tâm kiếm, bay qua đi. Ta cũng đi. Ly thập công chúa hưng phấn mà đuổi kịp, rốt cuộc có hảo ngoạn sự tình có thể làm. Bạch Ly sáu chiều chiều khoe miệng, tự nhiên cũng theo sau bảo hộ các nàng. Hai cái môn phái tu sĩ. Xa xa thấy người ngoài xuất hiện, vẫn là một vị kết đan kỳ tiền bối. Không phải đâu, chúng ta đánh đến chết kiếp, cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Không được, chúng ta liều mạng. Bọn họ một đám, trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ huyết quang. Đây là chuẩn bị liều mạng. Không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ta là âm linh, tới giúp chúng nó dẫn độ nhập tâm phủ, các ngươi tiếp tục. Bạch Vân Hinh cực kỳ thân thiện mà nói, sau đó, thế ra biến ảo âm linh ấn. Nguyên lai là âm linh tu sĩ. Trước cảm tạ, hai môn phái tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Nhưng bọn hắn cảnh giác chi tâm, cũng không có hoàn toàn bông. Âm dương chuyển luân. Bạch Vân Hinh không đi để ý tới bọn họ, bắt đầu thi triển âm linh ấn quyết. Quỷ môn quan, khai. Một trận không gian giao động chuyển đến, từng đoạn tâm khí bắt đầu xuất hiện, một cái thật nhỏ hẹp dài, âm trầm hắc cám tế phùng, xuất hiện ở trước mắt. Mắng mắng. Từng đạo hồn phách, ở tế phùng trước cấp Bạch Vân Hinh hành lễ. Theo sau. Xôi nổi dũng manh vào quỷ môn quan. Âm phủ âm khí là nhất hấp dẫn hồn thể. Bởi vậy, chúng nó mới có thể đạo nghĩa không thể chối tử mà tiến vào âm phủ. Chúng nó sinh thời đều là người tu chân, tự nhiên minh bạch ngưng lại ở dương gian là cỡ nào nguy hiểm. Bạch Vân Hinh thực vui mừng, thật nhiều công đức lực đầu. Xem ra, tu luyện âm linh cũng không có gì không tốt, cùng thời không ấn kiếm lấy công đức giá trị, là giống nhau hiệu quả. Bằng không, nàng cũng không dám xen vào việc người khác. Đa tạ âm linh ra tay tương trợ. Hai môn phái tu sĩ, đối Bạch Vân Hình đều thực cảm kích. chương 334 tái ngộ điều ngoa nữ. Bạch Vân huynh ý tứ, có chuyện gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói. 1357924, 6810 g g g g g g g g g g g g Một hai phải đánh sống đánh chết. Bất quá, quan hệ đến môn phái tu chân tài nguyên sự, ở tu chân giới đều lấy thực lực tới nói chuyện. Cho nên, nàng cũng không có muốn khuyên giải ý tứ hai cái môn phái đã đã chết như vậy nhiều tu sĩ không phải nói điều giải là có thể điều giải nàng chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép sự tỷ như làm này đó oan hồn đều có thể đi âm phủ chuyển thế đầu thai hai môn phái tu sĩ tiếp tục sống mái với nhau bọn họ nỗi lo về sau không có còn có cái gì khoát không ra đi trường hợp càng thêm kịch liệt bạch vân Hinh không cấm thẳng lắc đầu ai ích lợi trước mặt sinh mệnh như cỏ rác ừ. đột nhiên bạch ly 6 trên người khí thế Đột nhiên một thịnh, có không biết lượng sức tà tu, thưởng nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Ly thập công chúa tế gia cửu vi tiên, ở một bên cấp Bạch Vân Hinh hộ pháp. Bất quá, những cái đó tà tu thấy Bạch Ly 6 là kết đan kỳ tu vi, lập tức bỏ chạy. hừ, tính bọn họ thoát được mau. Bạch Ly 6 khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, hắn thật không ngại ra tay. Bạch Vân Hinh một bên thao túng âm linh ấn, một bên đối Bạch Ly 6 cùng Ly thập công chúa gật đầu cảm tạ. Đột nhiên, nàng phát hiện. Này hai người giữa chán cũng ở mạo kim quang. Đúng là công đức nghiệp lực quan mang. HH, lục điện hạ, tiểu 10, các ngươi cũng được đến rất nhiều công đức lực đâu. Bạch ly 6 cùng ly thập công chúa các bạch vân hình hộ pháp. tương đương với cũng ở giúp đỡ dẫn độ van hồn. Bọn họ tự nhiên cũng có công đức thêm thân. ân thực hảo. Bạch ly 6 trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Công đức ai sẽ ngại nhiều. Tuy nói người tu yêu luôn luôn dựa vào bản tính hành sự. Nhưng công đức nhiều bất luận là tu luyện vẫn là độ tiếp đều sẽ làm ít công to hai môn phái chiến sự rốt cuộc tiếp cận kết thúc thắng bại đã định bạch vân hình lúc này mới thu hồi âm linh ấn đóng cửa quỷ môn quan ha ha thật nhiều niệm lực bạch vân hình xem xét âm linh ấn hiếp khiếp mắt bạch ly sáu nhìn trước mắt bạch vân hình giống như trộm thanh tiểu miêu giống nhau rất là đáng yêu hơn nữa kia thanh tú khuôn mặt linh động hai tròng mắt lệ người cảnh đẹp ý vui hắn trong lòng mỗ can huyền Tựa hồ bị nhẹ nhàng mà khấu giật mình. Mà chính hắn lại không tự biết. Nhưng hắn tâm tình, sắc thật bị cảm nhiễm, đột nhiên lộ ra một cái yêu nghiệt vô cùng tới cười. Chân tướng một con hồ ly tinh. Sư tỷ, vị này chân nhân quá xoái, không biết là cái nào môn phái. Cách đó không xa, hai vị nữ tu cũng đang xem náo nhiệt. Tượng các nàng như vậy đi ngang qua tu sĩ rất nhiều, lòng hiếu kỳ đại đều sẽ dừng lại, xa xa quan vọng. Hử, ly trên núi ly yêu. Tôn đỉnh di hoán hận mà. Trừng mắt Bạch Vân Hình cùng ly thập công chúa Nàng vĩnh viễn không thể quên được Ở Tân Hà Trấn sở chịu trừng phạt cùng xỉ nụ Nếu là Bạch Vân Hình cùng ly thập công chúa Nhìn thấy vị này nữ tu Nhất định sẽ nhận ra tới Nàng chính là Ở Tân Hà Trấn muốn khiêu khích các nàng Nam Phong Sơn vị kia nữ tu Tôn Đình Di bị đưa về sư môn sau Trực tiếp cấm túc Từ đây, sư phụ Trung Hương chân Nhân Lại không giống từ trước giống nhau ái nàng Nàng ở môn phái trung địa vị xuống dốc không thành Lúc này đây nếu không phải nàng chính mình thỉnh cầu, muốn cùng môn phái khác liên hôn, phỏng chừng môn phái đều sẽ không nhớ tới. còn có nàng này nhất hào người tới, Này hết thảy đều bái ly sơn ly yêu nhóm ban tạo. nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở chính mình, nhất định phải báo thù rửa hận. đáng tiếc, thực lực của nàng quá thấp, vẫn luôn dừng lại ở chút cơ giai đoạn trước. đống nhiên tôn đỉnh di trong lòng vừa động, nếu ông trời làm nàng gặp lại kẻ thù, kia nàng nhất định phải hảo hảo mà nắm chắc cơ hội, chấm dứt thù hận. sư muội. Chúng ta nên đi phục linh phái. Hai người đi rồi, Bạch Ly Sáu mang theo Bạch Vân Hình cùng Ly Thập Công Chúa, xuất hiện ở các nàng sở trạm địa phương. Tiểu Hình, ngươi cảm thấy người nọ quen thuộc không? Ly Thập Công Chúa hít hít cái mũi, nghe trong không khí hơi thở. Đương nhiên, tên kia nữ tu đúng là Nam Phong Sơn, chúng ta lần đầu tiên đi Tân Hà Trấn Khi, tìm chúng ta cha. Bạch Vân Hình trí nhớ luôn luôn thực hảo. huynh Chị còn có âm linh bản kỷ ở đâu? Muốn nói bọn họ như thế nào chú ý tới hai vị này nữ tu đâu? Thật sự là Tôn đỉnh Di trong ánh mắt hận ý, quá nồng. Bạch Ly 6 là ai a yêu đàn kỳ tu vi đâu. Phạm vi chăm dặm nhất cử nhất động, đều không thể gạt được hắn. Tôn đỉnh Di thế nhưng còn trừng mắt hắn, nhìn một hồi lâu, hắn tưởng bỏ qua đều không được. Nàng lòng mang oán hận, chúng ta về sau gặp gỡ, phải cẩn thận một chút. Bạch Vân huynh hiện tại là âm linh, đối hoán niệm thực mất cảm. Hừ, Tân Hà chấn sự, ta còn không có tìm nàng tính đâu. Bạch Ly 6 hiếp hiếp mắt, khinh miệt mà hừ lạnh. Bạch Vân Hinh nghe thầm lắc đầu, yêu tu đều là lòng dạ hẹp hỏi. Bất quá, nhân tộc cũng giống nhau, nhìn kia nữ tu hoán nghiệm, rõ ràng là nàng chính mình sai, còn đoán hận khởi người khác. Nếu không, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, các nàng đi nơi nào. Ly thập công chúa kiến nghị nói. Bạch Vân Hinh cùng Bạch Ly sáu đều không cấm phiên một cái đại bạch mắt. Tiểu Mươi thật là quá nhàn. Cùng với đem thời gian lãng phí ở không quan hệ nhân thân thượng, không bằng đi tìm cái phường thị, ăn chút linh thực quá đem như đâu. Vì thế. Bọn họ đi vào phục lĩnh phái quản hạt phương thị, đỡ thèm. Chỉ là, vì sao bọn họ không đi tìm người phiền thoái, ngược lại người khác không thuận theo không buông tham mà đưa lên tới đâu. Tiểu hình, người nói các nàng đem lục ca lừa đi ra ngoài, muốn làm gì? Ly thập công chúa vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Các nàng nhìn bạch ly 6, thông thả ung dung mà đi theo một vị tên là tịch dĩnh văn nữ tu, đi ra linh thực phường. Vừa mới ăn đến một nửa thời điểm. Tịch dĩnh văn cầm giống nhau tài liệu, cố ý dẫn bạch ly 6 ra cửa. Nàng đúng là tôn đình di đồng môn sư muội Muốn nói bạch ly sáu như thế nào như vậy hảo lửa. Khả năng hắn cũng là nhàm chắn đi, hoặc muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc đang làm cái gì quỷ kế. Phục linh phái là một cái môn phái nhỏ. Tu sĩ tối cao tu vi chỉ có kết đăng kỳ, bạch ly sáu một chút cũng không lo lắng. Ta tưởng các nàng mục tiêu là chúng ta, mà không phải ngươi lục ca. Bạch Vân Huynh nhàn nhạt mà nói. Quả nhiên, chỉ chốc lát, từ linh thực phường trên lầu đi xuống tới một bác người. Vừa thấy chính là cái loại này ăn chơi chắc táng tu nhị đại. Trong đó một vị nữ tu, đúng là Tôn Đình Di. Kỳ quái chính là, bọn họ đi ngang qua Bạch Vân Hinh này một bản thời điểm. Vẫn chưa dừng lại. Chỉ có Tôn Đình Di rất có thâm ý mà liếc các nàng liếc mắt một cái. Kỳ quái A, bọn họ thế nhưng không có tìm tra, không hợp lý A. Bạch Vân Hinh cảm thấy sự tình có chút quái gì. Ly thập công chúa cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không tốt, linh thực có vấn đề. Ly thập công chúa thân mình một cái giật mình toàn thân phát run. Bạch Vân Hinh vội vàng cảm ứng một chút thân thể của mình, không phát hiện cái gì không ổn. Chính là, thấy Ly Thập Công Chúa thân thể còn ở phát run. Tiêu hình đan, nhất định là tiêu hình đan. Ly Thập Công Chúa oán hận địa đạo. Bạch Vân Hinh tức khắc hiểu được, bọn họ thế nhưng ở linh thực hạ tiêu hình đan, muốn cho tiểu 10 biến trở về nguyên hình. Đáng tiếc, bọn họ đã quên, Ly Thập Công Chúa là nhà ai. Đó là Ly Vương gia Thập Công Chúa, nho nhỏ tiêu hình đan, chẳng lẽ còn thật có thể thực hiện được. Tiểu mươi, ngươi cảm giác thế nào? Ly thập công chúa ăn xong một quả linh đan, thân thể đã không có việc gì. Chỉ là, nàng trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Ai nha, tiểu hình, ta mau không được, mau đỡ ta đi ra ngoài. Bạch vân Hinh khỏe miệng chịu chịu, phối hợp mà đỡ ly thập công chúa ra linh thực phường, trong lòng lại là cười lạnh. Thức hảo, nếu kia điêu ngoa nữ dám lại tìm tới môn, còn dám hạ độc. Như vậy, không nên trách các nàng ra tay. Chương 335 phục linh phái. Bạch Vân Hinh trước nay đều không phải cái gì thánh mẫu. 1357924 6810 gggggg. Chư bỏ không thể đắc tội vai chính, mặc dù luôn là bị hố. Nhưng bị người khác lại nhiều lần khiêu khích cùng tính kế, sẽ không thờ ơ. Minh Vương Thăng nàng quan, cho nàng như vậy nhiều tiện lợi. Nàng cũng không thể phóng không cần đúng không? Cái kiêu kêu tôn đỉnh di nữ tu, thực hảo, thật không ngại đem nàng ném vào âm phủ, làm này trực tiếp đi chuyển thế đầu thai. Ly thập công chúa nếu không phải ly vương nữ nhi, hoặc thân gia không phong phú, không có linh đan diệu dược, nàng vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp biến trở về nguyên hình. Ở nhân tu là chủ phương thị, biến trở về nguyên hình là cơ nào nguy hiểm. Tuy không có người kêu người đánh, cũng tuyệt đối có người sẽ sinh ra bắt giữ tâm tư. Bạch Vân Hinh đỡ ly thập công chúa ra phương thị, đi vào một mảnh rừng cây nhỏ. Cẩn thận, các ngươi không cần lại đi phía trước đi, phía trước có trận pháp mai phủ. Bên hai đột nhiên truyền đến bạch ly sáu thanh â Nguyên lai, like, kia bang nhân thế nhưng là ở chỗ này thiết hạ mai phục. Kỳ quái. Bọn họ khẳng định Bạch Vân Hình cùng ly thập công chúa sẽ đến nơi này. Phung trận mạc nhập đạo lý, mỗi cái người tu chân đều hiểu. Cho dù ngươi tu vi lại cao, ở người khác thao tác pháp trận trùng, đều có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Vì bồi tôn đỉnh di người như vậy chơi, mà làm chính mình lâm vào nguy hiểm nơi, quá không có lời. Tiểu mười, ta không chơi. Chờ gặp gỡ kia họ tôn. Ta trực tiếp đem nàng ném vào âm phủ đi được. Ly thập công chúa chớp chớp mắt, có. Nàng nói ở Bạch Vân Hinh cực kỳ quái dị ánh mắt bên trong. Kéo xuống chính mình cái đuôi, biến thành một cái khác Ly thập công chúa. Sau đó, cái đuôi biến ảo Bạch Ly, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Cái kia, ngươi xả chính mình cái đuôi xuống dưới, không đau sao? Bạch Vân Hinh tò mò hỏi. A, có điểm ma đau, này không tính cái gì lạ. Trở về sau ta tu vi cao, nó có thể trực tiếp biến thành phân thân. Cùng thiên hồ tộc nhưng thật ra rất giống. Ly thập công chúa một chút cũng không ngại về điểm này mà đau đớn. Pháp trận bên trong, Phục Linh Phái Thiếu Chủ Phục Vi Phong, nhìn thấy một con tiểu bạch Ly xuất hiện. Trên mặt vui vẻ, bất quá, vẫn là cẩn thận hỏi. Đình Di, người xác định này chỉ bạch Ly, không phải đến từ Ly Sơn. Tôn Đình Di lời thể son sắc mà nói. Đương nhiên, Ly Sơn Ly yêu, như thế nào sẽ đến chúng ta loại này tiểu địa phương đâu. Hắc hắc, tiếng hảo, ta bắt được sau trực tiếp ký kết khế xem nó còn chạy trốn nơi đâu, phục vĩ phong tế ra vây yêu lùng, đem bạch ly bắt lên. hắn vừa định đánh ra pháp quyết, chuẩn bị ký kết khế, tôn đỉnh di vội vàng ngăn lại hắn. phục sư minh, đừng nóngội, muốn trước nói phục nó, chỉ có cam tâm tình nguyện mà làm người linh, mới là nhất trung tâm đáng tin cậy. ân, ngươi nói được có lý, ai đều vui nhìn đến, linh thú là cam tâm tình nguyện mà đi theo chính mình. kia chờ mấy ngày đi, thật sự thuyết phục không được, lại mạnh mẽ ký kết khế là được. Tôn Đình Di trong lòng cười lạnh, muốn tìm cái thời cơ, trực tiếp đem ly mười cấp diện. Ai cũng không biết là nàng làm, chỉ biết cho rằng là Phục Vi hao gió. Vì thế, Phục Vĩ phong một hàng về tới Phục Linh Phái. Chỉ là, khi bọn hắn trở lại bên trong cánh cửa không lâu, bên ngoài liền truyền đến rung trời động mà tiếng vang. Đây là có người ở công kích Phục Linh Phái hộ phái phát trận. Có người khiêu khích tới cửa. Người nào dám can đảm tập kích ta Phục Linh Phái? Phục Linh Phái Thái Thượng trưởng Lão Phục Lâm chân Nhân, bay lên trời cao hắn Nguyên là đang bế quan, bị tập kích kinh động. Hừ, Phục linh phái hảo không dậy nổi, dám bắt nhà ta mời muội. Bạch Ly 6 trên tay yêu hỏa không ngừng. Hung hăng mà công kích ở Phục linh phái hộ phái pháp trận phía trên. Thương đương tiêu ngạo cùng cao điệu. Bạch Vân Hinh đứng ở bên cạnh hắn, mặt vô biểu tình. Kỳ thật, nàng nội tâm không ngừng chửi thầm. Bạch Ly 6 rốt cuộc tưởng làm cái gì. Phục lâm chân nhân thấy là Bạch Ly 6, trong lòng nghi hoặc. Cẩn thận xem kỹ hạ. Mới phát hiện trước mắt này một vị thế nhưng là yêu tu. Lại xem trên người hắn y gì, hả? ai nha, thế nhưng có chút quen thuộc, kia không phải Ly Sơn tiêu chí sao? Xin hỏi quý hữu chính là đến từ Ly Sơn. Bạch Ly Sáu cười lạnh một tiếng. Ta là Ly Sơn Bạch Ly Sáu, các người bắt nhà ta mời muội, xin hỏi ý muốn như thế nào, là muốn cùng ta Ly Sơn đối nghịch sao? Dựa, ai dám cùng ngươi Ly Sơn đối nghịch a? Cái gì? Nhà ngươi mời muội, Kia chẳng phải là Ly Thập Công Chúa, ai dám chảo? Ly Lục Điện Hạ có phải hay không hiểu lầm, buồn môn sao có thể sẽ trảo ly thập công chúa? Bạch Ly sáu mặt chấm xuống. Ta tận mắt nhìn thấy đến, ngươi môn nhân đem ta mười muội chảo đi vào. Như thế nào, còn tưởng phủ nhận? Nima, ngươi tận mắt nhìn thấy đến, ngươi còn không ra tay tướng cản. Ngươi một yêu đan kỳ lý yêu, nơi nào là ta môn hạ đệ tử có thể chống lại? Phục Lâm chân nhân trong lòng mắng to, thần thức một hai. Tức khắc trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy gì? Liên ở hắn phía dưới Chính mình hậu bối phục Vĩ Phong, cầm trên tay lồng sắt, như thế nào sẽ có một con Bạch Ly? Bạch Ly 6 cùng Phục Lâm Chân Nhân đối thoại, sớm truyền khắp toàn bộ môn phái. Phục Vĩ Phong như thế nào sẽ nghe không được? Hắn run rẩy thân mình, cầm vây yêu lung tay, đều có chút nhũ ra. Nghiệp chướng, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Phục Lâm Chân Nhân mặt đều đen. Hắn cho rằng Bạch Ly 6 cố ý tìm tra, nguyên lai thật là chính mình hậu bối, đem Bạch Ly 10 cấp bắt, còn dùng vây yêu lung chảo. Phục Vĩ Phong tay run lên, Vây yêu lung trực tiếp rơi xuống đất. Phục linh phái các đệ tử, sớm bị kinh động. Đại gia tụ tập ở trên quảng trường, thấy như vậy một màn, không nỡ nhìn thẳng mà nhắm lại hai mắt. Đáng thương ly thập công chúa. Chẳng những bị quan tiến vây yêu lung bên trong, lại còn có bị ngã trên mặt đất. Này Phục Vĩ Phong lá gan thật là đủ đại. Hắn cũng không sợ bị ly yêu trả thù. Người ở thời khắc nguy cơ đều sẽ có chút nhanh trí, Phục Vĩ Phong đột nhiên đẩy bên cạnh tôn đình di, cùng loạn mà kêu lên. La nàng! Là Tôn Đình Di lời thể son sắc mà cùng ta bảo đảm, này chỉ bạch ly tuyệt đối không phải xuất từ ly sơn, cũng là nàng suối dục ta trảo. Hơn nữa, tiêu tiêu hình đan chính là nàng. Tôn Đình Di sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh trắng bệnh. Không thể tưởng được Phục Vĩ Phong trước tiên liền đem nàng ra. Còn đem nàng đẩy ra đương tấm một, nàng trong lòng hận đến không được. Chỉ là, nàng không nghĩ, xác thật là nàng tính kế Phục Vĩ Phong, đem Phục Vĩ Phong đẩy hướng về phía vực sâu. Tóm lại, Này hai người đều không phải cái gì hào điểu. Bạch Vân Hình trong lòng cười lạnh, tiến lên một bước. Ta nhận ra ngươi, Tôn Đình Di. Ở mấy năm trước, ngươi đi theo sư phụ ngươi trung hương chân nhân, muốn tiến vào trăm vạn núi lớn. Trải qua Tân Hà Trấn, ngươi đã từng khiêu khích ta cùng với Ly Thập Công Chúa. Hơn nữa ngươi còn ra tay đả thương người, bị sư phụ ngươi đưa trở về cấm túc. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vì như vậy một chuyện nhỏ ghi hận trong lòng. Lần này gặp gỡ chúng ta, thưởng nhân cơ hội trả thù sao? Ngươi muốn báo thủ, liền trực tiếp tới tìm chúng ta à, ngươi tính kế Phục lĩnh phái đến đế muốn làm gì? Được chứ, Bạch Vân Hinh một phen lời nói, thật sự nói được quá minh bạch. Phục lĩnh phái các đệ tử, nhìn về phía tôn đỉnh di ánh mắt, tràn ngập phân nộ. Cái này hòa thủy, thật là buồn cười. Phục lâm chân nhân càng là bị tức giận đến không được. May mắn, còn không có đem như vậy tâm tư ác độc hòa thủy, cưới vào cửa. Bằng không, còn không biết Phục lĩnh phái, có thể hay không bị nàng rảo đến vĩnh vô ngày yên tĩnh. Sư tỷ, nguyên lai ngươi sớm đã nhận ra bọn họ đến từ Ly Sơn. Tịch Dĩnh Văn vẻ mặt không thể tưởng tượng mà trí hỏi, sư tỷ thế nhưng tính cả môn sư muội đều phải lừa gạt lợi dụng, quá đáng giận. Tôn Đỉnh Di thân mình phát run, sợ hãi đến không được. Nàng biết lúc này đây khẳng định là tránh không khỏi đi. Trong lòng hung ác, nàng lập tức lấy ra một tá bừa chú, chuẩn bị kiếp nổ, muốn tìm vài người chôn cùng, tìm chết. Phục Lâm chân Nhân là kết đan kỳ tu sĩ, hắn đã đã chú ý tới nàng. Sớm đem này đó động tác nhỏ xem ở trong mắt Tay phải cách không một phách Trực tiếp đem tôn đỉnh gì cấp cấm cố Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ mà thôi Còn dám ở đại tu sĩ trước mặt phóng làm càn Không biết tự lượng sức mình Chương 336 ân đều Ta nhưng thật ra lần đầu tiên kiến thức đến tựa ngươi như vậy tâm tư xảo trá nữ tu Trung hương chân nhân như thế nào dạy ra ngươi như vậy đồ đệ Chúng ta phục lĩnh phái nhưng nhận không nổi Hai môn liên hôn việc Như vậy từ bỏ đi Phục Lâm chân nhân biểu tình nghiêm túc, ngữ khí lạnh băng. 1357924 6810g g g g g g g g g giờ. Hắn liếc xéo Tịch Dinh Văn liếc mắt một cái, quay đầu lại, đối Bạch Ly 6 khách khí nói: "Ly lục điện hạ, ngươi cũng thấy rồi, đều là năm Phong Sơn Tôn đỉnh di tinh kế." Nang Liên từ điện hạ xử trí đi, ta Phục Linh phái tuyệt không đúng tay. Nói xong, hắn đem Tôn đỉnh di tượng ném phá túi giống nhau, ném cho Bạch Ly 6. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt Bạch Ly Sáu vẻ mặt ghét bỏ mà không có đi tiếp Tôn Đình Di. Mà là dùng một đạo bạch quang tượng ném rác rưởi giống nhau, đem nàng ném tới phục lĩnh phái ngoại một cái rừng cây nhỏ chung, chuẩn bị quá sẽ lại xử lý. Trong lòng mọi người đều không cấm thở dài. Người Tôn Đình Di chỉ là trúc cơ giai đoạn trước Tu Vi. Cũng dám đi tính kế kết đan kỳ Tu Sĩ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Bởi vậy, ai cũng không đi đồng tình Tôn Đình Di, mọi người đều rõ ràng, đây là nàng gieo gió Bạch Ly Sáu cười như không cười mà liếc phục Vĩ Phong liếc mắt một cái. Cho rằng như vậy, liền có thể đem hắn đuổi rồi. Phục Lâm chân nhân nghĩ đến Quá Mỹ, nghiệp chướng, còn không cho Ly Lục điện hạ bồi tội. Phục Lâm chân nhân cũng biết, việc này không thể thiện, chỉ hy vọng Bạch Ly 6 không cần công phu sư tử ngoạn. Ta nghe nói, các ngươi Phục Linh phái phục truyền ngọc dịch thực không tồi. Bạch Ly 6 nhàn nhạt mà mở miệng. "Dựa, nguyên lai là vì phục truyền ngọc dịch." Phục Linh phái các đệ tử sắc mặt đều thật không đẹp. Phục tuyên ngọc dịch là một loại phi thường tốt luyện đan tài liệu, mỗi năm chỉ có thể tinh luyện hai bình. Trong đó một lọ là muốn vào cống cấp đại môn phái, lấy cầu che chở. Còn lại một lọ, phục linh phái chỉ có thể tự cấp tự túc. Phục lâm chân nhân cắn chặt răng, bên trong cánh cửa vừa vặn còn có một lọ phục tuyên ngọc dịch không dùng, liền đưa cùng ly lục điện hạ đi. Lại nhiều nói, chết cũng không cho. Hảo, việc này xóa bỏ toàn bộ. Bạch ly 6 cũng rõ ràng, có thể được đến một lọ phục Tuyền ngọc dịch đã thực không tồi. Nếu là đem tùng giang chân nhân chọc nóng nảy, đến lúc đó đại môn phái nhúng tay, sẽ có chút phiền phức. Vì thế, Bạch Ly Sáu được một lọ phục tuyền ngọc dịch, mang theo Bạch Vân Hinh cùng tiểu Bạch Ly rời đi phục linh phái, xử lý tôn đình gì đi. Phục lâm chân nhân nhìn Bạch Ly Sáu một hàng rời đi. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai nha, rốt cuộc đêm này ôn thần cấp tiến đi. Ly Sơn là địa phương nào, đó là trăm vạn núi lớn trạm thứ nhất A môn hạ đệ tử đều phải đi rèn luyện, đắc tội ly yêu. Kia tương đương với vào không được sơn. Có thể sử dụng một lọ phục truyền ngọc dịch giải quyết sự tình, cũng coi như không an. Nghiệp chướng ngươi cho ta đến sau núi hảo hảo tỉnh lại, tận cho ta gây họa Phục lâm chân nhân đem phục vĩ phong hung hăng mà mắng một đốn. Cuối cùng, đối tịch dĩnh văn đạm nhân nói. Tịch cô nương, ngươi cũng thấy rồi, ngươi sư tỷ tính kế phục lĩnh phái, cho chúng ta giữ lấy đại phiền toái Ngươi trở về cùng trung hương chân nhân giải thích đi, liên hôn việc liền từ bỏ. Hắn nói xong vây vây tay không hề để ý tới mọi người, trở về bế quan. Tịch Dĩnh văn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại là hổ thẹn lại là phẫn nộ. Đáng giận Tôn Đình Di, chẳng những lợi dụng nàng, còn cho nàng rước lấy như thế nhục nhã, trở về nhất định phải đúng sự thật chuyển cáo sư phụ. Không, nàng sẽ đem Tôn Đình Di trước kia làm chuyện xấu. Cùng nhau cùng bên trong cánh cửa nói rõ ràng. Mặc dù Tôn Đình Di có thể tránh được Bạch Ly Sáu kia một kiếp, cũng không mặt mũi lại hồi môn nội tiếp tục tiêu dao. Lại nói Bạch Ly sáu cùng Bạch Vân Hinh đi vào rừng cây nhỏ. Thực hiện nhiên, Ly thập công chúa đã hung hăng mà, giao hấn quá Tôn Đình Di. Nay cũng khó trách, làm người như vậy tính kế, ai trong lòng không hận. Lục Điện Hạ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tôn Đình Di? Bạch Vân Hinh hỏi, nàng là không nghĩ lại buông thà Tôn Đình Di. Loại người này tâm tính cực kỳ ích kỷ, vĩnh sẽ không ăn năn. Chỉ biết đem sở hữu sai lầm, đều tính ở người khác trên đầu. Như vậy, cũng không cần thiết lưu trữ Đối phó ác độc như vậy người, còn muốn nhân từ nương tay. Kia không phải tu chân, mà là giả nhân giả nghĩa, đối tu hành không ích. Trước siêu hồn đi. Bạch Ly sáu nhàn nhạt mà nói xong, trong tay phun ra vài đạo bạch quang. Không, đừng giết ta. À, Ly yêu, đông la sơn thần, các ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tôn Đình Di lúc này mới chân chính sợ hãi lên, ác độc mà nguyện rủa Bạch Vân Hinh bĩu môi. Cái này vô chi ngu xuẩn. Thế nhưng uy hiếp tâm linh, thành quỷ đều không dung tha. Nàng không rõ, âm linh có thể tùy ý đi âm phủ sao? Nói nữa, nếu ngươi có là gan đi tính kế so ngươi cao dài tu sĩ, phải có bị giết rất ngộ, thật là cái ngu đốc. Nguyên Lai, like, Tôn Đình Di thật là muốn giết Ly thập công chúa. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu ấp ủ, như thế nào đối Phó Bạch Vân Hình cùng Bạch Ly 6? May mắn phục Linh phái là trước tiên đã xảy ra việc này. Nếu phục vĩ phong cưới Tôn Đình Di làm vợ, phòng trừng toàn bộ môn phái đều sẽ có họa diệt môn. Ly Sơn thực lực ở Đảng kia bãi. Một cái nho nhỏ phục lĩnh phái, như thế nào cùng toàn bộ Ly Sơn đối kháng. Bạch Ly Sáu một đoàn yêu hỏa, đem tôn đỉnh di đốt thành hôi phi, đến nỗi nàng thành quỷ sau như thế nào trả thủ, kia cơ bản là không có khả năng. Bạch Vân Hinh không ngại cấp âm phủ truyền cái tin. Ha, chúng ta kế tiếp làm cái gì, cảm giác thật sự rất có ý tứ Nga. Ly thập công chúa cảm thấy như vậy chơi quá thú vị. Đi kinh thành. Bạch Ly Sáu tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái. Tế ra tàu bay, tiếp đón Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa đi lên. Bọn họ trên đường không hề dừng lại, trực tiếp hướng ân đều bay đi. Đại ân quốc cân đều, tọa lạc ở Bắc Bộ. Là đại ân quốc lớn nhất đô thành trí nhất. Nó chiếm địa phi thường mở mang, chia làm Bắc Thành cùng Nam Thành, trung gian lấy Hoàng Thành cách xa nhau. Bắc Thành chủ muốn cư chú chính là người tu chân. Nam Thành mới là bình thường phạm nhân cư trú địa phương. Bạch Vân Hinh phát hiện, đại đa số tu chân tinh thượng vương triều thủ đô cơ bản đều là cái dạng này bố cục. Phổ Hoa chùa ở Bắc Lộc Kim Ân sơn thượng, toa ủng một cái đại linh mạch, là đại ân quốc thực lực mạnh nhất, chùa chí nhất. Nhưng Phổ Hoa chùa đều không phải là chỉ có người tu chân mới có thể đi, bình thường phàm nhân cũng có thể đi dâng hương hướng nguyện. Vì thế, Phổ Hoa chùa chia làm trước điện cùng sau điện. Trước điện tự nhiên là mọi người, không chỉ có là phàm nhân, cũng bao gồm người tu chân, dâng hương hướng nguyện địa phương. Mỗi phùng mùng một cùng 15, hướng nguyện người tất cả đều đến xếp hàng. Sau điện, kỳ thật là kim ân sơn sau núi, còn lại là phổ hoa chùa các tu sĩ tu luyện chỗ ở, nơi này linh khí thực sung túc. Nghe nói, ân đều có một trăm linh tắm cảnh, phi thường hào chơi. Ly thập công chúa vẻ mặt hưng phấn mà nói. Bạch Vân Hinh trên mặt không cấm mang theo ý cười, nàng liền phải nhìn thấy sư phụ. Chỉ là, bọn họ tới ân đều thời điểm, vừa vặn là buổi tối. Lúc này đi phổ hoa chùa, không biết có thể hay không tìm được sư phụ. Chúng ta đi trước mạng đà viên. Bạch Ly sáu nhìn nhìn sắc trời nói: "A, là hoa cô cô mạn đà viên sao? Ai nha, chúng ta có lộc ăn." Tiểu hình, Mạn Đà Sơn sản xuất hoa linh trà cùng hoa linh tiểu, nhưng hào hứng lên. Ly thập công chúa cao hứng mà nhảy nhót. Nguyên lai là Mạn Đà Sơn, Bạch Vân hình biết. Mạn Đà Sơn cùng Ly Sơn không sai biệt lắm, cũng là người tu yêu địa bàn. Chỉ là, nơi đó người tu yêu đều là hoa cỏ cây cối tinh quái, thực lực không có Ly Sơn cường đại. Ấn đều Mạn Đà viên. Tự nhiên là Mạn Đà Sơn sáng nghiệp. Ly Yêu nhóm cùng đồng dạng là người tu yêu hoa yêu nhóm, quan hệ tương đối hảo. Cho nên, Bạch Ly sáu mươi nói, tới trước Mạn Đà Viên nghỉ một đêm, ngày mai trở lên phủ hoa chùa. Chương 337 Mạn Đà Viên. Mạn Đà Viên thực chịu trong kinh thành người tu chân hoàn nên. 1357924 6810gggggggggggg. Nơi này mỹ nữ cùng tuấn nam như mây. Đặc biệt là Mạn Đà Sơn sản xuất hoa linh trà cùng hoa linh tiểu phi thường hảo uống. Mạn Đà Viên cũng trở thành kinh thành tiêu khiển hưu nhàn hảo nơi đi. Ly Lục Điện Hạ cùng Ly Thập Công Chúa Đại Giá Quang Lâm, thật là khách lít đến đâu, hoan nghênh hoan nghênh. Mạn Đà Viên Tổng Quản sự Hoa cô tự mình ra nênh đón. Hiện nhiên đối Bạch Ly Sáu một hàng rất coi trọng. Hoa cô, đã lâu không thấy. Bạch Ly Sáu cười nói. Lục Điện Hạ, ta là hoa tiểu đường, ngươi còn nhớ rõ ta không? Hoa cô bên cạnh đứng một vị duyên dáng yêu kiểu nữ yêu, yêu cơ lúc đầu tu vi. Nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn bạch ly sáu, ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, nàng thích bạch ly sáu đâu. Bạch ly sáu đối nàng chỉ là lễ phép gật gật đầu. Một vị nho nhỏ yêu cơ lúc đầu nữ yêu, như thế nào có thể khiến cho hắn hương thú. Hoa cô cô, ta đều ngửi được hoa linh tiểu mùi hương Nga. Ly thập công chúa mặc kệ đối phương có cái gì ý tưởng, nàng chính là vì hoa linh tiểu cùng hoa linh trà mà đến. Hảo! nhất định làm thập công chúa uống cái đủ. Hoa cô đem bạch ly sáu một hàng mang nhập hội phòng khách. Trên đường, ly thập công chúa cao hứng mà đem bạch vân hình giới thiệu một chút. Một vị ngưng thể kỳ âm linh mà thôi, căn bản không có khiến cho hoa cô coi trọng. Hoa cô đã đạt yêu đăng kỳ, tuy rằng cảnh giới so bạch ly sáu thấp một tầng, lại cũng là tu vi cao thâm, ở kinh thành có chút danh khí. Bạch vân hình cũng không nhiều lắm lời nói, bảo trì điệu thấp phong cách. Chính là vị này hoa tiểu đường là chuyện như thế nào? Xem ánh mắt của nàng, như thế nào như vậy quái gì? Đúng rồi, là một loại cảnh giác cùng bài xích, thậm chí mang theo oán hận. Lục Điện Hạ, vị này đông la sơn thần như thế nào sẽ đi theo ngươi, nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Lời này hỏi đến thật đúng là trắng ra, rốt cuộc là yêu tộc ca. Bạch Vân Hinh trong lòng thở dài, đều là Bạch Ly 6 này chỉ yêu nghiệt cho họa. Tiểu Hinh là bằng hữu của ta Nga, ta cùng Lục ca đưa nàng tới tìm sư phụ. Ly thập công chúa nói chẳng những không có làm Hoa Tiểu Đường tâm tình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là lại ghét lại giận. Thế nhưng là Lục Điện Hạ đưa nàng tới tìm sư phụ. Một cái nho nhỏ Âm Linh dựa vào cái gì? Vì thế, mãi cho đến Yến Hội bắt đầu, Hoa Tiểu Đường trên người phát ra yêu khí, làm Bạch Vân Hinh thực không thoải mái. ở đây đều là người tu yêu, đối yêu khí tập mãi thành thói quen. Hoa Tiểu Đường yêu khí chỉ nhằm vào Bạch Vân Hinh một người mà phát. Bạch Vân Hinh lại là Âm Linh, đối yêu khí thực mất cảm. như thế nùng liệt toán niệm yêu khí đây là xích quả quả khiêu khích sao? bạch vân huynh là ngưng thể kỳ tu vi cùng hoa tiểu đường yêu cơ kỳ không sai biệt lắm, bởi vậy loại này khiêu khích thái độ làm nàng thực khó chịu. nguyên bản bạch vân huynh còn nghĩ nàng là tới làm khách, nhẫn nhẫn liền đi qua. ai biết hoa tiểu đường càng ngày càng quá mức, liền kém phun ra yêu cây đuốc bạch vân huynh cấp diện. phát bạch vân huynh trên người đột nhiên đẳng khởi một trận kim quang, công đức nghiệp lực kim quang lập tức triệt tiêu hoa tiểu đường yêu khí. ta phải đi. Ly lục điện hạ nếu tưởng ngủ lại nói, chúng ta đây liền phân nói dương tiêu đi. Bạch Vân Huynh trong lòng dâng lên vài phần tức giận. Nếu hoa tiểu đường không màng thân phận mà khiêu khích, nàng cũng không dỉ mặt mũi tình nhưng nói. Nàng là tới làm khách, lại không phải tới thảo không được tự nhiên. Này hết thể đều là bởi vì Bạch Ly Sáu duyên cớ. Nàng bị thai bay vạ gió, bởi vậy, đối Bạch Ly Sáu ngữ khí cũng không hảo. Bạch Ly Sáu đang cùng hoa cô ở giao lưu một ít tin thức. Cho nên, không có quá mức chú ý. Nhưng hắn thần thức đảo qua, lập tức cảm ứng được vừa rồi đã xảy ra cái gì, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Hoa tiểu đường, ngươi có ý tứ gì? Tiểu hình, chúng ta đi, mới không cần ở chỗ này ngủ lại đâu. Luca, ngươi cũng không theo chúng ta đi. Ly thập công chúa khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Nàng vừa rồi cho rằng hoa tiểu đường chỉ là thói quen tính phong thích yêu khí, không phải nhằm vào ai. Hiện tại đã biết rõ lại đây, nàng đương nhiên phải vì tiểu hình nói chuyện. Húng chi? Bạch Vân Hinh là bạch ly sáu cùng ly thập công chúa mang đến, không cho tiểu hình mặt mũi, chính là không cho bọn họ mặt mũi. Ta tự nhiên muốn tùy các người đi. Bạch ly sáu đứng lên, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái hoa tiểu đường. Ai nha, lục điện hạ, đây là nói như thế nào? Hiện tại thiên cũng đã chậm, vẫn là ở mạng đà viên ở một đêm đi, ta xem vừa rồi đều là hiểu lầm. Hoa cô vội vàng đứng dậy, cực lực giữ lại. Chỉ là, bạch ly sáu đối hoa cô cũng có rất lớn ý kiến, làm sao lưu lại. Hoa tiểu đường không màng hắn bạch ly sáu mặt mũi, trực tiếp khiêu khích bạch vân hình. Làm mạn đả viên bắt diện linh lung hoa cô, thế nhưng không có xin lỗi. Mặc dù vừa mới hoa cô không có chú ý tới. Như vậy, hiện tại hẳn là đã biết đi. Nàng lại nhẹ nhàng bâng cơ mà chỉ nói là hiểu lầm, căn bản không trách chính mình vãn bối vô lý. Ừ, hoa cô ở kinh thành ngốc lâu rồi. Có phải hay không tin tức ngược lại không linh thông? Hiện tại đông là sơn thần, là quản hạt toàn bộ ân sơn âm dương câu thông chi trách đâu. Mà Mạn Đà Sơn chính là trong đó địa bàn chí nhất. Tuy rằng, người tu yêu đối âm dương việc, từ trước đến nay rất ít có liên quan. Nhưng ai có thể biết, về sau có thể hay không dùng đến âm linh. Nàng lại là như vậy dễ dàng mà, đi đắc tội đỉnh đầu âm linh. Thật là càng sống càng đi trở về. Bạch Ly 6 trong lòng khinh thường mà nghĩ, đi theo Bạch Vân Hình cùng Ly thập công chúa ra Mạn Đà Viên. Hoa cô trầm khuôn mặt, nhìn theo Bạch Ly 6 một hàng cường tự rời đi. Trong lòng không cấm đoán trách khởi Bạch Ly 6. Vì một cái nho nhỏ âm linh, đáng giá sao? Kỳ thật, nàng sớm đã thu được mạng đà sơn truyền đến tin tức, là về ân sơn âm linh nhầm mệnh một chuyện. Chỉ là câu thông âm dương việc, cùng người tu yêu quan hệ không lớn. Nàng căn bản không đem vị này mới ngưng thể kỳ đông la sơn thần, cùng ân sơn âm linh lên. Hoa cô cảm thấy, Bạch Ly 6 không cần phải vì nho nhỏ âm linh, mà cùng mạng đà viên trở mặt. Sau đó không lâu, hoa cô biết được, vị này nho nhỏ đông là sơn thần hùng hậu bối cảnh sau mới thâm hối chính mình thế nhưng dễ dàng liền cấp đắc tội. Kỳ thật, đối kinh thành tu sĩ tới nói, ân sơn âm linh danh hảo, còn không có phổ hoa chùa cùng hoàng thất tới đại. Nhưng Bạch Vân Hinh không chỉ là âm linh, vẫn là tịnh ngộ chân nhân đồ đệ. Tịnh ngộ chân nhân đã là phổ hoa chùa Phật tu thiên tài, cũng là hoàng thất ân gia thiên tài. Hiện tại kinh thành lớn nhất hai cái thế lực, đều cùng Bạch Vân Hinh dính dáng mang cố. Đắc tội với ai, cũng không thể đắc tội nàng. Bạch Vân Hinh tâm tình thật không tốt Mặc cho ai gặp được loại này không thể hiểu được khiêu khích, đều sẽ không thoải mái. Việc này lại nói tiếp, cũng không thể quái Bạch Ly 6. Cho nên, chỉ có thể quái Mạng Đà Viên. Ừ, mạn Đà Sơn đúng không, nàng xem như nhớ kỹ. Bạch Vân Hinh trí nhớ luôn luôn thực hảo, nàng về sau nhất định sẽ việc công xử theo phép công. Chúng ta đi hổ khâu tướng quân phủ đi. Bạch Ly 6 vừa mới thu được ly tứ công chúa truyền âm phủ. Bạch Vân Hinh biểu môi, tính, ta còn là đi khách điếm ở một đêm đi đỡ phải lại gặp gỡ bị ngươi mê hoặc nữ yêu. Lại đến một lần khiêu khích, nàng giữ không nổi chính mình có thể hay không đại động can qua. "Luca, có phải hay không tứ tỷ?" Ly Thập Công chúa nháy mắt to hỏi. Bạch Ly sáu giờ gật đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói, "Tứ tỷ biết chúng ta tới rồi, nếu là chúng ta không đi, nàng khẳng định sẽ đi tìm tới." Hắn rõ ràng Bạch Vân Hinh ở Mạn Đả Viên bị hủy khuất. Chỉ là, Mạn Đả Viên rốt cuộc không phải Ly yêu địa bàn, bên trong cũng có rất lợi hại pháp trận. Ở Mạn Đả Viên tìm Hoa Yêu phiền toái, giống như đang Ly Sơn tìm Ly Yêu phiền toái giống nhau. Hắn tự nhiên muốn trước mang các nàng rời đi thị phi nơi, chờ về sau lại hướng Hoa Yêu tìm về bãi. "Tiểu huynh, chúng ta cùng đi tứ tỉ ra đi." Nơi đó là tứ tỉ địa bàn, khẳng định sẽ không có người, cấp chúng ta sát mặt nhìn. Cuối cùng, ở Ly thập công chúa bảo đảm dưới, Bạch Vân huynh lúc này mới quyết định chuẩn bị ở Hổ Khâu tướng quân phủ chắp vá. Chương 338 Hổ Khâu tướng quân phủ Hồ Khâu tướng quân phủ, tọa lạc ở Ân đều Bắc Thành Hoàng Thành chi sườn. 1357924, 6810GGGGGGGGGG. Chỉ có địa vị hiển hách thế gia cùng tu chân nhân sĩ mới có tư cách ở chỗ này thành lập phủ đệ, vị trí phi thường hảo. Ân đều Hoàng Thành cũng có một cái linh mạch, cùng Kim Ân Sơn linh mạch có cùng một gốc, bởi vậy nơi này linh khí thực nồng đậm. Ly Hoàng Thành càng gần, linh khí cũng càng nồng đậm. Bạch Vân Hinh ở tới kinh thành phía trước liền điều tra quá. Kinh Thành tương đối có địa vị mấy nhà, trong đó liền có hổ khâu tướng quân phủ. Hổ khâu tướng quân phủ bối cảnh là hổ khâu Sơn. Cùng mạng đà Sơn giống nhau, cùng là ân Sơn tương đối có danh tiếng người tu yêu địa bàn, là hổ yêu nhất tộc tụ tập địa. Sở dĩ, hổ khâu Sơn ở Kinh Thành có chính mình nơi dừng chân, còn bị Hoàng Thất Phong làm tướng quân phủ, đây là có uyên duyên. Nghe nói, ân gia tổ tiên yêu liền có hổ yêu, cho nên, hổ khâu tướng quân phủ ở Đại Ân Quốc rất có địa vị kia bạch ly sáu cùng ly thập công chúa, lại như thế nào nói đó là tứ tỷ ra đâu. Bởi vì ly tứ công chúa, gả cho đương nhiệm hổ khâu tướng quân hổ đem duyên cớ. Nay lại là một cái như tố như khóc, cảm động lòng người hổ ly chi luyến. Tóm lại, hổ yêu cùng ly yêu đều là yêu tộc. Chúng nó kết hợp, cũng không có vi phạm cái gì thiên đạo phát tắc. Chính là, đương bạch vân hinh nhìn thấy hổ đem tướng quân cùng hồng ly tứ công chúa khi, nàng về điểm này cảm tính, hoàn toàn bị chấn đến hồi phi yên diệt. Ai có thể nói cho nàng? Hổ Khâu tộc kiệt xuất nhất thiên tài, Hổ Đêm đồng học, thế nhưng trưởng thành như vậy, ách, quá có ngại bộ mặt đi. Từ Bạch Vân Hinh thăng quan sau, nàng quyền hạn liền lớn. Đối Hổ Khâu sơn Hổ Đêm thiên tài, vẫn là thực dễ dàng tra được. Nghe nói, Hổ Đêm lấy 800 năm ngắn ngủn thời gian, tấn giai tới rồi yêu đàn kỳ cảnh giới, trở thành nhân sơn yêu tộc một mạch trung, tương đối có danh tiếng thiên tài. Người tu yêu cùng người tu tiên là không giống nhau. Yêu tu bởi vì thể chất tư chất hạn chế. Giống nhau ít nhất muốn tu luyện ngàn năm trở lên, thậm chí mấy ngàn năm, mới có thể tấn dai đến yêu đăng kỳ. Không giống nhân tộc tu tiên thiên tài, ngắn ngủn trăm năm liền có khả năng kết đan. Lại xem ly tứ công chúa, một thân hồng y địa, dáng người xinh xắn lanh lợi. Rõ ràng là lo ly phong cách sao. Cùng cao lớn thô kịch, trên mặt còn trường chưa cởi lại hổ hào hổ đêm, đứng chung một chỗ, quả thực chính là hoa tươi cùng tức trâu khác nhau. Thật sự là có điểm thảm không nỡ nhìn. Bạch Vân Hinh trong lòng âm thầm th Hào đi, lấy yêu tộc ánh mắt tới nói. Hồ yêu trưởng thành như vậy, có lẽ là tương đối uy vũ khí phách, không thể lấy nhân tộc thẩm mỹ quan tới đối đại yêu tộc. Bất quá, nhìn đến Ly Tứ công chúa, giống như chim nhỏ nép vào người giống nhau, đứng ở hồ đêm bên cạnh. Kia cao đột nhiên hồ đêm, còn thỉnh thoảng lại dùng kia cái gọi là ôn nhu đại đồng mắt, liếc mắt đưa tình mà nhìn ái thê bộ dáng. Bạch Vân Huynh nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Tứ tỷ, Tứ tỷ phu. Ly thập công chúa nhìn thấy Ly 4 Vui vẻ mà phát tới. Nàng ở tứ tỷ trong lòng ngực lan lan, làm nũng. Mười muội là lần đầu tiên tới kinh thành, quay đầu lại tứ tỷ mang ngươi hảo hảo dạo một dạo. Đúng rồi, ngươi bằng hữu, không giới thiệu cho ta nhận thức sao. Ly tứ công chúa vẻ mặt hòa khí, hiển nhiên đối tiểu mười muội thứ ái. Vị này chính là chúng ta ly sơn bên cạnh Đông La Sơn Thần, hiện tại quản hạt toàn bộ ân sơn. Nàng tiêu bạch vân hình, là ta hảo bằng hữu Nga. Ly thập công chúa lập tức nâng ra bạch vân hình danh hảo Nàng nhưng không hy vọng, tướng quân phủ cũng học mạng đà viên một bộ, hổ mắt thấy người thấp. Nguyên lai nàng chính là đồng la sơn thần A, hoan nên đi vào tướng quân phủ làm khách. Tới, tới, đi vào trước lại liều. Ly tứ công chúa nhiệt tình mà dắt bạch vân hình tay, một tay kia lôi kéo mười muội hướng trong đi. Kỳ quay A. Bạch Ly sáu cùng Ly thập công chúa, vì sao không trước tiên tới tướng quân phủ, mà là đi mạng đả viên. Bạch vân hình thực nghi hoặc. Bất quá, nàng dù sao cũng là tới làm khách cũng không hảo hiện tại đi hỏi ly mười. Hổ đêm tướng quân đối Bạch Vân Hinh thái độ thực tôn trọng, cũng không bởi vì nàng tu vi thấp, liền xem nhẹ. Làm kinh thành tướng quân phủ đương nhiệm tướng quân. Về điểm này nhãn lực giới vẫn phải có. Ân Sơn tân nhiệm âm linh, hổ khâu Sơn còn chịu này quan hạn. Hắn cũng không biết về sau có thể hay không cùng âm linh giao tiếp. Cho nên nói, chỉ cần biết rằng Bạch Vân Hinh thân phận người tu chân đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội nàng. Bởi vậy, Bạch Vân Hinh đã chịu tướng quân phủ long trọng nhiệt tình tiếp đãi. Tiệc tối thực mò liền chuẩn bị tốt. Bạch ly 6 một hàng, ở mạng đà viên căn bản không có ăn nhiều ít đồ vật, đã bị hoa tiểu đường kia vừa ra, cấp đổi ra tới. Đối mặt kinh thành Mỹ thực, Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa căn bản không có khách khí. Người tu chân nguyên liền như thế nào đều sẽ không ăn không vô. Cần thiết ăn uống thỏa thích, ước chừng qua một phen Mỹ thực nghiện. Thật là hảo hảo Nga, kinh thành đồ vật ăn quá ngon. Ly thập công chúa vui vẻ cực kỳ lại còn có đều là linh thực. Ân, về sau có cơ hội, ta cho ngươi làm mỹ thực. Bạch Vân Hinh uống xong cuối cùng một giọt linh quả rượu nói. Tiến sau, Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa, bị an bài ở một chỗ ưu tính khách trong vườn nghỉ ngơi. Chỉ là, vì sao có nhiều như vậy không tương quan nhân sĩ? Quay giày các nàng ngủ. Tướng quân trong phủ có rất nhiều hổ yêu, tự nhiên đều là hổ đêm thủ hạ, hộ vệ tướng quân phủ an toàn. Bọn họ nghe nói, ân sơn tân nhiệm âm linh tới chơi. Một đám đều hiếm lạ không thôi. Nguyên bản, ân sơn phía trước là không có cái gọi là âm linh tồn tại. Ly ân sơn gần nhất, chính là Đông La Sơn Thần. Cũng không biết Minh Vương là nghĩ như thế nào, thế nhưng trực tiếp nhâm mệnh Bạch Vân Hình, vì toàn bộ ân sơn âm linh. hắn lao nhân ra cũng là dụng tâm, muốn cho nàng tu hành chi đổ, trở nên càng thẳng đường một ít. Lúc này Bạch Vân Hình, lại là không thắng này phiền. Ai, người này a, thật là quá làm kiêu. Bị trễ nải sẽ chịu không nổi. Quá nhiệt tình cũng sẽ chịu không nổi. Tiểu mươi, các ngươi phía trước như thế nào không trước tới tướng quân phủ? Lâm nghỉ ngơi trước, Bạch Vân Hinh hỏi ra chính mình nghĩ hoặc. Ai, ở tướng quân trong phủ, trừ bỏ ta tứ tỷ cùng tứ tỷ phu, mặt khác hổ yêu, đều sẽ không thích chúng ta. Cho nên, lục ca bắt đầu mới không mang theo chúng ta lại đây. Ly thập công chúa một phen giải thích, Bạch Vân Hinh rốt cuộc hiểu rõ. Hổ đêm là hổ khâu nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Mọi người đều biết, yêu tộc là thực chú trọng huyết mạch truyền thừa. Hổ Khâu nhất tộc tự nhiên hy vọng Hổ đêm có thể cưới Hổ yêu làm vợ. Như vậy hậu đại mới là thuần túy nhất Hổ yêu hậu đại. Chính là Hổ đêm lại thích Ly yêu, còn muốn cưới Chi làm vợ. Nếu là vị này Ly yêu, không phải Hồng Ly tứ công chúa nói, Hổ Khâu tộc khẳng định muốn bổng đánh giai ương. Nhưng là, Hồng Ly 4 là Ly vương trí nữ, bối cảnh so Hổ Khâu tộc còn phải cường đại đến quá nhiều. Có thể nghĩ, Hổ Khâu tộc tộc nhân khẳng định sẽ không thích Ly yêu. Khó trách Bạch Ly 6 tình nguyện đi mạn đà viên trụ cũng không tới tứ tỷ gia đâu. Ly tứ công chúa là chờ thu được, Bạch Ly 6 mang theo Ly thập công chúa vào kinh tin tức, mới có thể cấp Bạch Ly 6 truyền tin. Ai, xem ra mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh a. Nếu không phải Bạch Vân Hình, vị này Ân Sơn tân nhiệm âm linh khách quý đến tới chơi, có lẽ tướng quân phủ đối đãi Bạch Ly 6 cùng Ly thập công chúa, liền sẽ không như thế nhiệt tình. Kia ở tạm một đêm đi, ngày mai sáng sớm liền đi phổ hoa chùa. Đối loại này có không thể điều hòa mâu thuẫn địa phương, Thị Phi khẳng định rất nhiều, tuyệt không có thể tại đây nhiều đốc, đỡ phải phiên thoái, quá đến không được tự nhiên. Bạch Vân huynh nghỉ ngơi trước thầm nghĩ. Chương 339 Phổ phủ hoa chùa khách quý. Ân đều Bắc Kim Ân Sơn có được một cái thật lớn linh mạch, quanh năm linh khí lượn lờ, tiên dương mù mờ ảo. Một ba năm bảy chín hai bốn sáu nghìn tám trăm mười Một ngày này, vừa lúc là mùng một, Kim Ân Sơn phủ hoa chùa trước điện, giống thường lui tới giống nhau đối ngoại mở ra. Nó không chỉ có là đối người tu chân mở ra, cũng bao gồm phạm nhân. Phổ hoa chùa trước điện thành lập ở sân núi chỗ. Thiện nam tín nữ nhóm phải có tự mà đi lên bậc thang. Ở chỗ này, mặc kệ người là tu sĩ vẫn là phạm nhân, tóm lại, đều cần thiết đến xếp hàng, tuyệt không cho phép kẹp tác. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ thời điểm. Tỷ như, ở hôm nay mùng một đại nhật tử, phổ hoa chùa cửa chính, đột nhiên mở ra. Nên diện đi ra, lại là phổ hoa chùa trụ trì chứ danh tịnh không đại sư. Sở hữu đi lên bậc thang mọi người, đều vẻ mặt tò mò, nhất định là có khách quý lâm môn đi. Chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng ân khang đế tới? Đây là các phàm nhân ý tưởng. Có lẽ là vị nào tu sĩ cấp cao tới, ân, khẳng định là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Đây là các tu sĩ trong lòng suy nghĩ. Bạch Vân Huynh, Bạch Ly Sáu cùng Ly Thập Công Chúa, ba người chính theo dòng người hướng lên trên đi. Bọn họ tới thật sự quá vừa khéo, vừa lúc kịp một Người này nhiều đến cũng đừng đề ra, ngắm lại đều buồn bực. Nhưng không có biện pháp A, bọn họ lại không có trước tiên hạ bái tiếp. Đành phải ấn phủ hoa chùa quy củ, xếp hàng. Tuy nói bọn họ bên cạnh, rất nhiều đều là không có tu luyện quá người thường. Ở phủ hoa chùa địa bàn, mặc dù là ly thập công chúa như vậy mê chơi, cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Trung sớm thanh thường thường mà chuyển đến. Từng luồng lệnh người thanh tĩnh tịnh tâm hơi thở tràn ngập mà đến, lệnh mọi người trên người phù hoa chi khí tự nhiên mà vậy mà chậm rãi biến mất, khó trách phủ hoa chùa như vậy nổi danh. vừa mới lên núi liền hiện ra hiệu quả. đung nhiên mặt trên truyền đến một trận nho nhỏ ồn ào tiếng động, ngay sau đó đám người tự động hướng hai bên tách ra. di đây là tình huống như thế nào? chỉ thấy tịnh không đại sư mặt hàm từ cười, mang theo mười mấy tiểu tăng nhân xuống phía dưới mà đến, mục tiêu hiển nhiên chính là bạch vân hình mấy người. a di đà phật, đông la sơn thần, ly lục điện hạ, ly thập công chúa, khách quý lâm môn. Lão nạp không có từ xa tiếp đón. A, nguyên lai là tới đón tiếp bọn họ. Thật là chịu nếu kinh. Không chỉ có là Bạch Vân huynh, liền Bạch Ly 6 cùng Ly thập công chúa đều là vẻ mặt chấn kinh bộ dáng. Ly Sơn Ly 6 gặp qua tỉnh không đại sư. Bạch Ly Sáu cung kính địa đạo: "Xem này giá thức, hẳn là tới đón tiếp Đông La Sơn thần đi." Hắn Bạch Ly Sáu cùng 10 muội chỉ là nhân tiện bái. A, Ân Sơn Âm Linh cái này tên tuổi thực sự không nhỏ. Bạch Vân huynh cho rằng phổ hoa chùa trụ trì là tới đón tiếp bạch ly sáu cùng ly thập công chúa. Tâm tình của nàng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Ba người đi theo tỉnh không đại sư thượng phổ hoa chùa. Ha, không cần xếp hàng. Ai, này mấy người rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng là tịnh không đại sư tự mình nên đón. Ngươi vừa rồi không nghe được tịnh không đại sư nói cái gì sân thần, cái gì điện hạ cùng công chúa, hẳn là trong hoàng cung tới đi. Thiết, các ngươi biết cái gì, đó là ly lục điện hạ cùng ly thập công chúa, là đến từ ly sơn ly. Ly tiên đại nhân, kỳ thật người này là tưởng nói ly trên núi ly yêu. Chính là, ở Phật môn trước nói yêu, tổng cảm thấy sẽ khinh nhần thân Phật. Cho nên, lâm thời sửa miệng nói ly tiên. Người tu chân nghe được phàm nhân nghị luận, đều không cấm lắc lắc đầu, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn phía trước. Bọn họ bên trong có tin tức linh thông người. Tự nhiên rõ ràng đông là sơn thần là cái gì thân phận, Cho dù không có được đến tin tức người tu chân, nghe được ly sơn vương tử cùng công chúa, trừ bỏ hâm mộ còn có thể như thế nào mà. Nhân gia là khách quý đâu, chúng ta vẫn là thành thành thật thật xếp hàng đi. Bạch Vân huynh bà cái trực tiếp bị Tịnh Không đại sư nên tới rồi sau điện, bởi vì trước điện đều là thiện nam tín nữ nhóm ở bái Phật. Đối chùa miếu tới nói, mặc kệ là người tu chân vẫn là phàm nhân, tóm lại, hương khói càng vượng càng tốt. Đại sư, xin hỏi Tịnh Nội chân nhân hay không ở chùa nội? Đại gia ngồi xuống hạ, Bạch Vân huynh liền gấp không chờ nổi hỏi. Nàng tưởng sớm một chút nhìn thấy sư phụ, trong lòng còn có một tia chờ đợi. Ha ha. Ngươi hẳn là sương ta một tiếng sư bá, ta chính là sư phụ ngươi sư huynh. Thịnh Không Đại sư trở lại sau điện, cả người khí thế đều thay đổi, thiếu vài phần trang trọng cùng uy nghiêm, nhiều vài phần hiền hòa. A, nguyên lai sư phụ nói sư bá chính là ngài a. Bạch Vân Hinh có chút kinh hỉ, nguyên lai sư bá là phổ hoa chùa trụ trì. Gặp qua sư bá, Thịnh Không Đại sư bị Bạch Vân Hinh thi lễ, nói, sư phụ ngươi đang bế quan, phổ hoa chùa là ngươi sư muôn nơi, không cần giữ lễ tiết. Nơi nào đều nhưng đi đến. Đi, ta trước mang ngươi đi gặp một lần sư tổ. Chúng ta đây đâu? Ly thập công chúa trước mắt to hỏi. Ha, lục điện hạ cùng thập công chúa tự nhiên cũng có thể cùng nhau cùng đi. Thịnh không đại sư cười nói. Cái này, bạch ly sáu cũng cảm thấy có chút chịu nếu kinh ngạc. Vậy làm phiền đại sư. tình ngộ chân nhân sư phụ, ít nhất là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ. Mặc kệ hắn lao nhân ra là âm linh vẫn là phật tu, có thể thấy thượng một mặt đều là có cực đại mặt mũi. Chỉ là Bạch Ly Sáu cùng Bạch Vân Hinh đều không có nghĩ đến. Bọn họ muốn gặp sư tổ, thế nhưng là phổ hoa chùa thái thượng trưởng lao hư dương đại sư. Đó là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Gặp qua sư tổ, Bạch Vân Hinh ngoan ngoãn mà cấp hư dương đại sư hành lễ. Ngoan độ tôn, đứng lên đi. Hư Dương đại sư có vẻ tương đương mà tự ái. Hắn chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa phật pháp vô biên là một vị có nói cao tăng kỳ thật. Hắn lão nhân già vẫn luôn đang bế quan. Trong lòng đột nhiên như có cảm giác, lúc này mới xuất quan. Đối tu sĩ cấp cao tới nói, lòng có sở cảm sự tình đã rất ít. Sư phụ ngươi đang bế quan. Như vậy đi, tình không, ngươi an bài bọn tiểu bồi tới bổi một bồi nàng. Đây là sư tổ cho ngươi lễ gặp mặt, cầm chơi đi. Hư dương đại sư tùy tay một ném, một cái túi chữa vật bay đến bạch vân hình trên tay. Lý vương gần nhất tốt không? Hắn hỏi tiếp bạch ly 6. Bạch Ly Sáu lúc này đã hiểu được, trước mắt vị này Hư Dương Đại Sư là cùng hắn Phụ Vương cùng giai Tu sĩ cấp cao, nào dám chậm trễ. Hắn cung kính mà nói, Phụ Vương vẫn luôn đang bế quan. Ân, chờ ngươi Phụ Vương xuất quan, ta lại cùng hắn cùng nhau phẩm trà. Hư Dương Đại Sư nói đã thực rõ ràng, hắn tỏ vẻ cùng Ly Vương giao tình thực không tồi, cho nên hắn rất hào phóng mà, cấp Bạch Ly Sáu cùng Ly thập công chúa mỗi người một cái túi chứa vật làm lễ gặp mặt. Đến nỗi túi chứa vật có cái gì? không khó tưởng tượng trong đó khẳng định có thứ tốt nga bạch vân Hinh, bạch ly sáu cùng ly thập công chúa gia hư dương đại sư đậu phủ nghe được bạch ly sáu nói lên hư dương đại sư thân phận bạch vân Hinh mới hiểu được nga nguyên lai ta sư tổ là độ kiếp kỳ tu sĩ đâu bạch ly sáu cười gật đầu nói hắn lão nhân ra cùng ta phụ vương tương giao rất tốt nay liên hảo bạch vân Hinh thực vui vẻ mọi người đều là bằng hữu tịnh không đại sư an bài một người tiểu tăng nhân bồi bọn họ hắn đi trước điện Hôm nay là mùng 1, vội thật sự. Bạch Vân Hinh ba người ở Tiểu Tăng Nhân dẫn rất hạ, đi vào sâu điện khách viện, tạm thời tự do an bài. Bạch sư thúc, ngài khi nào có rảnh, ta mang ngài đi chọn lựa động phủ. Tiểu Tăng Nhân là luyện khí kỳ tu vi, xương Bạch Vân Hinh vị sư thúc. Bạch Vân Hinh là tịnh ngộ chân nhân đồ đệ, thính lên là phổ hoa chùa chính thức đệ tử. Lại nói, nàng vẫn là chủ vị âm linh, phổ hoa chùa là chủ vị âm linh tối cao cơ cấu. Sư phụ ta động phủ ở nơi nào? Nàng tưởng chọn cái sư phụ phụ cận, có thể trước tiên biết hắn xuất quan. Chương 340 ngọc nghiên đại công chúa, tình ngộ chân nhân đang bế quan, bạch vân huynh tự nhiên không thể đi tiêu quan. Một ba năm bảy chín hai bốn sáu nghìn tám trăm mười g g g g g g g g g g g g vạn nhất tới cái tàu hỏa nhập ma liền phiền toái. Dù sao hắn đã tu Phật, tưởng thuyết minh vấn đề cũng không vội với nhất thời. Bạch vân Hinh chọn lựa động phủ là một cái tam tiến tiểu viện, linh khí sung túc, các loại phương tiện đầy đủ hết. Còn có phòng cho khách. Bạch Ly Sáu cùng Ly Thập Công chúa đương nhiên cũng cùng nhau ở tiến Bảo. Ly Thập Công chúa tính tình là tính không xuống dưới. Nàng gấp không chờ nổi mà lôi kéo Bạch Vân Hình dạo khởi Phổ Hoa chùa. Phổ Hoa chùa linh khí lượn lờ, cảnh trí thực mỹ. Có tiểu tăng nhân chỉ dẫn, dạo thật sự tận hứng. Bạch Ly Sáu trước kia đã tới Phổ Hoa chùa, đi tìm nhận thức bằng lưu nói chuyện phiếm đi. Phổ Hoa chùa nội, an toàn thật sự, hắn thực yên tâm. Nơi này qua đi chính là trước điện. Bạch sư thúc, thập công chúa còn muốn đi dạo sao? Sau điện là tu luyện đậu phủ, không có tượng Phật linh tinh. Muốn bái Phật dâng hương hứa nguyện, tự nhiên đến đi trước điện. Bạch vân hình cùng ly thập công chúa đều không nghĩ hứa nguyện, nhưng ly thập công chúa muốn đi thấu một xem náo nhiệt. Hôm nay là mùng 1, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ như vậy náo nhiệt nhật tử. Đi a, như thế nào có thể không đi? Ly thập công chúa thực hương phấn, không biết mệt mỏi. Bạch vân hình cùng tiểu tăng nhân đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bái Phật hướng nguyện như vậy nghiêm túc sự tình, ở ly thập công chúa trong mắt, liền thành hảo ngoạn. Di, giác tâm, ngươi không ở tỉnh không đại sư bên người hầu hạ, chạy lung tung cái gì? Một vị dung mạo diễm lệ, đầu đội mũ phượng, người mặc trăm đuôi phượng phục trúc cơ nữ tu, ngăn lại tiểu tăng nhân hỏi. Tiểu tăng nhân giác tâm vừa thấy đến vị này nữ tu sĩ. Trong mắt tức khắc thả ra vạn trượng quan mang, kích động đến nói chuyện đều có chút nói lắp. Ngọc, Ngọc Nghiên đại công chúa điện hạ, ngài đã tới. Ô ô ô hắn rốt cuộc có thể không cần bồi người nơi nơi hạt đi dạo ân ngọc nghiên chịu chịu khoe miệng không rõ tiểu giáp tâm bị cái gì kích thích dương mắt nhìn về phía bạch vân Hinh cùng ly thập công chúa trong lòng có chút nghi hoặc công chúa điện hạ vị này chính là tịnh ngộ sư thúc tổ ái đồ bạch sư thúc đông la sơn thần là minh vương thân phong ân sơn âm linh vị này chính là ly sơn ly thập công chúa giáp tâm hỏa thượng không dám chậm trễ vội vàng giới thiệu hai vị khách quý thân phận hư dương quá thượng sư tổ nói Làm trụ trí sư tổ cấp đại công chúa truyền cái tin, thỉnh ngài bồi bạch sư thúc các nàng hảo hảo chơi một chút. Hắn muốn chạy nhanh đem cái này tay nải cấp ném rớt. Giác tâm hòa thượng vẻ mặt kỳ cánh mà nhìn ngọc nghiên đại công chúa. Xì! Sì. ân ngọc nghiên bị hắn biểu tình cho cười. Nguyên lai là chuyện này à, nhìn đem ngươi cấp mệt. Được rồi, các nàng hai cái liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem các nàng chiếu cố đến hảo hảo. Hư dương đại sư không chỉ có là phổ hoa chùa thái thượng trưởng lão cũng là ân gia thái thượng trưởng lão. Lão nhân gia có lệ, ai dám không tử? Lại nói, trước mắt hai vị này, vẫn là quý không thể nói khách quý đâu. Cần phải làm các nàng ăn ngon uống tốt chơi hảo. Tiểu huynh, chẳng lẽ chúng ta thực đáng sợ sao? Nhìn một cái vị này tiểu hòa thượng, liền cùng ném bùn dường như. Ly thập công chúa chu cái miệng nhỏ, giống như thực hoang mang hỏi. Ta tưởng, giác tâm tiểu sư điệt là quá tưởng tỉnh không sư bá đi. Bạch Vân huynh ra vẻ, vẻ mặt thâm trầm mà nói. Ha ha. Các ngươi lại nói hắn, hắn liền phải khóc. Ân Ngọc Nghiên tiến lên, thân thiết mà cùng các nàng nói giỡn, có vẻ rất quen thuộc dường như. Ta kêu Ân Ngọc Nghiên, Tình Ngộ chân nhân là ta tiểu hoàng thúc. Ngọc Nghiên công chúa là đương nhiệm hoàng đế Ân Khang đế trưởng nữ, Thâm chịu đế. Hoàng đế đứa bé đầu tiên, giống nhau đều là tương đối chịu. Ta là Bạch Vân Hinh, Tình Ngộ chân nhân là sư phụ ta. Gặp qua Ngọc Nghiên công chúa điện hạ. Bạch Vân Hinh gật đầu tiếp đón. Đều là người một nhà, nhưng đừng lại công chúa điện hạ mà kêu Ngươi đã kêu ta một tiếng sư tỷ đi. Ân Ngọc Nhiên vội vàng xua tay. Ha ha, sư tỷ, vậy ngươi kêu ta tiểu hình hảo. Sắc thật là người một nhà, không cần phải như vậy khách khí. Ngọc Nhiên tỷ tỷ, kêu ta tiểu mời đi. Ly thập công chúa cảm ứng được ân Ngọc Nhiên thành ý, thân thiết mà nói. Ân Ngọc Nhiên là chúc cơ hậu kỳ tu vi, so các nàng hai cái đều phải cao một cấp bậc, vẫn là ân khang đế công chúa, thân phận cũng tương đương. Ly thập công chúa kêu nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì. Hảo, Tiểu Hinh, Tiểu Mười. Về sau các ngươi liền đi theo ta, ở Kinh Thành, có ta che chở, ai đều không cần sợ. Ân Ngọc Nhiên đặc biệt như bể mà nói. Đây cũng là đại lời nói thật, nàng sắc thật có như vậy bối cảnh cùng thực lực. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công Chúa, trong lòng về điểm này xa lạ cảm, cũng đều biến mất. Này tính nết thật là đối khẩu đâu. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, một chút không sai. Ân Ngọc Nhiên cấp Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công Chúa giới thiệu, Kinh Thành các loại thú vị sự Đó là mấy ngày mấy đêm đều nói không xong. Cho rằng các nàng là từ núi lớn ra tới, đối cái gì đều mới mẻ. Vì thế, ba người hưu nghị, liền ở bát quái bên trong thành lập lên. Mỗi phùng đơn đầu tháng 5, Hoàng Thất sẽ tổ chức một cái phẩm trà sẽ. Tháng này vừa vặn là từ ta chủ sự, các ngươi vừa lúc đổi kịp. Ân Ngọc Nghiên cuối cùng nói. A, thật tốt, kia phẩm trà sẽ thượng, có phải hay không có linh trà uống? Ly thập công chúa tò mò hỏi. Đương nhiên, linh trà là không thiếu được. Còn có các loại linh thực cùng điểm tâm, tuyệt đối có thể ăn thỏa thích. Kia trừ bỏ uống trà, còn có cái gì hảo ngoạn?" Bạch Vân Hinh hỏi. "Hẳn là sẽ không quang uống trà đi." Ấn Ngọc Nghiên cười nói, "Tự nhiên sẽ không quang uống trà ăn điểm tâm, phẩm trà sẽ đẹp đẽ nhất đặc sắc, đó chính là đấu trà." "Đấu trà?" Vừa nghe chính là thực hảo ngoạn bộ dáng. Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa đều thực cảm thấy hứng thú. Cái gọi là đấu trà, kỳ thật là đại gia lấy ra tốt nhất linh trà, cùng đại gia phẩm trà. Đương nhiên Được đến tốt nhất mình sẽ có khen thưởng, còn có phần thưởng. Kia phần thưởng là cái gì? Bạch Vân Hinh lại hỏi. Ân Ngọc Nghiên nghĩ nghĩ, có pháp ý, tài liệu, đan dược từ từ, lúc này đây là cái gì? Tạm thời trước bảo mật Nga. Lần này phẩm trà sẽ từ nàng tổ chức. Trước tiên nói ra phần thưởng liền không thú vị. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa cũng không để bụng, dù sao đến lúc đó sẽ biết. Ta đây cũng muốn tham gia, chúng ta ly sơn cửu Long linh trà, chính là rất có danh. Ly thập công chúa mày đẹp cao gầy. Ân Ngọc Nghiên đồng ý gật gật đầu. xác thật, ly sơn cửu long linh trà rất có danh. Bất quá, tiểu mười, ngươi sẽ triệt trà sao? Phẩm trà loại này cao nha sự, không chỉ có có trà là được. Còn muốn sẽ triệt, sẽ uống. Bằng không, hảo hảo linh trà, cũng giống nhau sẽ bị đạp hư. Ách, cái này, ta cũng sẽ không, ta chỉ phụ trách uống. ống. Ly thập công chúa thực nghiêm túc mà nói. Bạch Vân Hinh cùng ân Ngọc Nghiên đều là vẻ mặt liền biết như thế biểu tình. Bất quá, ta lục ca sẽ a đến lúc đó, làm lục ca cùng chúng ta cùng đi không phải được rồi. Bạch Ly 6 xác thật sẽ triệt trà, cũng sẽ phẩm trà. Người lục ca là yêu đàn kỳ, như vậy thật sự hảo sao? Bạch Vân huynh thuận tiện hỏi một câu. Bạch Ly 6 là yêu đàn kỳ tu vi, làm hắn đi theo nhất bang trúc cơ kỳ nữ tu nhóm, cùng nhau đấu trà, như vậy có phải hay không có chút làm khó người khác? Nay đảo không có gì, phẩm trà sẽ thượng cũng sẽ mời một ít kết đan kỷ tiền bối tới phòng trà. Đến lúc đó ta tiếp theo cái thiệp, mời ly lục điện hạ vui lòng nhận cho tới ngồi ngồi xuống. Ân Ngọc Nghiên có vẻ thực hương phấn. Nếu là có thể thỉnh đến Bạch Ly 6 cùng ly thập công chúa đi nàng phẩm trà sẽ. Kia trường hợp khẳng định sẽ càng náo nhiệt. Còn có Tịnh nộ tiểu hoàng thúc gái đồ, Minh Vương thân phong ân Sơn Âm Linh. Nghĩ đến nàng sở làm lúc này đây phẩm trà sẽ, tuyệt đối là tương đương có phân lượng. Chương 341 thu lễ thu đắp thủ rút gần. 9 tháng sơ năm là một cái trong sáng ngày lành. 1357924, 6810gggggg. Hoàng thành lớn nhất hoàng gia Lâm Viên dân viên nên đón rất nhiều khách quý. Khách quý chung nhiều là người tu chân, tất cả đều là chịu mời tiến đến tham gia phẩm trà sẽ. Sáng sớm, Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa ngồi xe ngựa tới. Đương nhiên, các nàng không có quên mang lên Bạch Ly 6. Kinh thành dân cư nhiều, trên không còn có cấm không pháp trận. Người tu chân muốn tự do tự tại mà ở trên trời phi, kia khẳng định là không được. Vì thế, xe ngựa liền thành thay đi bộ phương tiện giao thông. Người kéo xe mã, đều là một loại rất cường tráng linh thú. Bạch Vân Hinh cho rằng loại này phẩm trà sẽ, đều là lấy trúc cơ kỳ tu sĩ là chủ, thỉnh vài tên kết đan kỳ tu sĩ, chấn một chấn bãi liền xong rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, tới phẩm trà xe tu sĩ sẽ nhiều như vậy. Nghe nói, các đại thế gia cùng tương đối có danh tiếng tu chân nhân sĩ, đều ở chịu mời chi liệt Đa số tu sĩ đều lấy được đến thiệp mời vì vinh. Còn không phải là uống cái linh trà sao, cần thiết như vậy long trọng sao. Vui vẻ nhất chính là ly thập công chúa, nàng liền thích náo nhiệt trường hợp. Ân Ngọc Nghiên hôm nay phi thường bận rộn, bất quá, nàng lại vội, cũng sẽ tự mình nên đón bạch vân hình một hàng. Luận thân phận tôn quý, này ba người tuyệt không so ở đây kém. Tới, tới, tới, các người ba vị thỉnh thượng lầu hai khách quý tịch. Khách quý tịch ở Hoa Viên một tòa nhà lầu hai tầng thượng. Vườn trung quanh có vô số bàn tiệc, ai nên ngồi nơi nào đều các cô an bài ngay ngắn trật tự. Hiện nhiên loại này quy cách phẩm trà sẽ đã làm qua nhiều hồi trong vườn tạp dịch rất quen thuộc lưu trình. Chính giữa nhất là một cái thực to rộng đài, đây là dùng để biểu diễn tràng nghệ. Lầu hai từ tả đến hữu bài ngọc án mặt trên bày các loại linh trà, linh quả cùng điểm tâm. Bạch Vân Hinh bị an bài bên trái khởi đệ nhất vị, ly thập công chúa dựa gần nàng. Tiếp theo mới là bạch ly 6. Nguyên bản Bạch Ly 6 là an bài ở vị thứ hai. Ly thập công chúa nhất định là muốn cùng Bạch Vân Hinh ngồi ở cùng nhau, phương tiện nói chuyện phiếm sau. Bạch Vân Hinh ba người tới tương đối sớm. Từ lầu 2 đi xuống xem, toàn bộ vườn vừa xem hiểu ngay, ai cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Loại cảm giác này thật tốt. Đương nhiên, mọi người đều là tu sĩ, có thể dùng thần thức xem kỹ chung quanh. Mẫn duyệt trưởng công chúa đến. Một vị kết đan sơ kỳ nữ tu, bị thỉnh lên lầu 2. Ấn Ngọc Nghiên tự mình nên đón. Thân phận khẳng định không thấp. Hoàng Cô Cô, vị này chính là tiểu hoàng thúc cái đồ, Bạch Vân Hinh. Mẫn duyệt trưởng công chúa là đường kim ân khang đế đại hoàng nội, kết đan kỳ tu vi, là ân gia trung tâm thành viên. Gặp qua sứ bá. Bạch Vân Hinh vội vàng đứng dậy hành lễ. Bạch Sư Điệt không cần đa lễ, có rảnh tới trưởng công chúa phụ chơi. Mẫn duyệt trưởng công chúa cởi kéo xuống một cái túi tiền, đưa cho Bạch Vân Hinh, xem như lễ gặp mặt. Túi tiền là một loại loại nhỏ túi vật. Này một vị chính là Ly thập công chúa đi, ta cùng với ngươi tứ tỷ quen biết, có rảnh cũng tới trưởng công chúa phủ đi một chút." Mẫn Duyệt trưởng công chúa hiển nhiên là có bị mà đến, lại kéo xuống một cái túi tiền, đưa cho Ly thập công chúa. "Đa tạ trưởng công chúa." Ly thập công chúa vừa thấy như vậy tinh xảo túi tiền, đôi mắt đều sáng, thật là thật xinh đẹp a. Bạch Ly sáu liền không có lễ gặp mặt. Hắn cùng Mẫn Duyệt trưởng công chúa đều là kết đăng kỳ, thuộc về cùng thế hệ. Mẫn Duyệt trưởng công chúa vị trí Ở bạch ly sáu bên cạnh, hai người tương lâm, cũng có thể liêu một ít cùng cảnh giới cộng đồng đề tài. Như vậy xinh đẹp túi chữ vật, ta đều luyến tiếc lấy tới dùng. Ly thập công chúa đối túi tiền hình tiểu túi chữ vật, yêu thích không buông tay. Đúng vậy, chính là bên trong không gian nhỏ một chút. Bạch Vân Hình cười cười, nghĩ thầm, chờ về sau có thể đi vào lưới trời thời không, cấp tiểu mười tới một tá xinh đẹp tinh mị chữ vật túi tiền, đương lễ vật. Các nàng trong tay túi tiền mặt trên, là thủ công theo hoa mai. Nhìn con tính tinh xảo, đương cái trang trí phẩm không có vấn đề. Kế về sau, chúng ta đi mua một cái không gian đại túi tiền túi chữa vật đi. Ly thập công chúa hưng phấn mà nói. Hảo A. Bạch Vân Hinh vui vẻ đồng ý. Nàng sử dụng thần thức dò xét một chút, túi tiền bên trong có hai bộ nữ tu xuyên tinh mị pháp y y hay một bộ hàng ngọc luyện chế đồ trang sức, mấy viên xinh đẹp hạt châu, không biết là thứ gì. Bạch Vân Hinh không hảo hiện tại lấy ra tới nhìn kỹ. Bất quá. Quang xem kia một bộ hàng ngọc đồ trang sức liền minh bạch, vẫn duyệt trưởng công chúa là sớm có chuẩn bị. Hàng ngọc tài chất trang sức, thực rõ ràng nhất thích hợp Bạch Vân Huynh em thuộc tính thể chất sử dụng. Kêu ly thập công chúa trong tay, khẳng định có hỏa thuộc tính phụ tùng. Trang thân vương, trang thân vương phi đến. Vượng, thế nhưng liền thân vương đều tới. Chẳng lẽ cái này phẩm trà sẻ, thật sự có như vậy hấp dẫn người. Bạch Vân Huynh không cấm có chút trở mong lên. Gặp qua sư, bá, sư bá mẫu. Đương Ân Ngọc Nghiên tự mình đem trang thân vương cùng trang thân vương phi thỉnh thượng lầu hai khi, Bạch Vân Hình đứng dậy hành lễ. "Hảo hài tử, không cần đa lễ." Trang thân vương phi thân thiết mà nâng dậy Bạch Vân Hình, nói vài câu khách khí lời nói. Sau đó, thời ra một con vòng tay, trực tiếp cho nàng mang lên. Bạch Vân Hình trong lòng có chút thẹn thùng. Nàng bản tôn đều là bốn hài tử nương, ở chỗ này còn bị người coi là hảo hài tử, thật là quá ngượng ngùng. "Bất quá, đây là đệ nhị nguyên thần, cũng tương đương với trọng sinh." Trang thân vương phi đưa lễ gặp mặt đều không phải là là chữ vật vòng tay mà là một loại âm thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành vòng tay. Này công năng khẳng định là có trợ giúp tu luyện pháp khí. Bạch vân huynh chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm âm linh khí xuyên thấu qua thủ đoạn hướng trong kinh mạch khuyết tán. Không tồi, thứ tốt đa đa tạ sư ba mẫu. Trang thân vương phi vẻ mặt từ ái mà vây vây tay. Bạch vân huynh cho rằng như vậy tính xong rồi, ai ngờ trang thân vương thế nhưng cũng ném lại đây một cái ngọc bản chỉ. Sư Điệt cầm chơi đi. Ách, cái này Ngọc Bản chỉ mới là nhẫn chữ vật. Có thể xem như thực quý trọng lễ vật. Chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật, đều thuộc về chữ vật pháp khí trung thượng phẩm, giống nhau thân gia tu sĩ, đều chỉ dùng đến khởi túi chữ vật. Bạch Vân Hinh dùng thần thức xem kỹ sau, mới hiểu được. Nguyên lai, like, loại này Ngọc Bản chỉ cùng túi tiền giống nhau, chính là bộ dáng thoạt nhìn đẹp phương tiện, bên trong không gian đều rất nhỏ. Hào đi, không thể dùng đại ngàn giới ánh mắt tới đối đại sự vật. Nơi này là cấm vòng thế giới, yêu cầu không thể quá cao. Ly thập công chúa cũng được đến trang thân vương phi lễ gặp mặt. Đến nỗi trang thân vương, liền không có cho nàng mặt khác lễ vật, nghĩ đến loại này ngọc bản chỉ, cũng là một kiện hiếm lạ vật. Tiểu hình, cho ta xem ngọc bản chỉ đi. Ly thập công chúa đối với mới mẻ sự vật, luôn luôn nhiệt tình rất cao. Bạch vân Huynh đem ngọc bản chỉ đưa cho nàng, cầm chơi đi, chơi chán rồi trả lại cho ta. Trường bối đưa đồ vật, nàng không chuyển biến tốt đẹp đưa cho người khác. Bên trong lễ vật, đã bị nàng lấy ra tới phóng tới túi tiền. Hi hi, tốt. Ly thập công chúa cầm ngọc bản chỉ, tự mình túi đầu thưởng thức lên. Bên cạnh vài vị trưởng bối nhìn nhỏ cười, bạch ly sáu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ninh vương đến, Ngọc Dung công chúa đến. Ân Ngọc Ninh là thất hoàng tử, trúc cơ hậu kỳ Tu Vi. Ân Ngọc Dung là tam công chúa, Tu Vi là trúc cơ giai đoạn trước. Hai vị này thân phận không thấp, là ân gia trung tâm tinh anh tiểu bối, lầu hai tự nhiên có bọn họ một vị trí nhỏ mà mắt khác hoàng tử cùng công chúa, tỷ như ngũ hoàng tử ân ngọc hưng, tứ công chúa ân ngọc tiến, mới luyện khí kỳ tu vi, bọn họ chỉ có thể lên lầu, tới cùng trưởng bối cùng bạch vân Hinh thấy thi lễ, chỗ ngồi lại ở lầu một khách quý tịch thượng. chương 342 thiên tài tới lại đi, lầu hai khách quý tịch. một 6810 năm bảy g g g g g g g g g g hiện nhiên đều là thân phận tôn quý hoặc là có thực lực chủ nhân. Bạch Vân Huynh nhìn một hồi liền minh bạch. Chỉ cần là kết đăng kỳ, mặc kệ thân phận như thế nào, đều có một vị trí nhỏ. Thân phận tôn quý trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có tư cách thượng lầu hai liền tòa. Nếu tu vi không đủ, cho dù thân phận quý trọng, vậy ngượng ngùng, lầu một ngốc đi thôi. Ân ra hoàng thất hoàng tử cùng công chúa, trừ bỏ bế quan, cơ bản đều tới. Những cái đó không có linh can, không thể tu luyện hoàng tử cùng công chúa, đều bị đưa đến hoàng thành chi nam biệt cung. Cùng mặt khác giới tu chân ngộ. Đại đồng tiểu dị. Bạch Vân Hinh nhìn bọn họ chi gian sóng ngầm kích động. Mặt ngoài tuy là huynh hữu đệ cung, nhưng vẻ mặt lộ ra mất tự nhiên. Hắc, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, bọn họ khẳng định ngầm trời cung đấu đâu. Vương Triều chính là phiền toái A. Tiểu Hinh, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi kia vẻ mặt tặc cười, có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Nói cho ta, ta giúp ngươi. Ly thập công chúa liếc đến Bạch Vân Hinh thần sắc, vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Hư, về sau lại nói cho ngươi. Nhàm Chán nói ta có thể đi nhìn xem bắt quái. Ly Thập công chúa hung hăng gật đầu, bắt quái gì đó nàng thích nhất. Mạn Đà Viên Hoa cô đến. Bạch Vân Hình cùng Ly Thập công chúa đang ở kề thai nói nhỏ, nghe được Hoa cô tên này, lập tức dừng lại, liếc liếc mắt một cái cửa. Hoa cô là kết đan kỳ tu vi, tự nhiên cũng sẽ bị thỉnh đến lầu 2. Ân Ngọc Nghiên tự cấp đại gia giới thiệu Hoa cô khi, Bạch Vân Hình, Ly Thập công chúa cùng Bạch Ly 6 liền mí mắt cũng chưa ngưng một chút. Loại tình huống này lập tức khiến cho rất nhiều người có tâm chú ý. Bạch sư muội, mạn đả viên có phải hay không đắc tội ngươi? Ân Ngọc Dung vẻ mặt bát quái mà đi vào Bạch Vân Hinh bên cạnh, chính mình dọn một cái Ngọc Tảng ngồi xuống, chuẩn bị tùy thời bẻ bát quái. Cái gì Hoàng thất quý nữ lễ nghi đều mặc kệ. Mẫn duyệt trưởng công chúa cùng Trang thân Vương phi còn ngó nàng vài mắt. Bất quá Ân Ngọc Dung là triệu quý phi sở ra, thâm chịu đế, mọi người đều đương không nhìn thấy. Hử, đều là cái kia hoa tiểu đường. Ta cùng Tiểu Hinh. Còn có Luka, ngày đầu tiên tới Kinh Thành Khi, vốn là muốn mượn trụ mạn Đà Viên. Đại buổi tối, chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Ly thập công chúa Đại Bạch Vân huynh trả lời, vẻ mặt căm giận chi sắc. T. Không chỉ có là ân Ngọc Dung, liền mẫn duyệt trưởng công chúa cùng Trang Thân Vương Phi nghe song, đều là mày nhắc lại. Mạng Đà Viên dám đem Bạch Ly 6 cùng Ly thập công chúa, còn có Bạch Sư Điệt đuổi ra tới. Đây là mượn Ai Gan. Hoa cô giờ phút này là tương đương khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới. Cái kia nho nhỏ đồng là sân thần, thế nhưng là tịnh ngộ chân nhân đồ đệ. Xong rồi, cái này đắc tội hai bên thế lực lớn. Tịnh ngộ chân nhân không chỉ có là phổ hoa chùa thiên tài, cũng là ân gia thiên tài. Cái này tiểu âm linh không thấy ra có bao nhiêu đại năng lại, Như thế nào liền thành tịnh ngộ đồ đệ? Mà nàng thế nhưng trong lúc vô ý cấp đắc tội, nàng tưởng lập tức tiến lên xin lỗi. Chỉ là, nhiều như vậy quý nhân trước mặt, nàng nếu là kéo xuống mặt mũi nói, không chừng về sau bị người như thế nào bố trí đâu. Không xin lỗi đi, lại sợ hiểu lầm càng ngày càng thâm. Tính, mất mặt liền mất mặt đi. Nàng là người tu yêu, không cần quá để ý mặt mũi. Lục điện hạ, thập công chúa, đông la sơn thần, ta vì một đêm kia sự cảm thấy xin lỗi. Chờ phẩm trà sẽ kết thúc, ta sẽ tự mình mang hoa tiểu đường cho các ngươi xin lỗi. Hoa cô không hổ là mạng đà viên ở kinh thành quản sự, xử sự, sự khéo đưa đẩy. Cũng có thể phóng đến hạ thân đoạn, biểu hiện thật sự có thành ý. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa nhìn về phía Bạch Ly 6, lão đại, vẫn là ngươi nói chuyện đi. Thôi, hoa cô, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Bạch Ly 6 đạm nhiên mà nói, mặt vô biểu tình. Đều là tu yêu nhất tộc, loại này không quan hệ sinh tử sự, cũng không đáng luôn là nhớ thương. Bất quá, về sau khẳng định sẽ thiếu lui tới. Hoa cô có vẻ thật cao hứng. Nghĩ thầm, yến hội sau nhất định mang lên hoa tiểu đường, tự mình xin lỗi, cấp chút bồi thường. Triệu quốc công thế tử đến. Đại gia nghe thấy cái này tên khi, đều là vẻ mặt cổ quái phức tạp thần sắc. Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa chớp chớp mắt, rất tò mò. Vị này Triệu Quốc công thế tử, có cái gì lai lịch? Bạch Vân Hinh xoay chuyển đầu, hỏi Ân Ngọc Dung. Ân Ngọc Dung hai mắt nhìn chằm chằm cửa, biểu ca vừa mới kết thúc bế quan. "Ách, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đã đột phá kết đan kỳ, đạt tới nguyên anh kỳ." Kỳ thật, hắn đạt tới nguyên anh kỳ cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là Hắn mới 150 hơn tuổi. Như thế tuổi trẻ nguyên anh kỳ. nay thiên tài trình độ, cũng không so tịnh nội chân nhân thơ A. Bạch Vân Hình cũng thực kinh ngạc. Vị này thiên tài trình độ, so nàng phu quân mục tử du, cùng với thiên tài lưu đoan mục thủy một không chút nào kém cỏi, Như vậy, vị này sẽ là vai chính ấn ký sao. Cùng thế giới xuất hiện song vai chính ví dụ rất nhiều, tỉ như vân vực cấm vòng giới, còn có vân vực mà tinh nhiệm vụ thời không. Bạch Vân Hình cùng tiêu là lướt, đều đã từng thu thập quá hai quả vai chính. Một bộ huyền sắc pháp y dì đầu đội cao quan, mày kiếm mắt sáng, biểu tình lệnh lùng tuổi trẻ nam tử tản bộ đi tới. Tuy rằng hắn đã áp chế chính mình hơi thở. Chính là, kiếm nguyên anh tu sĩ khí thế, vẫn là lệnh toàn trường lặng ngắt như tờ. Trang thân vương, trưởng công chúa. Triệu quốc công thế tử đầu tiên ra tiếng, có vẻ hắn bình dị gần gũi nhiều. Triệu thế tử. Toàn trường đứng dậy, hướng triệu quốc công thế tử cung kính mà hành lễ. Tu chân giới lấy thực lực vi tôn. Hướng Nguyên Anh kỳ tiền bối hành lễ là cơ bản lễ tiết. Triệu quốc công thế tử vây vây tay, ánh mắt tự nhiên mà vậy mà đầu hướng về phía tả khởi đệ nhất vị Bạch Vân Hình. Đông La sơn thần, sư phụ ngươi tỉnh nộ tốt không? Bạch Vân Hình một cái giật mình, vội vàng trả lời, sư phụ ta đang ở bế quan. Ân, ta cùng với tỉnh nộ đã lâu không thấy, chờ hắn xuất quan nhất định phải đau uống mấy chén. Hắn nói, từ trên eo kéo xuống một cái túi tiền đưa cho Bạch Vân Hình, cầm chơi đi. Ách, cái này. Nàng cũng đưa túi tiền. May mắn nơi này không phải phong kiến thế tục giới, bằng không thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Bạch Vân Hinh tiếp nhận túi tiền, sửng suốt sau một lúc lâu. Nhưng không nghe được thời không ấn dễ nghe thu thập nhắc nhở thanh, trong lòng có chút thất vọng. Hảo đi, vai chính ấn ký nơi nào là như vậy hảo thu thập. nay một giới, đã có Âu Dương Tranh này cái ứng kiếp lưu vai chính, vẫn là không cần quá kỳ vọng. Nói, nàng cùng triệu quốc công thế tử thật sự không thân. Phía trước mẫn duyệt trưởng công chúa cùng trang thân vương, đó là nàng trưởng bối sư bá, cấp cái lễ gặp mặt gì, cũng nói được qua đi. Chính là, triệu quốc công thế tử, ngươi đây là vì sao? Ly lục điện hạ, ly thập công chúa, chờ các ngươi nhị ca xuất quan, cùng nhau uống rượu. Triệu quốc công thế tử phi thường hào phóng, cũng cấp bạch ly sáu cùng ly thập công chúa, mỗi người một cái túi tiền đương lễ gặp mặt. Sau đó, hắn đối mọi người gật gật đầu. Ta ở chỗ này, các ngươi cũng không được tự nhiên, trước cáo tử. Hắn nói tản bộ đi xuống lầu, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại gia trên mặt, đều mang theo ngạc nhiên chi sắc, cảm giác thực không thể hiểu được. Vị này triệu quốc công thế tử, dường như chuyên môn tới tặng lễ. Sau đó vây vây ống tay háo, tiêu sái mà đi rồi, không mang theo một đám mây. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người đều có chút nốc. Triệu quốc công thế tử là tới tặng lễ đi. Vậy người ít nhất cho đại gia đều đưa một kiện A, cũng có vẻ công bằng một ít. Hán đại thật xa mà chuyên môn đi một chuyến, liền cấp ba người tặng lễ, xong rồi liền trực tiếp chạy lấy người. Biểu ca đều không có cho ta lễ gặp mặt. Ân Ngọc Dung nhíu môi, nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu, lại nói tiếp, nàng cùng Triệu quốc công thế tử, đó là thân biểu hình muội quan hệ, chỉ là bọn họ chi gian cảnh giới kém quá xa, cho nên Ân Ngọc Dung cùng biểu ca một chút cũng không thân cận. Hàn quốc công thế tử đến, lúc này cửa lại truyền đến sướng lễ sử thanh âm. Trường 343 đa bảo các thẻ xanh. Lầu 2 mọi người nghe được Hàn Quốc công thế tử khi. Một ba năm bảy chín hai bốn, sáu nghìn tám trăm mười g g g g g g g g g g g Rõ ràng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, vị này thế tử là kết đan giai đoạn trước tu vi, không tính cái gì. Nếu là lại đến một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Phòng trưng mọi người đều ngồi không yên. Không có cách nào, cảnh giới kém quá nhiều, làm người cảm thấy thấp thỏm lo âu. Trang Thân Vương. Trưởng công chúa mạnh khỏe, ta không có tới văn đi. Hàn Quốc công thế tử, đầu tiên là cấp trang thân vương cùng trưởng công chúa chào hỏi. Không muộn không muộn, thế tử tới vừa lúc. Đại gia khách khí một phen sau. Ấn Ngọc Nghiên cấp Hàn Quốc công thế tử giới thiệu thân nhân, mặt khác tương đối quen thuộc, cũng không cần phiền vai giới thiệu. Nga, vị này chính là Đông La Sơn Thần Đi, ta cùng với sư phụ ngươi tịnh ngộ là bạn tốt, cái này tiểu ngoạn ý liền tính là lễ gặp mặt đi. Một con xinh đẹp chim nhỏ, tự động bay đến bạch Vân Hinh trong tay. Đây là cái gì? Đây là phi hành pháp khí, nhất thích hợp các ngươi tiểu cô nương. Nga nha, rốt cuộc có phi hành pháp khí, vẫn là một con sinh động như thật chim nhỏ, không tồi, thật xinh đẹp. Đa Tạ Thế tử. Thu lễ thu nhiều, đã thực bình tĩnh. Ly Thập công chúa mắt trông mong mà nhìn Hàn Quốc công thế tử, kia ý tứ tương đương rõ ràng. Hàn Quốc công thế tử hiển nhiên sớm có điều chuẩn bị. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cái cá vàng, trực tiếp bay đến Ly Thập công chúa trên tay. Thập công chúa cầm chơi đi. Đa tạ thế tử. Ly thập công chúa yêu thích không buông tay mà vớt ve tiểu cá vàng, hận không thể lập tức sử dụng nhìn một cái. Tiểu hình, đẹp đi. Ân, thật xinh đẹp. Một bên ân ngọc dung lại là ghen ghét lại là hâm mộ. Hàn Quốc công phủ nhất am hiểu con rối thuật, các ngươi trên tay phi hành pháp khí, kỳ thật là phi hành tiểu con dối. Hình thức tiểu xảo tinh mỹ, ở kinh thành thực được hoan nghênh. Bạch sư mội không biết đi rồi cái gì cầu phân vận. Thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy mới là tinh mỹ lễ vật. Ừ, còn không phải xem ở tiểu hoàng thúc mặt núi thượng ân ngọc dung trong lòng ghen ghét mà thầm nghĩ võ vân hầu phu nhân đến Trấn nam hầu đến sướng lễ sử thanh âm lành lót thả truyền đến xa không chỉ có là lâu hai lâu một cùng với vườn trung các khách nhân tâm tình sớm đã kích động không thôi lần này phẩm tra sẽ rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương chẳng những trang thân vương cùng trưởng công chúa tiến đến trợ hứng còn hấp dẫn kinh thành tứ đại gia tộc người cầm quyền triệu quốc công phủ triệu thị Hàn Quốc công phủ hàn thị, võ vân hầu phủ võ thị cùng chấn nam hầu phủ nam thị, là kinh thành tứ đại tu chân thế gia. Kia thực lực tuyệt không á với hoàng thất tấn gia. Bạch Vân huynh chết lạng mà, tiếp nhận võ vân hầu phu nhân lễ gặp mặt. Đó là một đoán ở rộ thực dược, kỳ thật là một kiện phòng ngự pháp khí. Còn có chấn nam hầu lễ vật. Là một mặt gương, công kích cùng vây địch nhiều công năng pháp khí. Lúc này, Bạch Vân huynh nếu là còn không rõ, những người này là vì nàng mà đến, nàng chính là ngốc tử. Ta như thế nào cảm thấy, bọn họ là hướng ngươi tới đâu. Liên ly thập công chúa như vậy tùy tiện, đều phát giác đến tình huống quỷ dị. Nàng không cho rằng, chính mình cùng lục ca có lớn như vậy mặt mũi. Tuy nói ly vương tu vi cũng là đứng đầu, nhưng bạch ly 6 đã tới kinh thành nhiều lần, còn có hồng ly 4 vẫn luôn ngốc tại hổ khâu tướng quân phủ. Tu chân thế ra muốn kết giao ly sơn. Không cần phải chờ tới bây giờ phẩm trà sẽ đi. Bạch vân hình thâm chấp nhận gật đầu, ta tưởng, bọn họ có thể là hướng về phía sư phụ tới hoặc là sư tổ mặt mũi. Nhưng nàng lại cẩn thận ngắm lại, cảm thấy thực không thích hợp. Tịnh ngộ chân nhân vẫn luôn ở phổ hoa chùa đi. Càng đừng nói sư tổ hư dương đại sư. Bọn họ thường chú kinh thành, tưởng tặng lễ còn không dễ dàng, trực tiếp thượng phổ hoa chùa không phải xong rồi. Dựa, nàng lại không phải ứng kiếp giả. Muốn đưa lễ thỉnh trời xanh Long Sơn, cảm ơn. Thương Long Sơn đa bảo các các chủ đến. Nị mà, cái này thương Long Sơn thật không trải qua nhắc mãi. Thương Long Sơn ở Kinh Thành đại biểu cũng tới, quá thần kỳ. Mọi người trên mặt phức tạp biểu tình, đều bắt đầu sơ cứng, ha ha, thật là thật náo như ta. Thương Long Sơn là chính thống nhất đạo môn. Nó luyện đan, luyện khí, đùa chú, trận pháp từ từ tạo nghệ đều rất sâu, bởi vậy, nó ở các nơi các phường thị đều có sản nghiệp, tức vì đa bảo các. Vô luận là Kinh Thành vẫn là địa phương châu phủ. Chỉ cần nhắc tới đa bảo các, đó là không ai dám nói không tốt. Đa bảo các đồ vật tuyệt đối là chính hóa không mang theo bất luận cái gì thấm giả. Kinh thành đa bảo các không cần nhiều lời, từ quy mô thượng, khẳng định là địa phương khác vô pháp so sánh với. Nó các chủ địa vị tự nhiên cũng rất cao, cũng không so các thế gia đại biểu người thấp. Thương lạc chân nhân vẻ mặt cười ha hả bộ dáng. Nhìn liên tượng một cái phi thường khôn khéo thương nhân. Không sai, hắn chính là kinh thành đa bảo các các chủ, hàng năm xử lý đa bảo các sinh ý, có thể không khôn khéo sao. Hắn cùng ở đây kết đan tu sĩ đều rất quen thuộc. Trao hỏi qua sau. Trực tiếp tìm tới Bạch Vân Hinh Xem, liền biết sẽ như vậy Trong lòng mọi người chửi thầm Đông La Sơn Thần, ta là thương trong sạch người Sư huynh, Lần này tới, là chuyên môn Đại Sư Đệ Cùng Sư Đệ muội đưa lên tạ lễ Gia hỏa này không có quanh co lòng vòng Thẳng đến chủ đề, nhưng vẫn là vì tạ lễ Thương trong sạch người quá khách khí Hắn đã đã cho tạ lễ Các ngươi như vậy một đưa lại đưa Thật sự hào sao Ngươi lần đầu tiên tới Kinh Thành Nói như thế nào ta cũng muốn Đại Sư Đệ Hảo hảo mà tấn một phân địa chủ chi nghi. Nhìn hắn lời này nói. Nếu nói lê nghĩa của người chủ địa phương, kia cũng nên là ân ra, quan ngươi thương lòng sơn chuyện gì. Mẫn duyệt trưởng công chúa cùng trang thân vương trên mặt, đồng thời hiện lên vài tia khinh thường chi sắc. Ly lục điện hạ, ta thay ta kia đệ muội cảm tạ điện hạ viện thủ. a bạch ly sáu ngạc nhiên mà trừng mắt thương lạc chân nhân. Thế nhưng liền hắn cũng có phân. Đúng rồi, hắn sắc thật cấp giang thị bố quá một cái ẩn hình trận. Bất quá. Hắn là vì giúp Bạch Vân Hinh vội hào đi. Đây là đa bảo các thẻ xanh, toàn bộ ân minh giới đều thông dụng. Cuối cùng, Thương Lạc chân Nhân lấy ra tam trương thẻ xanh, phân biệt cho Bạch Vân Hinh, Ly Thập Công Chúa cùng Bạch Ly 6. T. Ở đây mọi người, bao gồm Mẫn Duyệt Trưởng Công Chúa, Trang Thân Vương cùng Tứ Đại Thế gia đại biểu. Tất cả đều hâm mộ mà nhìn ba người trên tay thẻ xanh. Gia tộc bọn họ cũng có thẻ xanh, lại không phải cá nhân tài sản. Bạch Vân Hinh chấp trước mắt. Cái này thẻ xanh có phải hay không cái gọi là khách quý tạm. Thẻ xanh là đa bảo các chiết xuất tạm, liền tính là đi Đại Minh quốc, chỉ cần là đa bảo các đều có thể dùng. Nhiều nhất giảm giá đến giảm 50%, bằng nó còn có thể miễn phí tiến vào đa bảo các trụ tràng. Bạch sư muội, các ngươi vận khí thật sự thật tốt quá. Ân Ngọc Dung đã hâm mộ lại ghen ghét, chua mà nói. Hoa, thế nhưng là vượt quốc thông dụng, xác thật là thứ tốt. Đa Tạ Thương Lạc chân nhân, như vậy có phải hay không quá quý trọng? Thương lạc chân nhân vẫy vây tay, đa bảo các mở cửa làm buôn bán, cùng ai làm không phải làm, húng chi, các ngươi còn giúp quá thương Long Sơn hạch tâm đệ từ đâu. Dựa, vậy ngươi như thế nào không cho mọi người đều phát một trương thẻ xanh? Mọi người một trận chửi thầm. Đa tạ thương lạc chân nhân, về sau thương Long Sơn đệ tử tới rồi ly sơn, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Bạch ly sau vui sướng không thôi. Này trương thẻ xanh so cái gì pháp khí pháp bảo, đều phải tới chân quý. Tóm lại. Đây là một chương xuất gia du lịch chuẩn bị giấy thông hành. Bạch Vân Hinh cứng đở mà thu hồi lễ vật, trong lòng kinh nghi bất định. Những người này vô duyên vô cớ đưa nàng đồ vật, như đồ không cần quá lớn, nếu không, nàng nhưng không làm. Nhạc Tây Mục Thị, Mục, Mục Lao Thái Quân, đến. Tình huống như thế nào? Sướng lễ quan thanh âm truyền tới khi, như thế nào nghe thanh âm kia có chút run dậy. chương 344 Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. bá Kết đan kỳ tu sĩ, toàn bộ cầm lòng không đậu mà đứng lên. 1357924 6810ggggggggg. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Một vị hạc phát đồng nhan bà lão, trên tay cầm một cây trắng tinh như ngọc quả trượng, mang theo bốn gã thanh lệ tú khí nha hoàn, hướng về vườn tiểu lâu chậm rãi mà đến. Vị này sẽ là cái gì thân phận? Thế nhưng làm nơi này sở hữu kết đan tu sĩ, đều như thế thần thái. Luca, nàng là ai a? Ly thập công chúa lôi kéo Bạch Ly sáu tay háo, nhỏ giọng hỏi. Bạch Vân Hinh lập tức dựng lên lô thai. Liên ân Ngọc Dung đều là vẻ mặt to mò bộ dáng. Hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng lắm vị này lao thái quân thân phận. Bạch Ly sáu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Nhạc Tây Mục Thị là lánh đời tu chân gia tộc, dễ dàng là bất xuất thế. Lãnh đời tu chân gia tộc. Cái này Bạch Vân Hinh biết, nàng xem xét âm linh bản kỷ thời điểm gặp qua. Cái gọi là bất xuất thế, đều không phải là nói thật không ra. Chỉ cần là tu sĩ liền phải ra tới rèn luyện. Nhưng bọn hắn giống nhau đều sẽ mai danh ẩn tích, chưa bao giờ lấy ra tộc danh nghĩa hành sự. kia hiện tại mục thị xem như xuất thế lạc. Ly thập công chúa chớp chớp mắt hỏi. Lánh đời tu chân gia tộc một khi xuất thế, vậy cho thấy, nhất định sẽ có lan đến toàn bộ tu chân giới đại sự muốn phát sinh. Bạch Ly 6 trong lòng kinh nghi bất định. Nghe nói, nhạc tây mục thị đã gần 10 vạn năm, không có gia đã qua đời. Lộ buộc. Bạch Vân Hinh trong lòng một cái giật mình. 10 vạn năm không có xuất thế, lại là 10 vạn năm. Chẳng lẽ là chỉ phi thăng thông đạo sự? Không biết mục tử du bọn họ thương lượng đến thế nào, nơi này phi thăng thiên giới thông đạo hay không có thể làm đến. Nay không phải một việc dễ dàng, nghĩ đến khẳng định phải tốn không ít thời gian đợi diễn. Cần thiết muốn kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Bạch Vân Hinh trong lòng phập phồng, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Gặp qua lão thái quân, mọi người không dám chậm trễ, cung cung kính kính mà cất mục lão thái quân chào hỏi. Bao gồm Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa chờ bọn tiểu bối. Vị này lao thái quân, tuy rằng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng nàng thọ nguyên, nghe nói rất giải rất giải. Mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, ở nàng trước mặt cũng không dám làm càn. Haha, mọi người đều không cần đa lễ. Lao thân vừa tới kinh thành, nghe nói minh vương thân phong ân sơn âm linh, nhạc tây là ân sơn nhanh núi á Lão thân lấy bảng ngoại, trước tới gặp tân nhiệm chủ vị âm linh. Mục lao thái quân ý tứ tương đương minh xác. Nàng tới nơi này, chính là vì thấy bạch vân hình, thuận đường tới phẩm Trà. Tiểu thân gặp qua Mục lão thái quân. Bạch Vân huynh tự nhiên đến một lần nữa chào hỏi, lão nhân gia đều điểm danh không phải. Ai ra, nhìn một cái Đông La sơn thần, thật không hổ là Minh Vương thân phong. Các ngươi xem, nhiều thủy linh tiểu cô nương, thiên tư thông minh, tú ngoại tuyệt ung. Tình ngộ chân nhân thật là thật tinh mắt, thế nhưng có như vậy một cái hảo đồ đệ, như thế nào liền không phải Mục thị sở ra đâu? Tấm tắc. Mục lão thái quân lôi kéo Bạch Vân bên tay, trong miệng không ngừng khen ngợi. Nghe kêu ý tứ Hận không thể từ tịnh ngộ chân nhân nơi đó, đem vị này đệ tử đoạt lấy tới. Cái này, rất nhiều người đều cảm thấy mới mẻ. Bọn họ cho rằng, Bạch Vân Hình sở dĩ đã chịu như thế đãi ngộ, là bởi vì nàng là tịnh ngộ chân nhân đồ đệ. Hiện tại nghe mục lao thái quân ý tứ. Giống như trái lại, tịnh ngộ chân nhân là dính Bạch Vân huynh quang đầu. Minh vương thân phong âm linh, sắc thật rất có tự tin. Nơi này tu sĩ cái nào làng ốc, tương phản, đều là các đại gia tộc trung tâm đại biểu nhân vật. việc này Cần phải mau chóng bẩm báo cấp gia tộc lao tổ tông nhóm biết được, có đại sự muốn đã xảy ra. Hoa cô trong lòng kinh hãi không thôi, thiên A, nàng rốt cuộc đắc tội một cái cái dạng gì người. Thế nhưng có như vậy nhiều thế lực tới lấy lòng nàng. Lúc này hoa cô hối đến ruột đều thanh. Ân Ngọc Dung hoàn toàn trận tròn mắt. Nàng vẫn luôn cho rằng, Bạch Vân Huynh là đi rồi cầu phân vận, trở thành tịnh nộ tiểu hoàng thúc đồ đệ, cho nên, mới có như thế gãi nộ. Chính là, mục lao thái quân nói. Làm nàng cảm thấy có chút tiếp thu không nổi. Tới, Cấp Đông La Sơn Thần đưa lên lễ vật, về sau Nhạc Tây Mục Thị, liền thỉnh Đông La Sơn Thần nhiều hơn chiếu ứng. Mục Lão Thái Quân vẻ mặt chân thành. Hai gã thị nữ phụng thượng một bức tranh cuộn. "Hoa." Mục Lão Thái Quân cư nhiên đưa họa cấp Bạch Vân Hình. Bạch Vân Hình tiếp nhận tranh cuộn, có chút không thể hiểu được, nàng giống như đối cất chứa không quá ham thích. Lại nói, rất ít có người sẽ đem pháp khí luyện chế thành họa. Mặc dù là vẽ bửa kia cũng không cần phải làm thành họa đi tiểu Hinh, mau mở ra nhìn xem là cái gì thứ tốt. Ly thập công chúa vẻ mặt tò mò, nàng nhưng không cho rằng này thật là một bức thưởng thức cất chứa họa. Bạch Vân Hinh ở mọi người nóng bỏng ánh mắt bên trong, ở mục Lao Thái Quân cho phép dưới, chậm rãi mở ra tranh cuộn. Đây là bản đồ. Sắc thực mà nói, đây là một bức lập thể thức, bao gồm Đại Ân quốc cùng Đại Minh quốc ở bên trong phong cảnh bản đồ. Sinh động như thật, cho người ta một loại chấn động cảm giác. Thương Lạc chân nhân cầm lòng không đậu mà đã đi tới Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bản đồ họa. Hắn thật sâu mà hít một hơi, Tiểu Tâm Trịnh chẳng hỏi. Lão Thái Quân, tại hạ không có nhìn lầm nói, đây chính là kia một bức Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Mục Lão Thái Quân mỉm cười gật gật đầu. Thương Lạc Chân Nhân thật không hổ là đa bảo các các chủ, nhãn lực không tồi sao? Tê. Toàn chương lại lần nữa vang lên không thể tưởng tượng kinh nghi thanh. Thương Lạc Chân Nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm Cẩm Tú Sơn Hà đồ dường như muốn đem nó toàn bộ ghi tạc trong lòng giống nhau vinh hạnh chi đến ta thế nhưng có thể chính mắt kiến thức đến cẩm tú sơn hà đồ thương lạc chân nhân thấy bạch vân huynh trở vài vị tiểu bối đều là vẻ mặt không rõ nguyên do giải thích nói cẩm tú sơn hà đồ tự thành không gian đầy đất nhất thế giới là rèn luyện thần thức cao dài pháp ký hắn phức tạp mà nhìn về phía bạch vân huynh lại nói đối với các ngươi âm linh tu luyện giả tới nói càng là khó được phát bảo bạch vân huynh tức khắc nghe minh bạch Cẩm tú sơn hà đồ bên trong, mỗi một chỗ cảnh trí, đều là rèn luyện thần thức độc lập thế giới, mà âm linh là từ hồn phách tu luyện mà thành. Tu sĩ khác, chỉ có thể thần thức tiến vào loại này thế giới bên trong tu luyện. Mà âm linh, tắc có thể cả người đều đi vào rèn luyện. Thử nghĩ, đã rèn luyện thần thức, lại rèn luyện thân thể, một công đôi việc chỗ tốt, này đến là cỡ nào chân quý. Nàng trong lòng đột nhiên vừa động, Như vậy, lưới trời thời không đâu. Lao Thái Quân, cái này thật sự là quá quý trọng ta không thể thu. Bạch Vân Hinh đem bức họa cuộn cho khởi. vị này mục lao thái quân sẽ không đem chấn tộc chi bảo đều lấy ra tới đi. ai? mục lao thái quân vẫy vây tay. này phúc núi sông đồ ở lao thân nơi này thả nhiều năm tác dụng không lớn. nó ở ngươi trên tay vừa lúc có chút tác dụng cũng không hưởng công mai một nó. nhìn lao nhân ra lời này nói. thiên linh có rất nhiều như thế nào liền cô đơn đưa cho nàng. lại nói mục thị gia tộc hẳn là cũng có âm linh tu luyện giả đi. Bạch Vân Hinh trong lòng có chút rối rắm. Nói lên độc lập thế giới, không có địa phương so đến lên trời vong thời không, chỉ cần phá hủy cấm vòng giới phía sau màn giả. Nhưng nàng hiện tại vào không được lưới trời thời không, không phải sao? Mẫn Duyệt trưởng công chúa cùng Trang Thân Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vị này trong mắt hiện lên vài tia kinh nghi bất định thần sắc. Bạch Vân Hinh là Tịnh Ngộ chân nhân đồ đệ. Đó chính là ơn người nhà. Hiện tại, Nhạc Tây Mục thị tặng như thế quý trọng lễ vật, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Tưởng thọc gậy bánh xe. Không có cửa đâu. Việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo đi lên mới được. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng quá dồi rắm Như vậy, lao thân ở chỗ này thảo một cái nhân tình như thế nào? Mục lao thái quân sang sảng mà cười nói. chương 345 thổ hảo cùng đổ nhà quê. Xem đi. Nàng liên biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? 1357924 6810 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Bạch Vân Huynh trong lòng chửi thầm. Thần mãi nhân tình, phi thăng thông đạo cũng không phải là hiện tại là có thể mở ra. Cụ thể thời gian, nàng cũng không biết. Hết thể chờ mục tử du bọn họ tin tức. Hy vọng mục lao thái quân yêu cầu, không cần quá phận. Nhìn đem ngươi khuôn mặt nhỏ sợ tới mức, rất đơn giản, ngươi đông la sơn thần miếu, có tứ đại chủ vị hộ pháp đi. Mục lao thái quân cười tủm tìm hỏi. Bạch Vân Huynh giật mình, sau đó gật gật đầu. Ta có một vị chắc trai, là tu luyện âm linh. Hiện giờ nhạc Tây Mục Thị đã xuất thế, ta muốn cho hắn ra tới rèn luyện một phen. Nếu có thể làm hắn chủ vị Đông La Sơn thần miếu hộ pháp tâm linh, cũng là một phen thiên đại tạo hóa, ngươi xem coi thế nào. Cái này có thể có. Bạch Vân Hinh trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nàng hộ pháp chủ vị có bốn bị đâu, nghĩ đến lấy lánh đời gia tộc gia phong, hẳn là sẽ không quá kém kính đi. Ở đây các thế gia đại biểu nhóm, đều là trong lòng vừa động. Đúng vậy, Đông La Sơn thần miếu xây dựng thêm về sau. Nghe nói có bốn vị hộ pháp tâm linh, có thể chủ vị đâu. Vì thế, bọn họ trong lòng các cô tính toán, tạm thời bất động thanh sắc. Mục lao thái quân thật là khách khí, này không tính cái gì, chỉ là, có một chút ta cần nói rõ ràng. Bạch Vân Huynh liếc liếc mắt một cái mọi người. Thấy mọi người đều là vẻ mặt nghe dạng, trịnh trọng mà nói. Chủ vị Đông La Sơn thần miếu hộ pháp tâm linh, không được sửa tu mặt khác hệ thống công pháp. Này! Mục lao thái quân hơi hơi nhiều như mày, nghi hoặc hỏi, có gì duyên cớ? Đây là âm linh thủy tổ lưu lại di văn, bất luận cái gì sửa tu mặt khác hệ thống âm linh, đều là vô pháp vượt qua cuối cùng thiên kiếp." Bạch Vân Hinh nói, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lãng. "Nói vậy, ấn ngươi ý tứ, tình ngộ tiểu hoàng thúc chẳng phải là cuối cùng cũng không thể vượt qua thiên kiếp." Ấn Ngọc Dung lập tức ra tiếng trầm trọng. Nàng cảm thấy Bạch Vân Hinh nhất định là nói chuyện giật gân. "Xác thật, ta sở dĩ tới kinh thành, chính là vì cùng sư phụ thuyết minh chuyện này." Bạch Vân huynh biểu tình thực trầm trọng. Nàng sư phụ A, chỉ có chuyển thế trùng tu một đường. Mục Lão thái quân vẻ mặt túc mục. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Bạch Vân Hinh ở nói bậy, mà là hiện giờ đại đa số âm linh, đều sửa tu mặt khác hệ thống, mục thị cũng là như thế. Đây chính là ảnh hưởng một đại tu luyện hệ thống đại sư đâu. Con hảo, nàng cái kia chắc trai vừa mới hóa hình, còn không có đạt tới ngưng thể kỳ. Thỉnh Đông La Sơn thần yên tâm, ta kia chắc trai còn chưa ngưng thể, về sau khiến cho hắn toàn tâm toàn ý mà, tu luyện âm linh đi. Chuyện này không có khả năng. Ân Ngọc Dung còn tưởng cái cọ, Tịnh Ngộ tiểu hoàng thúc là Phật tu thiên tài a, sao lại có thể? "Hảo, Ngọc Dung." Mẫn Duyệt trưởng công chúa ánh mắt một ngừng, ngăn trở Ân Ngọc Dung nói đầu. "Cái này chất nữ như thế nào như thế không có nhãn lực giới. Loại sự tình này ai sẽ lấy tới nói bậy?" Ân Ngọc Dung há miệng thở dốc, không dám nói thêm nữa, Mẫn Duyệt trưởng công chúa vô luận là cảnh giới, vẫn là thân phận đều so nàng cao. "Bạch sư muội, ta có một chất nữ, cũng là tu luyện âm linh." Tuy nói nàng đã sửa tu tiên, chỉ là làm nàng đi rèn luyện hai năm, nhiều tích góp chút công đức, có không cho nàng một cái danh ngạch Ân Ngọc Nghiên tự mình mở miệng, Bạch Vân Hinh trong lòng tuy rằng thực không vui, bất quá chỉ là chủ vị hai năm mà thôi, nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Thiên hạ thủ vi cường, được đến tiên cơ, danh ngạch hữu hạ. Cái này ở đây tu sĩ đều không bình tĩnh, lợi dụng các loại bí thuật bắt đầu truyền âm cấp gia tộc. Kia đa bạch sư muội, ta đây liền làm nàng lại đây bài kiến. Ân Ngọc Nhiên thật cao hứng, vị này chất nữ là nàng phụ mã gia trong tộc, nàng vẫn luôn thực xem trọng, chuẩn bị mạnh mẽ bồi dưỡng mầm. Gặp qua công chúa thầm thầm, triệu tú lệ đi lên, trước cấp Ngọc Nhiên công chúa hành lễ. Sau đó, lại ấn bối phận cùng Tu Vi, cấp ở đây tiền bối nhất nhất hành lễ. Cuối cùng, nàng ở Ân Ngọc Nhiên dẫn rất hạ, tới Bạch Vân Hinh trước mặt. Lệ Nhi, vị này chính là Đông La Sơn Thần, thầm thầm mặt dày giúp ngươi cầu một cái danh lệ, chờ ngươi chủ vị Đông La Sơn Thần miếu hộ pháp sau. Phải hảo hảo tu hành. Mau tới đây chào hỏi đi. Triệu Tú Lệ sắc mặt hơi hơi cương một chút, hành lễ nói. Trung tín ba đích trưởng nữ Triệu Tú Lệ, gặp qua đông la sơn thần. Bạch Vân Hinh khỏe miệng chịu chịu, hư lỡ nàng đứng dậy. Đều là ngưng thể kỳ, không cần thiết hành đại lễ. Chỉ là, trước mắt vị này Triệu Đại Tiểu Thư thần sắc, có chút kỳ diệu a, Thấy thế nào không quá nguyện ý đâu. Thầm thầm, ngài thật sự muốn đem lễ nhi đổi tới nghèo khe suối đi sao? Ngài cũng không đau lễ nhi sao? Lệ Nhi không nghĩ biến thành đồ nhà quê đâu. Triệu Tú Lệ thối lui đến ân ngọc nghiên bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhật. Nghĩ thầm, nàng mới không cần đi thâm sơn cùng cốc đâu. Nàng luyến tiếp kinh thành phốn hoa, lại nói, nàng trong lòng còn có vị kia thiên tài thần tượng. Tuy nói Triệu Tú Lệ thanh âm rất nhỏ. Chính là, ở đây đều là tu sĩ, trừ phi truyền âm, lại tiểu cung có thể dùng thần thức cảm ứng được. Nghèo khe suối, đồ nhà quê. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Tú Lệ. Trăm vạn núi lớn ân sơn, là tu chân tài nguyên phong phú nhất địa phương, cái gì thiên tài địa bảo đều có. Có thể nói, nơi đó là người tu chân bảo khố. Cũng là người tu chân rèn luyện tốt nhất nơi đi. Như thế bảo khố, tại đây vị triệu đại tiểu thư trong mắt là nghèo khe suối. Mà khe suối ra tới, chính là đổ nhà quê. Đại gia không cấm nhìn thoáng qua bạch ly sáu cùng ly thập công chúa. Hai vị này là ly vương huyết mạch, thân phận tôn quý. Lại xem bạch vân hình, này một vị là minh vương thân phong âm linh. Phật tu thiên tài tịnh nội chân nhân đồ đệ, ân gia dòng chính đệ tử. Vừa mới, nàng còn đã chịu lãnh đời gia tộc mục lão thái quân khen ngợi. Bọn họ nơi nào tượng đồ nhà quê? Ly thập công chúa bĩu môi, Trương Triệu đại tiểu thư liếc mắt một cái, thật là buồn cười. Ngươi mới là đồ nhà quê, ngươi cả nhà đều là đồ nhà quê. Bạch Vân huynh khỏe miệng kéo kéo. Thổ hào bị xem thành đồ nhà quê, có hay không? Ân Ngọc Nghiên trên mặt hồng một trận bạch một trận, hổ thẹn văn phần. Trước kia như thế nào sẽ cảm thấy Cái này chất nữ cơ linh có tiền đồ đâu? Như thế hết ngồi đại giếng, thật là nàng chất nữ sao? Nàng khẳng định gọi sai người. Ân Ngọc Nghiên trong lòng là lại thẹn lại giận, nàng vừa mới còn ra mặt dậy, hướng Bạch Vân Hinh cầu một cái hộ pháp âm linh chủ vị. Lại không nghĩ, bị nhà mình chất nữ Bạch Bạch đánh hai cái vang rội cái tác. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Bình phục một chút cảm xúc, Ân Ngọc Nghiên đối Triệu Tú lệ lạnh lùng mà nói, "Nếu ngươi không muốn đi, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi." Ấn Ngọc Nghiên trong lòng quyết định muốn hoàn toàn từ bỏ đối triệu tú lệ bồi dưỡng. Đại hoàng tỷ, ngươi vị này chất nữ thật là không có nhã lực giới, các đại gia tộc đều cướp muốn danh lệ, nàng lại bỏ chi như dại cũ. Ấn Ngọc dung vẻ mặt trào phúng, ta đã sớm nói qua, trung tín ba phủ trừ bỏ đại hoàng tỷ phụ mã, không có một cái thượng được mặt bàn. Ấn Ngọc Nghiên thế nhưng không lời gì để nói. Triệu tú lệ mới vừa đi tới cửa, thân mình đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cắn chặt răng bay nhanh hướng dưới lầu đi đến. Ngọc Dung công chúa là Triệu Quý phi ái nữ, liền đại công chúa Ân Ngọc Nghiên, đối nàng đều phải lễ nhượng vài phần, trung tín ba phủ tại đây vị quý nữ trong mắt, cái gì cũng không phải. Cho nên, Triệu Tú Lệ không dám có bất luận cái gì dị nghị. Bị người ta nói vài câu tính cái gì, chỉ cần không cho nàng rời đi kinh thành liền hảo. Lầu hai khách quý nhóm, đều là vẻ mặt cổ quái. Gặp qua không biết điều, lại chưa thấy qua như vậy đem cơ duyên cử chi ngoài cửa. Thật là cánh rừng lớn. Cái gì điều đều có a. Bạch Vân Hinh trong lòng thật cao hứng. Đều đã sửa tu tiên tâm linh, nàng thật đúng là trúng mắt. Phía trước là xem ở ân ngọc nghiên mặt mũi thượng, không hảo phản đối. Hiện tại là Triệu Tú Lệ chính mình cự tuyệt, nàng còn bất việc đâu. Nàng trong lòng quyết định, cần phải phải hảo hảo mà, chọn lựa chủ vị hộ pháp tâm linh. Kia chính là tay nàng hạ đâu, muốn cùng nhau cộng sự cùng nhau tu luyện, nhân phẩm tâm tính tư chất đều cần thiết muốn hảo. Tuy nói không nhất định phải tốt nhất, nhưng ít ra không thể tượng Triệu Tú Lệ Như vậy ánh mắt thiền cận. Ta hiểu được. Ân Ngọc Dung đông nhiên để sát vào Bạch Vân Hình, manh không đinh mà nói. Chương 346 Trà nghệ biểu diễn. Minh bạch cái gì? Một bên ly thập công chúa lập tức thò qua đầu, vẻ mặt muốn nghe bắt quái bộ dáng. 1357924 6810ggggrgggrgggrgggr. Bạch Vân Hình cho rằng Ân Ngọc Dung có thể là minh bạch. Triệu Tú Lệ vì sao sẽ đem cơ duyên cự chi ngoài cửa? Tuy nói nàng đối với Triệu đại tiểu thư sự Không quá cảm thấy hứng thú, nghe một chút lại không sao. Ta hiểu được, Triệu Quốc công phủ vì sao sẽ là Triệu Quốc công thế tử biểu ca tới. Ân Ngọc Dung trong lòng phiến toan, nhìn về phía Bạch Vân Hinh trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. "Ách, nguyên lai like Ân Ngọc Dung nói chính là Triệu Quốc công thế tử a." Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa đều mất đi hứng thú. Bởi vì Triệu Quốc công phủ kết đan kỳ trở lên tu sĩ, phần lớn đều đang bế quan. Mà thế tử biểu ca vừa vặn suốt quan, nếu là phái kết đan kỳ dưới lại đây, nghĩ đến đều không đủ tư cách. Ân Ngọc Dung chua mà nói: "Chúc cơ kỳ tu sĩ, lấy cái gì danh nghĩa cấp Bạch Vân Hình lễ gặp mặt? Cao một cảnh giới tu sĩ, liền có rất nhiều tên tuổi Xem tại tiền bối phân thượng, Bạch Vân Hình cũng không hảo cự tuyệt, không phải sao?" Bạch Vân Hình nhíu môi, thực có lệ gật gật đầu, không hề để ý tới Ân Ngọc Dung, làm tiểu cô nương tự mình đi phiếm toàn đi. "Đông La Sơn Thần, ngươi xem có không cấp Hàn Quốc công phủ một cái hộ pháp danh nghịch? Hết thể ở ngươi yêu cầu." Tư chất phẩm tính nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng, như thế nào? Hàn Quốc công thế tử đầu tiên mở miệng. Nghĩ đến vừa mới hắn đã thu được gia tộc hồi âm. Còn có chúng ta võ vân hầu phủ, thỉnh Đông La Sơn thần nhiều hơn chiếu ứng. Võ vân hầu phu nhân ngay sau đó vội vàng nói. Bạch Vân huynh tức khắc cảm thấy đầu phát đau. Đông La Sơn thần miếu hộ pháp chỉ có bốn vị, cấp nhạc Tây Mục Thị một cái sau, chỉ còn lại có ba cái danh lạch, này nhưng như thế nào phân? Khu, khu mẫn duyệt trưởng công chúa ho nhẹ hai tiếng. Nàng vừa mới cùng trang thân vương đã thương nghị quá, làm người trong nhà, cái này hộ pháp danh lạch, nói như thế nào cũng nên cấp nhà mình lưu một cái. Ta xem, mọi người đều đừng hội, Bạch Sư Điệt là ân ra dòng chính, ngươi nói hay không cấp nhà mình lưu một cái đâu. Bạch Vân huynh thật muốn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà nói. Tự nhiên, bất quá, ta muốn chính mình chọn lựa. Nếu là tượng triệu tú lệ như vậy, nàng kiên quyết không cần. Đương nhiên, đương nhiên. Trang thân vương lập tức tỏ thái độ, tiện đà đối mọi người nói. Ta xem không bằng tuyển cái nhật tử, các gia bọn tiểu bối tụ cùng nhau, làm đông la sơn thần tự mình chọn lựa, như thế nào? Xem ra chỉ có như vậy. Bằng không, hai cái danh ngạch như thế nào tranh, khắp nơi đại biểu đành phải bất đắc dĩ mà đồng ý. Mục lao thái quân tượng trộm thanh láo miêu, khiếp mắt cười đến cái kia sung sướng. Ha ha, này đó tiểu ra hỏa, trước tới một bước cũng không biết xuống tay trước. Vẫn là lão bả tử thông minh a cũng không ổng công mục ra lấy ra chấn chạch chi bảo đâu. Mẫn duyệt trưởng công chúa thật cao hứng. Ân gia có cái danh ngạch nên thấy đủ, còn lại làm các gia đi tranh đi. Nàng nhìn nhìn mọi người, cảm thấy người tới không sai biệt lắm, vì thế nói, Ngọc Nghiên, ta xem phẩm trà sẽ liền bắt đầu đi. Là, đại hoàng cô, ta đây liền phân phó đi xuống. Ân Ngọc Nghiên đi vào lầu hai ngôi cao, bạch bạch bạch trụ ba tiếng, toàn bộ vườn lập tức gan tính lại. Hoàng nên các vị khách quý nhóm tiến đến ân viên phẩm trà sẽ Lúc này đây phẩm trà sẽ may mắn thỉnh đến rất nhiều tôn quý khách quý khách nhân. nay một vị là Đức Cao Vọng Trọng Nhạc Tây Mục Thị, Mục Lao Thái Quân. Bên này là Mẫn Duyệt Trưởng Công Chúa, Trang Thân Vương cùng Trang Thân Vương Phi, Thương Long Sơn đa bảo các các chủ thương lạc chân nhân. Ly Sơn Ly Lục Vương Tử Điện Hạ cùng Ly Thập Công Chúa Điện Hạ, Minh Vương Thân Phong Ân Sơn Âm Linh Đông là Sơn Thần. Bên này là Hàn Quốc Công Thế Tử, Trấn Nam Hầu, Võ Vân Hầu Phu Úi Nhân cùng mạn Đà Viên Hoa cô Ân Ngọc Nghiên đem các vị thân phận quý trọng khách quý nhất nhất giới thiệu. Đồng thời, này đó khách quý chính là muốn làm bình phán. Xuân sao? Trong sân tức khắc vang lên hương phân tiếng kinh hô. Như thế long trọng khách quý đoàn, thật là hiếm thấy đâu. Lúc này đây phẩm trà sẽ khách quý, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sau này, rốt cuộc không đuổi kịp như vậy long trọng. Ninh vương Ân Ngọc Ninh cảm thán mà nói. Cũng không phải là sao, thất đệ, sau này chúng ta lại làm phẩm trà sẽ, nhưng làm sao đâu Ân Ngọc Dung cùng chính mình thất đệ hoán giận. Ân Ngọc Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn cũng không biết nên làm sao đâu. Hảo, phẩm trà sẽ bắt đầu. Theo Ân Ngọc Nhiên thanh âm rơi xuống, vườn ở giữa ngôi cao thượng dâng lên lượn lờ tiền sương ngủ. Vài tên nữ tu bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Phàm là tụ hội, liên ít đi không được vũ đạo trợ hứng. Đây là kinh thành nhất lưu hành. Bạch Vân Hinh cùng ly Thập Công chúa hứng thú bừng bừng mà xem biểu diễn, nhảy đến thật là đẹp mắt. gì cư nhiên còn biểu diễn pháp thuật. Bạch Vân Hinh nghĩ đến người tu chân pháp thuật thế nhưng dùng cho giải trí, không biết nên cười hay là nên cảm thán. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng đến thưởng thức. Ân, không tồi không tồi, xa hoa lộng lẫy, sướng vui dễ nghe nhạc khúc, đúng như cùng tồn tại thượng giới tiên cảnh giống nhau. Chợ hứng vũ đạo qua đi, bắt đầu rồi tràng nghệ biểu diễn. Hoa tác không trung biểu diễn nghệ thuật uống tràng Nga.